Chương 774, Thiên Niên Hỏa Diễm Huyền Tinh Lưu Kiệt bên này bỗng nhiên mở miệng nói lên muốn tham gia dưới đất tỷ võ sự việc, trong chốc lát làm được vương nghị các người đều có chút không nghĩ ra. Có thể ngược lại là có thể, chỉ cần muốn tham gia, tùy thời đều có thể ghi danh tham gia thi đấu, bất quá ngươi làm sao như thế đột nhiên nghĩ muốn tham gia so tài. Vương nghị diễn cảm nhìn qua phá lệ nghi ngờ, một bên những thứ khác mấy tên thì càng là như vậy, không để ý rõ ràng Lưu Kiệt tại sao đột nhiên chỉnh ra như thế vừa ra chẳng lẽ ngươi là vừa ý khối đồ này trước nhất phản ứng lại vẫn là vương nghị vương nghị mở miệng lưu kiệt vậy không có bất kỳ che giấu khe khẽ gật đầu thấy lưu kiệt gật đầu mọi người tầm mắt một lần nữa tụ tập ở người chủ trì bên người lễ nghi tiểu thư trong tay nhìn vậy một khối màu đỏ thạch đầu trong chốc lát lòng tràn đầy tò mò chẳng lẽ đây là cái gì bà bối trong lòng mọi người nghi ngờ nhưng nhìn hồi lâu như cũng không thể nhìn ra khối này màu đỏ thạch đầu có cái gì không giống nhau địa phương khối đá này là một vị năng lực người ở khu vực trung tâm bên trong tỉnh cờ lấy được vật phẩm, cũng đem là ngày hôm nay có thể lấy được 3 tháng liên tiếp tuyển thủ tháng lợi phẩm, hy vọng tối hôm nay mọi người chơi vui vẻ. Lúc này, sân bên trong người chủ trì mở miệng, tầm mắt từ trên trận tất cả mọi người trên mình quét qua. Các ngươi cái này coi như không trung thực liền à tuy tuy tiện tiện cầm một khối phá thạch đầu tới lừa bịp chúng ta, có phải hay không nơi này bãi sắp vỡ nợ? Đúng vậy đúng vậy, một khối phá thạch đầu coi là tượng gì Còn không bằng cho chúng ta trực tiếp phát tiền bây giờ tới, ai sẽ muốn như thế một khối phá thạch đầu hả? Người chủ trì tiếng nói rơi xuống, hiện trường khắp nơi ngay tức thì vang lên các khán giả hết sức không vừa lòng thanh âm, nhìn lớn nhà đối với phía chính phủ lần này lấy ra khen thưởng cũng không thế nào hài lòng. Và vương nghị đám người phản ứng có chút không hẹn mà hợp. Nói cho cùng, mọi người còn chưa rõ ràng khối này màu đỏ thạch đầu giá trị. Vật phẩm, thiên nhiên hỏa diễm huyền tinh. Địa hỏa bên trong tạo ra tới vật phẩm Địa hỏa bên trong đi qua rất lâu năm tháng sinh ra một loại vật phẩm, có nồng nạc ngọn lửa thuộc tính, là một loại không thể có nhiều vật phẩm hiếm có, có thể là niết bàn kiếm tiến hành đúc lại thăng cấp, khiến cho phẩm chất lên cao thành thành khí cấp bậc. Hiện trường mọi người khác có lẽ không biết khối này màu đỏ thạch đầu là cái gì, nhưng có trước vạn năng quét xem lưu kiệt đối với cái này thứ vật phẩm nhưng là hết sức rõ ràng, từ khối đá này đi lên bắt đầu, lưu kiệt bên này liền mơ hồ cảm thấy khối này ngọn lửa huyền tinh không cùng hắn bề ngoài như có như không ngọn lửa hơi thở căn bản để cho hắn không rời ra ánh mắt loại cảm giác này tới đột nhiên lại không giải thích được nhưng lại hết sức chân thực đi qua vạn năng quét xem nhìn thấu sau đó thì càng để cho lưu kiệt không rời ra ánh mắt đây cũng là lưu kiệt bỗng nhiên mở miệng quyết định muốn tham gia tranh tài một trong những nguyên nhân thiên nhiên hỏa diễm huyền tinh có thể làm cho trong tay mình đến từ thần địa hỏa phượng vũ khí niết bàn kiếm tấn thăng thành thành khí như vậy một hòn đá lại thế nào lại là hiện trường những người này ở giữa vật phẩm đâu Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính bọn họ mắt vụng về thôi. Ha ha ha, chư vị bằng hữu còn xin liên lạc. Hiện trường trong chốc lát đổi được huyền áo, các khán giả đối với một khối này khen thưởng vật phẩm ôm hoài nghi thái độ, như vậy cảnh tượng hiển nhiên đã sớm ở người chủ trì dự liệu bên trong, nam chủ trì người ho nhẹ một tiếng, hiện trường bầu không khí lúc này mới dần dần an tĩnh lại. Ta vô cùng rõ ràng chư vị đối với khối vật phẩm này nghi ngờ. Nhưng là giống vậy, ta cũng có một ít nói sẽ đối chư vị thuyết mình một chút. Nhìn các khán giả tầm mắt một lần nữa nhìn về phía mình, nam người chủ trì mặt mũi miệng nhết một cái mỉm cười nhàn nhạt, nhạt. Trong lúc nói chuyện, một thanh trường kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là muốn làm gì? Cảnh tượng như vậy, nhìn hiện trường mọi người mặt đầy nghi ngờ. Dưới ánh đèn là vô số tấm nghi ngờ không hiểu khuôn mặt. Keng. Ở trên cao trăm tên năng lực người nhìn soi mói, nữ lệ nghi cầm trong tay mầm trực tiếp đặt ở trên đất, rút lui thân lui về phía sau đồng thời. Nam chủ trì người ở giữa linh khí trường kiếm đã vững vàng chém vào Thiên Nguyên Hỏa Diễm Huyền Tinh trên. Va chạm truyền ra sóng âm truyền vào mọi người trong thai lại dần dần tiêu tán đi, tình cảnh lên cũng không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào, linh khí trường kiếm để ở nơi này khối lớn nhỏ như miệng chén Thiên Nguyên Hỏa Diễm Huyền Tinh lên, bị trường kiếm chém chúng địa phương lại không có một kia vết rách. Hắn trường kiếm trong tay, hẳn là một cái cựu phẩm linh khí chứ, liên một hòn đá cũng chém không ra, cựu phẩm linh khí lúc nào như thế yếu đi? đánh giắm, là khối đá kia đầu vấn đề. Bên hai truyền tới những thứ khác năng lực người thanh âm, Lưu Kiệt chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ. Ánh mắt nhìn về phía sân bên trong ngọn lửa huyền tinh. Trên mặt lộ ra dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Chư vị bằng hữu, Ta trong tay cái này món vũ khí nhưng mà một cái cựu phẩm linh khí, như vậy đều không thể làm bị thương khối đá này chút nào. Bây giờ các ngươi còn dám nói cái này là một khối phế phẩm liền sao. Nhìn hiện trường mọi người mang theo kinh ngạc diễn cảm. Nam chủ trì người nụ cười trên mặt sâu hơn, chư vị có phải hay không bỏ quên cái gì khối đá này nhưng mà từ khu vực trung tâm bên trong lấy ra cũng không phải là trên đường chính tùy tùy tiện tiện nhặt được cây gà, chúng ta ở chỗ này trước đã thí nghiệm qua cái này thứ vật phẩm cường độ đã đạt đến thánh khí cấp bậc, thuận tiện nói thêm câu nữa đây cũng không phải là cái gì thạch đầu mà là một khối mỏ thiết, có thể bị dung núc chế tạo thành vũ khí, chỉ bất quá muốn hòa tan khối thép này tạm thời vẫn là cần rất lớn khó khăn. Giao giao một tiếng. Nam người chủ trì tiếng nói rơi xuống, hiện trường trên trăm tên năng lực người trực tiếp nổ tung nổi, trên mặt mọi người trừ khiếp sợ ra đường không những thứ khác, ánh mắt đều là khóa chết ở khối này ngọn lửa huyền tinh phía trên, giống như là bị hút vào liền vậy. Lượng quanh là lưu kiệt bên cạnh vương nghị các người, thấy như vậy tình huống giờ phút này trong mắt đều là toát ra mấy phần khát vọng diễn cảm, khối này ngọn lửa huyền tinh sức hấp dẫn không thể bảo là không lớn. Một khối có thể sánh bằng thanh khí cấp bậc độ cứng thép, nếu như có thể bị bọn họ đúc thành một cầm vũ khí. Không nghi ngờ chút nào sẽ là thành là một cái mới tinh thanh khí. Nam người chủ trì nói giống như là một tia tinh hỏa, ngay tức thì đốt hiện trường cái này phiến liệu nguyên. Vào giờ phút này, khối đá này nơi nào còn là một khối bị phỉ nhổ vật phẩm, nhất định chính là một kiện giá trị liên thành cực phẩm bảo tàng. Cho dù lưu kiệt ở chỗ này trước đã thu hoạch được một cây thanh khí thân rắn trường côn, nhưng vào lúc này gian giới bên trong, thanh khí cấp vũ khí khác vẫn là hết sức thưa thớt. Đây cũng là hiện trường rất nhiều năng lực người lộ ra như vậy phản ứng nguyên nhân thực sự, không nghi ngờ chút nào, có một cây thanh khi đối với một người phổ thông năng lực người thực lực tác chiến tăng cường là hết sức to lớn. Ta muốn tham gia. Ta cũng ghi danh. Huyên áo sau này, hiện trường bốn phương tám hướng truyền ra là tất cả đại năng lực người nóng bỏng tích cực tiếng hoan hô âm, tình cảnh trong chốc lát nhìn qua phá lệ náo nhiệt. Toàn bộ dưới đất sân tỷ võ, cũng vào lúc này sôi trào lên. Ồ, đây không phải là vương nghị vương huynh đệ sao. Ngày hôm nay lại vậy có hứng thú đi tới nơi này. vừa lúc đó, một đạo thanh âm không hài lòng đột nhiên chuyển vào Lưu Kiệt trong thai, trước mặt ngay tức thì nhiều hơn 5 đạo thân ảnh. Trước 775, người phá ngông tham gia thi đấu. Dương Hằng, ngươi cũng ở nơi đây. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt là một người nam tử, ở nhìn người nọ ngay tức thì, Lưu Kiệt có thể rõ ràng cảm giác được vương nghị quanh thân nhiệt độ đều là thấp mấy độ, trong không khí tản mát ra tí tí thuốc nổ mùi. Bị vương nghị thành là Dương Hằng tên nam tử này từ một m 8 mấy thân cao, nửa mình dưới một kiện may tinh xảo màu nâu quần dài, ở trần, nhìn qua phá lệ quần dã, Dương Hằng sau lưng, bốn tên giống vậy quần áo an mặc năng lực người đang nhìn về phía bọn họ bên này, mỗi một người trong ánh mắt toát ra không có hảo ý thần sát tới. Là tô trưởng lão người, tên này là Dương Sơn Phương Sa Biểu huynh Đệ, ngày thường và chúng ta rất không hợp nhau, thật con mẹ nó xui. Lão nhị ở lưu kiệt bên thai nói nhỏ một câu. Đem trước mặt những người này thân phận đơn giản thuyết minh, coi như là để cho Lưu Kiệt biết rõ ràng thời khắc này tình huống. Ha ha, thật là có duyên, không nghĩ tới lại vẫn có thể ở chỗ này thấy ngươi, thật là làm cho ý ta bên ngoài. Cái này Dương Hằng mặt tươi cười nhìn Vương Nghị, Vương Nghị giống vậy hồi lấy mỉm cười, khách sáo dưới hai bên trong mắt lộ ra địch ý là như thế nào cũng không che giấu được, giống như lão nhị nói như vậy, cái này Dương Hằng và bọn họ rất không hợp nhau. Ha ha, không biết Vương huynh đệ đối với khối thép này có không có ý tưởng. Nếu như nếu là có liền đặc biệt đáng tiếc, mới vừa đúng dịp ta cũng chuẩn bị tham gia lần này thì võ, khối đồ này ta cũng xem trọng đầu, nếu là gặp ngươi mà nói, ta có thể thật không biết có nên hay không ra tay. Dương Hằng trên mặt mỉm cười như cũ rực rỡ, nhưng là từ nhà này lửa trong miệng nói ra nhưng là một bộ âm Dương quay khí, nghe vào quả thực để cho người cảm thấy khó chịu. Nếu quả thật gặp phải, vậy thì bằng bản lãnh của mình, hy vọng Dương huynh đệ may mắn. Vương Nghị đáp lại một câu. Dương Hằng đoàn người lưu lại một cái hết sức khinh miệt diễn cảm, trực tiếp xoay người rời đi, tiêu căng phá lệ phách lối. "Đồ chơi gì mà?" Lão Tam một mặt khó chịu diễn cảm nhìn Dương Hằng đám người hình bóng mắng. "Được rồi, vẫn là thực lực chúng ta không đủ, thật tốt tu luyện, sớm muộn có một ngày để cho hắn biết chúng ta lợi hại." Vương Nghị giơ tay lên ngừng Lão Tam chửi mắng, nhìn về phía Dương Hằng hình bóng ánh mắt lộ vẻ được phá lệ thâm thúy. "Lưu Kiệt, ngươi thật muốn tham gia cuộc tỷ thí này sao? Phía chính phủ thả ra lời như vậy, Rõ ràng cho thấy muốn tiến hành một trạng đánh cuộc lớn, sợ rằng hiện trường rất nhiều thực lực cao cường năng lực người cũng sẽ xuất thủ, ngươi nhất định phải ghi danh tham gia thi đấu sao? Đem lửa giận trong lòng chế trụ, Vương Nghị xoay đầu lại nhìn về phía Lưu Kiệt hỏi. Dĩ nhiên muốn tham gia, vật này ta muốn định. Lưu Kiệt trả lời hết sức khẳng định, một khối này thiên nhiên hỏa diễm huyền tinh, hắn nhất định là tình thế bắt buộc, có thể đem nhất bản kiếm thăng cấp thành thành thanh khí vật liệu, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua lần này cơ hội có thể thăng cấp thần điểu hỏa phượng để lại cho mình vũ khí, khối này thiên nhiên hỏa diễm huyền tinh giá trị không cần nói nhiều. Ai, vậy thì chúc ngươi may mắn, khối đồ này, sợ rằng bốn đại tông môn bên trong tiểu quái vật đều phải ngồi không yên, hết sức cố gắng lên đi. Thấy Lưu Kiệt khẳng định, Vương Nghị cuối cùng thở ra một hơi dài, thần sắc nhìn qua có chút không biết làm sao. Giống như Vương Nghị trước nói qua như nhau, dưới đất này sân tỉ võ giống vậy cũng sẽ là bốn đại tông môn nhân viên hoạt động sân một trong. Bây giờ sân tỉ võ phía chính phủ cầm ra giống như vậy hết sức mê người ngon miệng bảo tàng vật phẩm, bốn đại tông môn người khẳng định sẽ không cứ như vậy tùy tiện không nhìn. Vậy thì hết thảy bằng bản lĩnh của mình, làm hết sức mà thôi, ta mong muốn vật như vậy, ngược lại là phải xem xem ai dám theo ta cướp. Vương Nghị nói Lưu Kiệt tự nhiên nghe được, nhưng đối với mình Lưu Kiệt giống vậy có hết sức tự tin, đổ cũng sẽ không có bất kỳ lối bước, cái này thiên nhiên hỏa diễm huyền tinh hắn thế ở tất được. Mọi người ở đây nói chuyện công phu Sân góc đông bắc góc vị trí đã sớm đầy áp cả người, rất nhiều năng lực người đứng nơi đó chen chúc không chịu nổi. Nơi đó cũng chính là tiến hành tỷ võ Châu ghi danh. Giờ phút này nhìn qua phá lệ náo nhiệt, ở Thánh khí hấp dẫn hạ, hiện trường lộ vẻ được phá lệ náo nhiệt. Mà cảnh tượng như vậy, hiển nhiên đó chính là sân tỷ võ phía chính phủ nhất muốn thấy được cảnh tượng. Hu hu hu, vì tối nay tỷ thí có thể tiến hành thuận lợi, mới vừa nhận được tin tức, lần này chúng ta tỷ thí chỉ nhằm vào vượt qua lãnh vực cấp bậc năng lực người. Nói cách khác tối nay có thể có được một khối này bảo bối sẽ là một người vượt qua lãnh vực cấp cường giả khác. Hiện trường có chút hỗn loạn trật tự ở Nam chủ trì người những lời này sau khi nói xong rốt cuộc lộ vẻ được bình tĩnh mấy phần, chỗ ghi danh nhân viên ngay tức thì giảm nhanh hơn nữa, chỉ để lại 7-8 tên năng lực người đứng tại chỗ, tình cảnh ngay tức thì vắng lệnh không thiếu. Mấy chục người số lượng ngay tức thì giảm nhanh đến 8 tên, biến hóa vẫn là hết sức rõ ràng. Quả nhiên có 4 đại tông môn người. Mọi người tầm mắt lúc này đều là tập trung ở chỗ ghi danh, thấy còn dư lại cái này tám tên năng lực người, Vương Nghị có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, hắn biết, Lưu Kiệt tiếp theo muốn tiến hành sẽ là một tràng ác chiến. Hướng Vương Nghị các người tỏ ý sau đó, Lưu Kiệt bước lên đường đi tới chỗ ghi danh bên này, sân thỉ võ nhân viên làm việc nhìn qua phá lệ nhiệt tình, cứu mạng nhân viên làm việc phân biệt đi vào 9 tên người dự thi trước mặt, trong tay cầm một tờ khai tiến hành ghi danh, ghi danh sau này, tối nay cảnh quan trọng thì phải bắt đầu. Vị đại nhân này sưng hô như thế nào? Một người nhân viên làm việc đi tới Lưu Kiệt bên cạnh, nhiệt tình lên tiếng hỏi Lưu Kiệt tin tức. Người phá ngông Lưu Kiệt. Lưu Kiệt nhàn nhạt mở miệng, tâm mắt ở những thứ khác tám tên năng lực người trên mình quét qua, không nghi ngờ chút nào. Giờ phút này đứng ở chỗ ghi danh cái này tám tên năng lực người, thực lực đều là đạt tới vượt qua lãnh vực. Lưu Kiệt ở nhìn chăm chú bọn họ đồng thời, mọi người cũng đều ở lẫn nhau cân nhắc, quan sát bọn họ tiếp theo có thể phải gặp phải đối thủ. 9 thi. Như vậy căn cứ ta lấy được tin tức, tối nay chúng ta nơi muốn tiến hành tỉ thí đã có mặt mũi, tối nay, chúng ta đem chọn lựa xa luân chiến phương thức, cuối cùng có thể có được khối thép này năng lực người, tính tổng cộng thắng trận phải đạt tới 4 trận, hoặc là nói đứng ở cuối cùng thẳng đến không có người khiêu chiến, mọi người hơi chờ đợi chốc lát, thi đấu lập tức bắt đầu. Không thể không nói, sân tỉ võ cái này một người nam chủ trì làm công tác vẫn là hết sức xứng trước, lưu kiệt các người bên này còn đang tiến hành trước cấp bậc. Phía chính phủ nơi này đã đem lần này thi đấu chế định ra đi ra, hiện nhiên là sớm, có chuẩn bị, người chủ trì vài ba lời, liền đem hiện trường bầu không khí gây xích mích liền đứng lên, các khán giả cảm xúc mạnh mẽ một lần nữa tói ra, tình cảnh một lần nữa náo nhiệt. 5 phút sau, nhưng nam chủ trì người một lần nữa trở lại sân bên trong thời điểm, hiện trường người xem rối rít kêu lên, trước bị hạn chế không có thể tham gia tranh tài âm vụ đã sớm tan thành mây khói, thực lực không có thể đạt tới vượt qua lĩnh vực bọn họ. Trong lòng tự nhiên rõ ràng ghi danh tham gia thi đấu chẳng qua là làm con pháo thi thôi. Tất cả hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, 9 tên người dự thi đã chuẩn bị hoàn thành, như vậy bây giờ, thi đấu chính thức bắt đầu. Theo nam chủ trì người hùng dũng tiếng gầm gừ hiện trường nhiệt tình ngọn lửa lại lần nữa dâng lên, như là phải đem nửa đêm cũng chiếu sáng tựa như. Trương 776, Huyền Tông Trương Kiếm Phi Căn cứ chúng ta quy tắc, có thể lấy được 4 trận thi đấu tuyển thủ đem thắng được tối nay khen thưởng không biết chín vị người dự thi bên trong có hay không từ nói với anh Dũng muốn cái đầu tiên đi ra tiến hành tỷ thí, để cho chúng ta mọi mắt mong chờ. Ở phía chính phủ nhân viên dưới sự hướng dẫn, lưu kiệt một nhóm 9 người đã tới trong khán đài gian vip một nơi khu vực, người nơi này đếm cũng là hiện trường trên khán đài ít nhất, không biết dùng thủ đoạn gì, vương nghị một nhóm 6 người lại vậy tiến vào, ngồi ở lưu kiệt bên người, trên mặt mỗi người diễn cảm cũng không giống nhau. Xa luân chiến, tích lũy 4 cái thắng trận, đứng ở cuối cùng một người Trong đầu phân tích lần này sân tỷ võ phía chính phủ cho ra quy tắc, lưu kiệt suy nghĩ vậy đang nhanh chóng vận động. Không nghi ngờ chút nào, như vậy quy tắc hạ, cuối cùng ra sân tuyển thủ dự thi ngược lại là nhất chiếm ưu thế tuyển thủ, ở đối phương tiêu diệt tất cả phía trước trở ngại sau đó, chỉ cần đánh bại cuối cùng một tên tuyển thủ, như vậy hắn ra sân có thể nói lên là nhất vô lại vậy thông minh nhất một loại cách làm, chỉ cần thắng được một chàng, liền có thể thắng được đúng trận thi đấu thắng lợi. Nhưng lại như vậy cách làm giống vậy cũng có nguy hiểm nhất định. Vạn nhất một vị thực lực mạnh mẽ đối thủ trước thời hạn lấy được 4 thắng liên tiếp thắng trận, như vậy hắn đem trực tiếp thành là người thắng lợi cuối cùng. Như vậy cũng chỉ căn bản không tới phiên cuối cùng một người ra sân, nhìn như sơ hở trăm chỗ quy tắc sau lưng, trên thực tế phía chính phủ bên kia cân nhắc cũng là hết sức rõ ràng. Bang vào thánh khí cám rỗ, chỉ cần có một người năng lực người lộ ra quá đáng cường thế, ở thắng trận lấy được quá cao sau đó tất nhiên cũng đem dẫn được những thứ khác tuyển thủ dự thi cường lực phản kích. Trong lòng đang đang suy tư chuyện này thời điểm. Bên người đã có hai người người dự thi đứng dậy rời đi, hai đạo thân ảnh trực tiếp rơi vào sân bên trong, lẫn nhau bây giờ nhìn chăm chú đối phương. Huyền Tông Trương Kiếm Phi Lưu Kiệt suy nghĩ mới từ suy tư bên trong tỉnh hồi lại, bên hai chính là chuyển tới vương nghị các người hơi có vẻ biểu tình kinh ngạc, mọi người tầm mắt phong tỏa tại chỗ bên trái vậy một người thanh niên quần áo trắng trên mình, sắc mặt nhìn qua có chút âm tình bất định. Tên họ, Trương Kiếm Phi Thời gian giới di tích thượng cổ huyền môn đệ tử, 25 tuổi thiên tài quái vật bảng thứ 8, tính cách châm ổn, vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực. Phía dưới là một ít liên quan tới trương kiếm phi tin tức cạn kẽ, ở vương nghị các người lộ ra biểu lộ như vậy thời gian đầu tiên, vạn năng quét hình đã đem cái này trương kiếm phi thực lực tình huống vô cùng rõ ràng biểu diễn ở lưu kiệt trước mặt, thời gian đầu tiên truyền đạt cho hậu trận chỗ ngồi lưu kiệt. Mà trương kiếm phi nói đối trận đối thủ, chính là một người thực lực chỉ sẽ vượt qua lãnh vực cấp 1 năng lực người. Cũng là tại chỗ chín tên tuyển thủ dự thi bên trong thực lực yếu nhất một tên tuyển thủ, trên thực tế thật có thể cũng coi là một cái đủ số. Thiên tài quái vật bảng thứ 8 Nhìn mình lấy được những tin tức này, Lưu Kiệt trong miệng không tự chủ tự lẩm bẩm một câu, đối với cái này cái thiên tài gì quái vật bảng rất là tò mò. Người cũng biết cái này. Lưu Kiệt tự lẩm bẩm tự nhiên chạy không khỏi ngồi ở hắn bên người Vương Nghị lỗ thai, nghe Lưu Kiệt nói tới cái này, Vương Nghị lập tức nói tiếp. Ừ, trước nghe nói qua một ít. Bất quá chỉ là nghe nói mà thôi, tên thiên tài này quái vật bảng kết quả là làm gì, lại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lưu Kiệt thuận miệng qua loa lấy lệ một câu, hỏi ngược lại Vương Nghị nói. Cái gọi là thiên tài quái vật bảng, chính là một ít tuổi còn trẻ thực lực nhưng vượt xa thường nhân trẻ tuổi năng lực người tạo thành bảng danh sách, cũng không biết là ai làm ra như thế một bộ đồ, dù sao mọi người cũng nói như vậy, ở nơi này bảng danh sách trên, đều là tuổi tác ở trước 30 tuổi. Thực lực ở toàn bộ năng lực người giới trong xếp hàng lên danh hiệu. Vương Nghị mở miệng hướng Lưu Kiệt giải thích. Dĩ nhiên, bảng danh sách này lên lớn hơn mấy người tuổi trẻ đều là bốn đại tông môn đệ tử, 10 hạng bị bốn đại tông môn đệ tử toàn bộ chiếm cứ. chúng ta cử huyền môn bên trong cũng mới chiêm cứ hai người mà thôi. Một bên lão nhị ngay sau đó bổ sung nói. Bất quá Lưu Kiệt ngươi như vậy thực lực, tuyệt đối là có thể xông vào thiên tài quái vật bảng bên trong, nếu không phải ngươi trước một mực cần cư. Trên bảng danh sách nhất định có người tên chữ. Đối với Lão Nhị nói, Lưu Kiệt cũng chỉ có thể không tiếng động cười cười. Bất quá đối với thiên tài này quái vật bảng ngược lại là càng thêm tò mò. Hạng thứ 8 đến từ huyền tông trương kiếm phi bằng vào vượt qua lãnh vực cấp 2 tu vi mới chỉ có thể hạng đến thứ 8 hạng. Như vậy cái này trên bảng danh sách trước 3 tên lại đem đạt tới thực lực như thế nào? Giữa lúc Lưu Kiệt muốn một lần nữa mở miệng hỏi thăm thời điểm, trên trận trương kiếm phi hai người chiến đấu đã bắt đầu. Lưu Kiệt cũng chỉ tốt ngăn trận tò mò trong lòng quan sát giữa hai người chiến đấu. Giống như trước Vương Nghị nói như vậy, bốn đại tông môn một người trong đó huyền tông là lấy vũ đao làm kiếm mà tên hậu thế, Trương kiếm phi người cũng như tên, giờ phút này trong tay một thanh trường kiếm nắm chặt trong tay, thân kiếm lộn bây giờ đã hướng đối phương phát động khởi mãnh liệt thế công. Trương kiếm phi vũ khí là một người trường kiếm, mà hắn đối thủ vậy một người vượt qua lãnh vực cấp một năng lực người trong tay chính là xuất hiện một cái cây đinh ba mắt thấy trương kiếm phi kiếm ảnh tránh tới đồng thời tên nam tử này tử đã có động tác thân hình lùi về phía sau kéo ra khoảng cách ngay tức thì trong tay cây đinh ba đã ném ra ngoài ván này cây đinh ba trên không trung lại phân định ra đếm cầm giống nhau như lúc cây đinh ba đi ra đồng loạt hướng xông tới trương kiếm phi đông tới đầy trời cây đinh ba cấp tốc bay tới trương kiếm phi vọt tới trước tình thế không những không có bất kỳ đỉnh trệ ngược lại tốc độ tăng nhiều ở hiện trường mọi người nhìn soi mói, cứ như vậy thẳng tắp hướng đối phương vũ khí vọt tới Một bộ liều mạng giáng điệu Loại này hành vi dĩ nhiên là dẫn được hiện trường mọi người không rõ ràng Nhưng là làm mọi người thấy từ trường kiếm phi trường kiếm trong tay lên phát ra kiếm khí thời điểm Trước khi nghi ngờ vào thời khắc này toàn bộ tan thành mây khói Mắt thấy thì phải đối với cây đinh ba ngay tức thì Trên trường kiếm ngay tức thì linh năng khí thế lớn tăng Mấy đạo trong suốt kiếm khí từ trên trường kiếm bung ra Kiếm khí ở ngay tức thì lại là đem trường kiếm phi cả người bao vây lại Vọt tới trước tốc độ không có bất kỳ hòa hoãn Cứ như vậy nhắm thẳng vào đối phương đi. Đinh đinh đinh đinh đinh. Kiếm khí cùng cây đinh ba kém va chạm, truyền ra mấy đạo tiếng va chạm giòn giã âm. Cây đinh ba ở kiếm khí ngăn trở dưới lại không có một cái có thể gần liền trường kiếm phi thân, mà trường kiếm phi cả người vào thời khắc này đã hóa thân thành là một thanh phi kiếm, thẳng tắp chém về phía hắn đối phương. Ông. Mọi người chỉ cảm giác hoa mắt một cái, tầm mắt bên trong trường kiếm phi vào giờ khắc này vô căn cứ biến mất, đến khi thời điểm xuất hiện lại, Trường kiếm trong tay đã để ở cổ của đối thủ lên, một đạo thân kiếm thanh âm vò ve từ trên trường kiếm phát ra, chỉ cần lại tiến về trước nửa tức là được trực thủ đối phương tính mạng. Cái này, cái này thì thắng. Hiện trường vào giờ khắc này ngay tức thì an tĩnh lại, các khán giả đều là một mặt mơ hồ nhìn sân bên trong hai người. Chương 777, Thạch Truy vs Trường Kiếm Phi. Trường Kiếm Phi thật là đẹp trai, một kiếm đem một người vượt qua lãnh vực một cấp đối thủ đánh bại. Hiện trường yên lặng ngắn ngủi sau đó. Trước nhất truyền ra là một người thanh âm sắc bén giọng nữ, ngay sau đó, hiện trường các nơi truyền tới giống nhau tiếng hoan hô ầm những thanh âm này không có sức ngoại lệ đều là phái nữ. Quái không như thế lợi hại, nguyên lai là thiên tài quái vật trên bảng hạng thứ 9 trường kiếm phi. Tiếng hoan hô ầm sau này, hiện trường những thứ khác người xem lúc này mới phản ứng được giờ phút này đứng ở tràng thượng trường kiếm phi kết quả là người thế nào, ở kịp phản ứng sau đó, trên mặt mọi người đều là lộ ra khiếp sợ thanh âm. Bốn đại tông môn đệ tử ngày thường không quá vui vẻ xuất đầu lộ diện, vậy mà nói phổ thông năng lực người cũng không biết rõ ràng mặt của bọn họ hàng ngũ, bất quá xem ra những thứ này, người xem bên trong vẫn là có mấy cái thứ thời. Lưu Kiệt bên cạnh Vương Nghị kịp thời lên tiếng giải thích, hướng cái này Lưu Kiệt giải thích tình huống này. Trang thứ nhất tranh tài thắng được tuyển thủ, Trương Kiếm Phi, tin tưởng hiện trường đã có không thiếu người xem nhận ra vị này thiếu niên anh kiệt, hắn đang là thiên tài quái vật trên bảng danh sách thứ 9 tên tuyển thủ Trương Kiếm Phi, như vậy dựa theo chúng ta quy tắc Xin mời vị kế tiếp người khiêu chiến ra sân tiến hành trận thứ hai khiêu chiến, trương kiếm phi có thể hay không tiếp tục cường hãn như thế, để cho chúng ta mọi mắt mong chờ. Sân so tài lên, trường kiếm trong tay đã thu hồi, đối mặt hiện trường như sóng biển tiếng hoan hô âm trường kiếm phi trên mặt lộ vẻ được bình tĩnh dị thường, bình tĩnh gương mặt dưới nhưng mang theo một tia kiêu ngạo, ngược lại là phù hợp cái tuổi này những người trẻ tuổi kia có khí chất. Nam người chủ trì thanh âm rơi xuống, hiện trường tiếng hoan hô âm sâu hơn, Ở nhận ra trường kiếm phi thân phận sau đó, hiện trường bầu không khí lại lần nữa thăng hoa đến một loại cao độ. Thiên tài quái vật bảng trên bảng nổi danh thiếu niên anh Kiệt, lại làm sao sẽ để cho bọn họ không hưng phấn. Hậu trận khu lên, còn dư lại bảy tên tuyển thủ dự thi phân ngồi ở vị trí bất động. Giữa lúc Lưu Kiệt chuẩn bị đứng dậy nên chiến thời điểm, một cái bóng đen đã đứng dậy rơi vào sân bên trong, trước một bước tiến vào chiến trường. Đây là một người khoác nón rộng vành người thần bí, từ hắn hình bóng tới xem đây là một người nam tử. Cả người trên dưới đều bị nón lá rộng vành bao quanh, căn bản không thấy rõ mặt mũi, giờ phút này đứng ở trên trượng, nhìn qua hết sức thần bí. Thạch Truy, không nghĩ tới ngươi ngày hôm nay vậy có hứng thú đi tới nơi này, có cái gì người không nhận ra, còn mặc cái này sao cả người làm được thần thần bí bí. Thần bí nam tử vào sân, hai người cũng không có thời gian đầu tiên tiến hành chiến đấu, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Trương Kiếm Phi cùng thần bí nam tử lại giao nói chuyện, nhìn như hai người tựa hồ rất là quen thuộc. Ha ha Trương huynh đệ ngươi cũng không tới nơi này sao, không nghĩ tới ngươi đối với dưới đất này sân tỉ võ vậy có hứng thú, ta nhưng mà xem qua mấy trận ngươi thì đấu, không nghĩ tới ngày hôm nay hai chúng ta ở nơi này chạm mặt. Bị trương kiếm phi thành là thạch truy tên nam tử này tử nhìn thẳng trương kiếm phi, giọng dị thường thuộc hùng, ở hiện trường mọi người nhìn soi mói, đem trên người nón lá rộng đành vén lên, lộ ra chân thật mặt mũi. Thạch truy, là thạch truy, thiên tài quái vật bảng hạng thứ 9 thiên tài, cựu huyền môn đệ tử. Không nghĩ tới tối nay tới đến lần này lại gặp hai cái, thật là tới được quá đáng giá, không nguồn công chuyến này à. Thạch truy thật là mặt mũi vừa xuất hiện, lần nữa đưa tới hiện trường người xem từng cơn tiếng hoan hô ầm một ít lanh mắt người xem một mắt chính là nhận ra thạch truy thân phận chân thật. Cựu huyền môn đệ tử. Nghe cái này, hậu trận chỗ ngồi lưu kiệt sắc mặt nhìn qua có chút cổ quái, ở nhìn về phía một bên vương nghị thời điểm, vương nghị diễn cảm vậy lộ vẻ được có chút cổ quái. Cửu Huyền môn đệ tử thiên tài quái vật trên bảng hạng thứ 9 thanh niên, có thể không phải là Vương Nghị Châu ở Cửu Huyền môn sao? Không nghĩ tới Thạch Truy ngày hôm nay vậy đến nơi này, thật là đúng dịp. Vương Nghị Diễn cảm nhìn qua khá là cổ quái, Thạch Truy xuất hiện hiển nhiên cũng là ra hắn ngoài dự liệu. Cái này Thạch Truy dáng người nhìn qua một trận khỏe mạnh, tóc rối cô nhìn qua phá lệ tinh thần, trừ cái này ra, trên cánh tay phải một miếng thịt mắt có thể gặp dài cỡ 5-6 cm vết sẹo hiện ra ở trong mắt của mọi người, nhìn qua phá lệ rõ ràng. Nếu đều đã gặp, vậy liền bắt đầu đi. Thạch truy hiển lộ ra chân thực khuôn mặt, không có chút do dự nào, trên người linh năng khí thế đã tỏa ra, vượt qua lĩnh vực khí thế trong một cái chớp mắt này lộ ra không thể nghi ngờ. Vượt qua lĩnh vực cấp 2, căn bản không cần mở vạn năng quét hình đi lấy được bất kỳ tin tức, ở Thạch truy biểu diễn xuất từ thân hơi thở trong nháy mắt kia, Lưu Kiệt đã biết được Thạch truy thực lực chân thật, Lại là một cái vượt qua lĩnh vực cấp 2, từ trước mắt nói thấy tình huống tới xem. Thiên tài này quái vật nhân vật trên bảng đều là có bài có bản nhân vật, chỉ là Lưu Kiệt giờ phút này nhìn thấy Thạch Truy cùng với Trương Kiếm Phi hai người, thực lực đều là đạt tới vượt qua lãnh vực cấp hai tầng thứ, xem tới nơi này, Lưu Kiệt trong lòng đã có sợ tư thi. Hiện hiện ra không chỉ là tự thân linh năng hơi thở, giống vậy còn có Thạch Truy vũ khí, Thạch Truy vũ khí giống như hắn tên chữ như nhau, một thanh khổng lồ chiến truy xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này chiến truy so sánh với những thứ khác cái búa mà nói rõ ràng lớn không ít. Trên đó phủ đầy sấm sét vậy Đường Vân, nhìn qua dị thường Lý Vũ và thạch truy to lớn thân hình so sánh vẫn là lộ vẻ được đặc biệt tương xứng. Sấm sét chiến truy. Thạch truy trong miệng phát ra một tiếng khẽ quát, trong tay to lớn chiến truy đã nặng nề đánh vào trên mặt đất, chiến truy đánh vào mặt đất ngay tức thì, trên mặt đất tí tí sấm sét phun trào, đếm đạo lôi điện lúc này hướng đối diện đeo kiếm đứng trường kiếm phi đánh tới. Sấm sét buông xuống, trường kiếm phi lộ vẻ được dị thường bình tĩnh, trường kiếm trong tay đã giơ lên thật cao tay phải ngay tức thì trên không trung múa, đếm đạo kiếm khí khoảnh khắc gian hướng sấm xét chém tới. Sấm xét tốc độ vốn là cực nhanh, nhưng trương kiếm phi kiếm khí tới nhanh hơn, đếm đạo kiếm khí ngay tức thì hướng sấm xét đánh đi. Kiếm khí cùng sấm xét trên không trung đoạn binh giao tiếp, đếm đạo lôi điện lại là bị những kiếm khí này toàn bộ trở ngăn lại. Nhưng sấm xét sau này, hiện hiện ra là đã gần người đến trước thạch truy bóng người, to lớn chiến truy dơ lên thật cao, ở sấm xét bị phá ngay tức thì đã thật cao hướng trương kiếm phi đánh xuống tới. Đương một tiếng. Trường kiếm trong tay giờ phút này đã dơ lên thật cao, một kiếm ngăn trở thạch truy công kích. Trang thượng chiến đấu như cũ đang kéo dài, thân là bốn đại tông môn bên trong xếp hàng lên danh hiệu nhân vật trẻ tuổi. Trường kiếm phi cùng thạch truy giữa chiến đấu lộ vẻ được dị thường kịch liệt, linh năng gia chỉ ở vũ khí trên, không ngừng hướng lẫn nhau đánh đi. So sánh vũ thượng một tràng mà nói, cuộc chiến đấu này vẫn là hết sức có quan thưởng tính. Ngay tại hai người chiến đấu thuộc về vô cùng sốt ruột trạng thái lúc đó, trường kiếm phi ánh mắt bất thình lình đổi được lăng lệ. Một kiếm đem thạch truy vẹt ra ngay tức thì, trường kiếm trong tay lăng không lên, ngay tức thì hóa số lượng đạo kiếm ảnh trôi lơ lửng không trùng, hướng thạch truy đánh đi. Kiếm tới kiếm đi, vô số kiếm ảnh hướng thạch truy đánh đi, bước bách thạch truy chỉ có thể huy động vũ khí bị động canh phòng, mơ hồ rơi vào hạ phòng. Trương 778, 3.000 thanh liên Thiên tài quái vật bảng hạng thứ 9 thạch truy đối với hạng thứ 8 trương kiếm phi, toàn bộ dưới đất sân tỉ võ bầu không khí mới giờ khắc này hồng nhờ đứng lên. Tình cảnh như vậy cũng để cho hiện trường người xem vạn phần kích động, ánh mắt của mọi người đều là gắt gao nhìn chăm chú về phía sân bên trong, rất sợ bỏ qua một kia một chút nào đặc sắc cảnh tượng. Thạch truy công kích mặc dù nhanh mạnh, nhưng từ vũ khí độ linh hoạt lên vẫn là kém trường kiếm không thiếu, bất quá phản ứng của hai người trình độ đều là đứng đầu cấp bậc, đây chính là bốn đại tông môn thanh niên trong đồng lửa nhân tài xuất chúng sao. Trang thượng thi đấu như cũ đang tiến hành, hai đạo thân ảnh đang không ngừng vận đánh tỷ thí giữa hai người cũng là để cho Lưu Kiệt không khỏi cảm khái một câu. Vô luận là từ năng lực phản ứng vẫn là kinh nghiệm chiến đấu mà nói, chàng thượng thạch truy cùng với trương kiếm phi không nghi ngờ chút nào đều là đứng đầu cấp cường giả khác, người tới ta đi bây giờ đều là sát chiêu hơi không chú ý, liền sẽ rơi vào đối phương tiết tấu bên trong. Đi không muốn xem nhẹ loại này tiết tấu của chiến đấu, thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực cảnh giới. Trên chiến trường một tia một chút nào chi tiết sai lầm cũng có thể cho mình mang đến thảm bại thậm chí là bỏ ra sinh mạng giá phải trả, mà một khi rơi vào đối thủ tiết tấu bên trong, tiếp đi ra nên tiếp bọn họ sẽ là không chừng mực cắp chế, cho dù là ở trên chiến trường, đây đều là một cái đại kỵ. Giờ phút này hơi ở Hạ Phong Thạch truy rõ ràng cho thấy vô cùng rõ ràng đạo lý này, rơi vào bị động ngay tức thì, Thạch Truy đã trọng chỉnh kỳ cổ, trong tay to lớn chiến truy mở toang ra đại hợp, lấy cực kỳ cường hãn phong cách trực tiếp hướng mấy đạo phi kiếm huy kích đi. Lấy nửa người dưới làm trung tâm, cả người vào giờ khắc này trực tiếp xoay tròn tạo thành một đạo chiến truy do xoáy, đem đánh vào tới đây mấy đạo kiếm ảnh toàn bộ đã bay. Đinh đinh đương đương thanh âm không ngừng truyền ra, trong chốc lát bên thai không dứt, tình cảnh như vậy kéo dài suốt sắp xỉ một phút thời gian, phi kiếm đều bị chiến truy đã bay, thạch truy cũng là hóa giải trường kiếm phi cái này một công đánh. Không sai, xem ra hồi lâu không gặp, nguyên ngược lại là tiến bộ không thiếu. Một hồi ác đấu xuống sau đó hai người ai cũng không có lại lần nữa ra tay, trương kiếm phi thu hồi trường kiếm của mình, chút nào không keo kiệt tán dương thạch truy, thạch truy loại này chiêu thức, đúng là hoàn toàn triệt tiêu hắn phi kiếm công kích, thời gian dài như vậy không gặp, không biết trương huynh đệ kiếm ngươi luyện đến đâu rồi, thạch mộ ta có thể là đặc biệt mong đợi, đối với trương kiếm phi tán dương thạch truy vậy không khách khí, mở miệng hướng về phía trương kiếm phi hỏi ngược lại, haha, rốt cuộc như thế nào tiếp theo người thì biết, tiếng nói rơi xuống ngay tức thì. Trường kiếm phi bên này đã có động tác, nguyên bản đứng thân hình trực tiếp bay lên không, trường kiếm không gió tự động trôi lơ lửng ở hắn sau lưng, nhìn phía dưới thách truy. Chiêu này kêu là làm, 3.000 thanh liên. Tiếng nói rơi xuống ngay mắt, sau lưng trường kiếm ngay tức thì hóa là vô số đạo giống nhau như đúc trường kiếm, cùng trước kia kiếm ảnh không cùng, giờ phút này phân hóa đi ra ngoài những trường kiếm này giống như là một cái vật thật vậy, từ một thanh trường kiếm phân hóa ra, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật. Vậy mỗi một đạo trường kiếm trên đó cũng hàm chứa một cổ ác liệt vô cùng kia ý, trên đó hiện lên nhàn nhạt màu xanh vầng sáng. Đó là một loại đâm thùng hết thể ý niệm, may là Lưu Kiệt các người giờ phút này ngồi ở hậu trận khu bên trong, cũng có thể cảm thụ được vậy một cổ kiếm ý bén nhọn, cho người một loại không thể đụng chạm mũi nhọn cảm giác. Giữa không trung trên, vô số trường kiếm nổi lên, đúng như một chiêu này kiểu tên chữ tựa như, 3000 thanh trường kiếm trôi lơ lửng trên đó, trường kiếm phi thời khắc này khí chất cũng là đưa lên đến trình độ cao nhất mơ hồ đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 2 đỉnh cấp tầng thứ. Đây là cái gì chiêu thức, quả thật không hổ là huyền tông thiên tài, lại đem kiếm luyện đến như vậy bước, chỉ là cái này một cổ kiếm ý, cũng để cho ta cảm giác không có biện pháp ngăn cản. Trên khán đài phát ra từng cơn thanh âm tán phục, một ít thực lực cấp thấp năng lực người không che giấu chút nào khen ngợi Trưởng thượng trường kiếm phi, một ít phái nữ người xem trên mặt thậm chí lộ ra si ngốc hình dáng, hận không được nhào tới trên trận đi tựa như. Một giây kế tiếp, phù không 3000 phi kiếm đã có động tác. Vô số màu xanh kiếm ảnh trên không trung đồng thời vận chuyển, khoảnh khắc gian hướng phía dưới thạch truy toàn bộ chém tới. Trường kiếm bay tới, đưa tới từng cơn sóng gió, thời khắc này bọn họ phân minh thuộc về dưới đất, nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện từng cơn mạnh gió, nhưng là dưới đất này, lại nơi nào sẽ xuất hiện gió. Chuẩn sắc hơn một chút mà nói, trận này gió lớn chính là trường kiếm phi giờ phút này một chiêu thức nơi mang theo, gió lớn xen lẫn vô số kiếm ảnh, đồng loạt hướng thạch truy đánh đi. Cảnh tượng như vậy. Để cho phía dưới Thạch Truy cũng không khỏi không nhắc tới 120 phần trăm hứng thú tới, trước còn mang theo mấy phần cười đùa khuôn mặt giờ phút này đổi được dị thường bình tĩnh, trong tay to lớn chiến truy đã lần nữa giơ lên, tầm mắt vững vàng nhìn chăm chú về phía trên không trung hướng hắn đánh tới phi kiếm. Vô số phi kiếm khoảnh khắc gian đồng loạt tới, trên đó tản ra màu xanh vầng sáng hội tụ tới một chỗ, hóa là một đóa màu xanh hoa sen, đóa hoa chậm rãi rơi xuống, hướng Thạch Truy chậm rãi nện xuống. Nhìn như ưu mỹ màu xanh hoa sen bên trong, nhưng là ẩn nút vô số ý định giết người, để cho người không thể không nhắc tới 120% chú ý. To lớn chiến truy lại lần nữa nem đánh đứng lên, chiến truy gió xoáy một lần nữa xuất hiện ở sân so tài trên, đối mặt trường kiếm phi phi kiếm công kích, thạch truy một lần nữa lựa chọn giống nhau phương pháp phá giải, chỉ bất quá lần này, chiến truy gió xoáy trên mơ hồ có sấm sét chớp động, vô luận là từ vi lực hay là tức thế đi lên nói cũng so với trước đó nhìn qua cường hãn không thiếu. Đối mặt 3.000 thanh liên công kích, Thạch truy bên này cũng là không giữ lại chút nào, hùng hậu linh năng không giữ lại chút nào toàn lực vận chuyển trước, giữa không trung trên trường kiếm phi cũng là như vậy, tựa hồ là muốn từ một kích này phân ra thắng bại tựa như, hai người thời khắc này trạng thái đều là tăng lên tới trình độ cao nhất. Nhưng là lần này, thạch truy chiến truy gió xoáy vẫn có thể xem trước như nhau đem mấy đạo phi kiếm toàn bộ đánh bay sao. Một giây kế tiếp, cái vấn đề này đã có câu trả lời, chiến truy gió xoáy cùng thanh liên phi kiếm tiếp xúc. Đinh đang thanh âm lại lần nữa từ sân bên trong không ngừng truyền ra, thanh âm vậy so với trước đó muốn lớn không ít. Trường kiếm màu xanh cùng to lớn chiến truy giao tiếp ngay tức thì, vô số trường kiếm bị chiến truy đánh bay ra ngoài, hướng bốn phương tám hướng bay bắn ra. Bị đánh bay trường kiếm hướng khán đài bay đi. Lúc này, sân so tải trung quanh bốn phía vây dâng lên hai đạo thân ảnh, giơ tay lên ngay tức thì những thứ phi kiếm này đều bị ngăn cản tới rơi vào trong sân, bảo đảm sẽ không làm thương tổn đến những thứ khác người xem. Sơn tỷ võ ở phương diện này các biện pháp hay là làm được tương đương thích hợp. Cứ việc phi kiếm bị thạch truy để chặn lại không thiếu, nhưng phía sau còn có vô biên vô tận phi kiếm sau phát tới, không ngừng hướng hắn phát động công kích. Hiện trường, giống nhau tình cảnh lại lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá lần này, phi kiếm cũng không có nhanh như vậy liền ngăn lại xuống, mà theo thời gian không ngừng đổi dời, thạch truy trên người khí thế cũng đang không ngừng suy yếu trước, tốc độ cũng ở đây đổi được chậm lại, cho người một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Mà trương kiếm phi bóng người giờ phút này đã sớm biến mất ở giữa không trung bên trong, tại rất nhiều phi kiếm bên trong tránh hiện ra, nhắm thẳng vào phía trước thạch truy. Trương 779, 3 thắng liên tiếp. Ở muôn vàn phi kiếm dưới sự che chở, trương kiếm phi tay cầm trường kiếm cứ như vậy thẳng tắp đâm tới, ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện, trường kiếm trong tay cứ như vậy thẳng tắp từ sấm sét chiến truy bên trong xuyên qua, thẳng để ở thạch truy ngực. Giờ khắc này, tràn đầy màu thiên thanh phi kiếm nháy mắt biến mất Tựa như trước khi hết thảy đều là phẹn tổng vậy, duy nhất có thể chứng minh đây hết thảy chính là giờ phút này để ở thạch truy nơi ngực trường kiếm màu bạc. Trường kiếm khoảng cách thạch truy vị trí tim chỉ bất quá 3-4cm khoảng cách, chỉ cần hơi dùng lực, cũng sẽ không chút nào hao hết đâm vào thạch truy thân thể. Chiến truy gió xoáy cùng màu xanh phi kiếm cơ hồ cùng trong chốc lát biến mất, thạch truy động tác đã dừng lại, cả người giống như một bức tượng điêu khắc vậy cứng ngắc tại chỗ không thể nhúc đích. Nhìn để ở tim mình chỗ bất quá đếm chút nào trường kiếm Thạch truy trong lòng rõ ràng, cuộc chiến đấu này, mình đã thua. ngươi thắng. Mang một tia không cam lòng, cái này ba chữ cơ hội là từ thạch truy răng trong kẻ hở tranh thủ ra, nhìn ra thua cái này một trận thi đấu hắn tâm tình chắc hẳn hết sức không tốt. Cái này một kích tối hậu, mới là ngươi chân chính sát chiêu đi, ba nghìn thanh liên, giỏi một cái ba nghìn thanh liên. Tình huống dưới mắt đã hết sức rõ ràng, cứ việc không muốn thừa nhận cái này một sự thật, nhưng là thua chính là thua, ném xuống cái này ba chữ. Thạch truy thu hồi vũ khí ngay tức thì nghiêng đầu hướng bên ngoài sân rời đi, lại nữa làm chút nào lưu liền. 20 hơn tuổi, vốn là trẻ tuổi khí thịnh thời điểm, trước mặt nhiều người như vậy thua hết thi đấu, thạch truy nội tâm vẫn là tương đương không cam lòng, không cần thiết chốc lát, thạch truy thân hình đã biến mất vô ảnh vô tung, trang địa thượng chỉ để lại cô độc trương kiếm phi một người, hiện trường một lần nữa lâm vào ngắn ngủi ngạch tiên lặng bên trong. Có thể tiến hành một trận kế tỉ thì sao? Cuối cùng này kết thúc tới tương đương nhanh. Cho tới hiện trường mọi người còn chưa kịp phản ứng, thi đấu cũng đã kết thúc, không chỉ là người xem, liền liên chàng bên ngoài tiến hành chờ đợi người chủ trì cũng không khỏi sừng sờ tại chỗ, nghe Trương Kiếm Phi lên tiếng, nam chủ trì người lúc này mới nhanh chóng vào sân. Trận thứ 2 tỷ thí, Trương Kiếm Phi tuyển thủ chiến thắng, đi qua 2 đợt tranh tài tỷ thí, trước mắt hắn thắng trận đã đạt đến 2 trận, chỉ cần ở lấy được 2 trận thắng lợi, hắn thắng trận số lần đã tới 2 trận, tiếp theo hắn có thể hay không tiếp tục thắng liên tiếp. Sẽ trở thành là tối nay lớn nhất bên tháng đâu Nam chủ trì người cố ý đem thanh âm kéo rất dài Nhìn qua có chút làm bộ Nhưng chính là loại này làm bộ hành vi Ngay tức thì đem hiện trường tất cả mọi người sự chú ý tập trung vào hắn trên mình Không thể không nói Tên này thật đúng là một người hợp cách người chủ trì Như vậy tiếp theo Lại sẽ là vị nào người dự thi trước tới nên chiến Có thể ngăn trở ở thiếu niên anh tài trường kiếm phi cường hạn thế công đây Nam chủ trì người rất là hài lòng mình cử động như vậy Như vậy bây giờ Trận thứ 3 thi đấu lập tức bắt đầu. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, đã chờ đã lâu Lưu Kiệt đã đứng dậy, nhưng chẳng địa thượng một người năng lực người đã đứng ở trên trận, không biết lúc nào người đã đứng ở trên trận. Bất ngờ chính là một người vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người, chỉ bất qua cái này nam tử trên người khí thế, so với trước khi thạch truy mà nói vẫn là phải yếu hơn không ít. Xem thấy người này trong ngay mắt, Lưu Kiệt liền biết, cái này là tới cho Trương Kiếm Phi đưa đầu người, kết quả đúng như Lưu Kiệt tưởng tượng như vậy. Cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả, Trương Kiếm Phi dễ dàng bắt lại trận thứ 3 thắng lợi, cũng chính là tay, chỉ cần đang thắng được một trận thi đấu, chính là tối nay người thắng cuối cùng. Lại thắng, Trương Kiếm Phi quả nhiên lợi hại, thật không hổ là hạng thứ 8 thiếu niên anh Kiệt, chỉ còn lại một cuộc tỷ thí, chỉ cần thắng nữa một chàng, vậy một khối ngọn lửa huyền tinh chính là hắn, thật là lợi hại hạ. Trương Kiếm Phi cường thế biểu hiện giống nhau đã giành được hiện trường tất cả mọi người chú ý, các khán giả con tim nhiệt tình đã tói ra. Tất cả mọi người giờ phút này đều ở đây là trường kiếm phi lớn tiếng hoan hô, làm trận thứ tư tỷ thí thời điểm bắt đầu, đang chuẩn bị đứng dậy Lưu Kiệt cái mông đã dơ lên, ánh mắt nhưng chú ý tới phía bên phải chỗ ngồi một người ông già, mới vừa ngẩng cái mông lại vững vàng ngồi xuống, biểu tình trên mặt vậy lộ vẻ được ngưng trọng mấy phần. Làm sao? Một bên Vương Nghị các người thấy như vậy cảnh tượng, rồi rít lộ ra biểu tình nghi hoặc, hiện nhiên là không rõ ràng Lưu Kiệt như vậy cách làm, lên đường nhiều lần đều bị người khác đoạt trước. Làm sao lần này phân minh có thể trước một bước vào sân, Lưu Kiệt ngược lại ngưng lại, kết quả này là đang làm những gì? Vượt qua lãnh vực cấp 3, xem ra mảnh đất này hạ Sơn Tỷ võ thật vẫn là đầm rồng hang hổ à lần này sợ rằng trường kiếm phi không có trước vận tốt như vậy. Lưu Kiệt thấp giọng nói, sở dĩ lại lui về thành kiểu, chính vì hắn chú ý tới ông cụ này thực lực, đừng xem cái này ông già thân hình quòng lưng nhìn qua yếu không khỏi gió, nhưng hắn thực lực chân thật đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 3 thực lực. Đây mới là Lưu Kiệt ngồi xuống nguyên nhân thực sự. Ngọn lửa huyền tinh Lưu Kiệt thế ở tất được, nhưng là giống vậy. Đối với thiên tài quái vật trên bảng mọi người thực lực Lưu Kiệt cũng là tò mò. Giờ phút này tên vượt qua lãnh vực cấp 3 ông già ra sân, cũng đủ để chống đỡ trương kiếm phi kiêu căng. Lại là bốn đại tông môn thiên tài, cũng khó mà vượt qua một cái cảnh giới lớn đi đối phó người khác. Dẫu sao bọn họ không giống với Lưu Kiệt, thực lực lên trên lệnh thật lớn vẫn là tương đương rõ ràng, hơn nữa giống nhau. Trương kiếm phi đã liên tục trải qua trước khi ba cuộc tỉ thí, vô luận là thực lực vẫn là tinh lực đều có rất lớn hao tổn, như vậy tình cảnh xuống hắn lại làm sao có thể đi đối phó một cái thân thể đầy đủ vượt qua lãnh vực cấp 3 cường giả đâu? Những chuyện này, Lưu Kiệt đều ở đây trong nháy mắt nghĩ rõ ràng, đây cũng là hắn vì sao đột nhiên buông tha ra sân nguyên nhân. Vị thứ tư tuyển thủ, mã âm mã sư phó, nhìn ra được, vị này tuyển thủ dự thi tuổi tác đã không nhỏ, nhưng dù sao cũng không nên coi thường vị này tuyển thủ. Hắn thực lực đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 3, tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người, như vậy lần này, chương kiếm phi có thể hay không còn có thể tiếp tục bất bại thần thoại, thành là tối nay thắng lợi lớn nhất người đâu. Nam chủ trì người đã lui trận, nhưng là thanh âm như cũ thật lâu ở lại trên trận thật lâu không tiêu tan, người xem nhiệt tình lại lần nữa đốt đứng lên. Mã âm ra sân, thân hình nhìn qua như cũ còng lưng vô cùng, liền liền đi bộ vậy lộ vẻ được chiến chiến nguy nguy, một bộ gầy yếu hình dáng. Nếu không phải trên người lão giả loáng thoáng buộc lộ ra ngoài linh năng hơi thở, lại có ai sẽ nghĩ tới như vậy một người ông già sẽ là một người vượt qua lãnh vực cấp 3 cường giả. Mã Âm vừa vào sân, Trương Kiếm Phi biểu tình trên mặt phá lệ chỉnh trọng lên, từ ông già vào sân bắt đầu, ánh mắt liền một mực phong tỏa ở ông lão trên mình, thần sắc lộ vẻ được ngưng trọng dị thường. Đối mặt vượt qua lãnh vực cấp 3 thực lực, tha là thiên tài quái vật trên bảng trường kiếm phi, giờ phút này vậy không thể coi thường. Chương 780: Quỷ dị chiến đấu Mã âm ra sân, để cho nguyên bản hiện trường huyên náo bầu không khí trở nên có chút quỷ dị, la lên các khán giả vậy ngưng ồn nào, tầm mắt mọi người vững vàng phong tỏa tại chỗ chính giữa. Giờ phút này sân so tài lên đứng, là một người già một trẻ hai vị tài năng xuất chúng, vô luận là từ là trong thị giác hay là từ giác quan đi lên nói vẫn đủ rung động thị giác, nhất là mã âm cái này đã lớn tuổi hơn lão đầu tử, và chàng thượng trường kiếm phi vừa so sánh làm sao xem làm sao có loại đột ngột cảm giác. Nhưng là giờ phút này bao gồm trương kiếm phi ở bên trong tất cả mọi người, không người nào dám coi thường trước mặt mạ âm, giờ phút này phơi bày ở trước mặt bọn họ, dẫu sao là một vị thứ thiệt vượt qua lãnh vực cấp 3 cứng giả. Một điểm này, từ trương kiếm phi thời khắc này diễn cảm là có thể rõ ràng nhìn ra, trên mặt giờ phút này mang có chút ngưng trọng, trương kiếm phi trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, cái này trận thứ tư cuối cùng chiến đấu sợ rằng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Mạ âm tiền bối chẳng lẽ là một vị ẩn sĩ cao nhân? Tiểu tử ta còn thật chưa có nghe nói qua tiền bối danh hiệu. Ngày hôm nay thật đúng là may mắn dạy bảo. Bầu không khí khẩn trương ở trương kiếm phi chủ động mở miệng ngay tức thì lấy được từng kia hòa hoãn, hơi điều chỉnh mình một chút tâm trạng. Trương kiếm phi giờ phút này góc vậy đang nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ liên quan tới trước mặt cái ông cụ này tin tức. Trên căn bản mà nói, thời gian giới ở giữa cao cấp cường giả vậy đều là quy về bốn đại tông môn bên trong, cơ hồ rất ít có lưu tán bên ngoài vượt qua lãnh vực cường giả. Nguyên nhân không phải hắn. Chỉ vì là bốn đại tông môn đối với cao cấp cường giả lôi kéo điều kiện tuyệt đối là đặc biệt mê người, đây cũng là trương kiếm phi phán đoán chỗ trước mặt Mã Âm là một người ẩn sĩ nguyên nhân trọng yếu, trừ phi là một ít không muốn tham dự thế tục cận sĩ cao thủ, vậy dưới tình huống những cao thủ đều là tiếng tốt bên ngoài. Loại bỏ các loại nhân tố, trương kiếm phi cuối cùng lấy được, chính là trước mặt vị này tên là Mã Âm ông già là một vị tán tu thân phận. Ha ha, thằng nhóc ngươi ngược lại là lanh lợi. Lão phu xác thực đã lâu chưa ra bên ngoài vòng vo một chút, không nghĩ tới ngày hôm nay chạy đến nơi đây, lại vẫn gặp bốn đại tông môn đứa nhỏ, không tệ không tệ. Mã âm đối với Trương Kiếm Phi suy đoán cũng không có chối, lão chiếu ra mặt lên gạt bỏ một nụ cười đi ra, nhìn về phía Trương Kiếm Phi vẻ mặt liền hướng là trưởng bối nhìn về phía tiểu bối như vậy vậy. Bất quá lây hắn và Trương Kiếm Phi bây giờ trên lệnh mấy chục năm số tuổi mà nói, thứ ánh mắt này vẫn tương đối phù hợp tình huống dưới mắt. Huyền tông tiểu tử Mặc dù ngươi đã đánh tới trận thứ tư không dễ, nhưng lão Phu khuyên ngươi vẫn chủ động đầu hàng thôi, nể tình ta cùng các người huyền tông bên trong môn nhân còn có chút sâu xa phân thượng, cái này ta cảm thấy còn chưa đánh cho thỏa đáng, miễn được đánh tiểu nhân già đến tìm ta, nói ta ủy lớn hiếp nhỏ. Mã âm một lần nữa mở miệng, lần này nhưng là mở miệng muốn khuyên lui trường kiếm phi, khuyên hắn chủ động buông tha cuộc tỷ thí này. Ta muốn còn chưa cần, mã âm tiền bối ý tốt tiểu tử ta tâm lĩnh, yên tâm đi tiền bối, coi như ngày hôm nay bại bởi ngươi. Ta muốn ta cũng không mất mặt, dẫu sao ngài là trưởng bối ta là văn bối, bất quá tiểu tử ta hôm nay đã đi tới lui đến bước này, nếu là không tranh thủ một cái, sợ rằng truyền đi đây mới là mất mặt nhất sự việc, xin mã lão ngài dạy bảo. Trương kiếm phi hai tay cầm kiếm hướng phía trước ma âm cúi đầu một cái, nhìn qua rất là cung kính, giống như hắn nói như vậy, đã đi tới cuối cùng một trận thi đấu hắn lại làm sao có thể cứ như vậy dễ dàng buông tha cái này một trận thi đấu. Không thể không nói cái này huyền tông trương kiếm phi tâm tính vẫn là tương đối khá, xem tới nơi này, may là bên ngoài sân lưu kiệt cũng không thể không tán dương một phen tiểu tử này tâm tính. đối mặt một vị thực lực so mình cường thượng không ít vượt qua lãnh vực cường giả, còn có thể làm được như vậy đúng mực, chỉ là cái này một phần tâm tính, cũng đủ để cho người khen. ha ha ha, tốt, coi là thằng nhóc ngươi có mấy phần trí khí, cũng không coi là bôi nhọ các ngươi huyền tông danh tiếng. nếu như vậy, vậy thì động thủ đi. lao phu nhưng mà sẽ không hạ thủ lưu tình. Ma âm phát ra một tiếng tang thương cười to, trên người linh năng khí thế vào thời khắc này đã toàn diện mở ra, vượt qua lãnh vực cấp 3 khí thế tuyệt không phải lãng đắc hư danh. Cái này một cổ khí thế vừa xuất hiện, chính là vững vàng chế trụ trường kiếm phi khí thế. trang địa thượng bầu không khí số liệu bị đổi được khẩn trương. Ma âm lão giả ra tay một cái, trường kiếm phi chỉ cảm thấy mình không khí chúng quanh vào thời khắc này đều ở đây hướng mình bên này để ép tới đây, tự như vô hình khí thế thậm chí để cho hắn mơ hồ có loại cảm giác không thở nổi. Dưới tình huống này chỉ cảm thấy trong tay mình kiếm đều phải chậm chạp mấy phần tựa như. Lúc này, trương kiếm phi cũng không dám lại chút nào cất giữ, dù sao đối với tay thực lực mạnh hơn mình quá nhiều quá nhiều, kiếm ý bén nhọn một lần nữa bao trùm ở trường kiếm trong tay trên, để cho nguyên bản có chút khẩn trương khí thế rốt cuộc có được một ít hòa hoãn. Không có chút nào do dự, lúc này trương kiếm phi trực tiếp lựa chọn chủ động công kích lên, trường kiếm trong tay đã rơ lên thật cao, nhắm thẳng vào phía trước mạ âm đi. Từ đầu chí cuối, Ma âm bên này đều không có bất kỳ hành động gì, cứ như vậy thẳng tắp chờ đợi Trường Kiếm Phi đến, trên mặt còn mang mỉm cười nhàn nhạt, nhạt, nhưng lại không làm ra bất kỳ phản ứng. Thấy loại chuyện này, Trường Kiếm Phi trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng là kiếm đã ra khỏi vỏ, sẽ không lại có thu hồi có thể, bay lên không thân hình lại lần nữa nhắc tới mấy phần, tốc độ vào giờ khắc này đạt tới có thể đạt tới đỉnh cấp, hướng Ma âm thẳng tắp đâm tới. Nếu như nói rượu kiếm tiên kiếm ý là phá vỡ hết thể ác liền nói. Như vậy Trương Kiếm Phi trường kiếm trong tay kiếm ý chính là chưa từng có từ trước đến nay chạy nước rút, kiếm bay ra ngoài thời điểm, thế tất yếu trạng phá kẻ địch, phá vỡ hết thảy. Đây là thuộc về kiếm ý của hắn, cũng là lâu dài tới nay kiên trì đồ, tự nhiên không thể vào thời khắc này có bất kỳ vi phạm. Phía trước Ma Âm Như cũ đứng ở tại chỗ, còn lưng thân thể thân thể cũng không có có nửa phần di động, nhìn qua giống như một cọc người gỗ vậy sử tại chỗ, mặc cho Trương Kiếm Phi công kích được tới tựa như, nhưng là như vậy tư thái Thật sự là một người vượt qua lãnh vực cấp 3 cường giả hẳn có tư thái sao? Một giây kế tiếp, trường kiếm không có chút nào ngoại lệ đâm về phía mạ âm. Chúng, mắt thấy trường kiếm trong tay từng điểm từng điểm đâm vào mạ âm thân thể, trường kiếm phi trong lòng một cổ vui sướng tự nhiên nảy sanh cứ việc hắn cũng không nguyện ý làm ra thương vong đi ra, nhưng lúc này tên đã lấp vào cùng không phát không được, đối mặt vượt qua lãnh vực cấp 3 cường giả, hắn cũng chỉ có thể đem hết toàn lực, không thể có bất kỳ nương tay. Bên hai truyền tới một tiếng thanh thúy vang động, nơi gây truyền tới một hồi đau nhói, ở Trương Kiếm Phi kinh ngạc mặt mũi hạ, trước mặt nguyên buồn đã trung kiếm Ma Âm giống như quỷ mị vậy biến mất, tầm mắt ở đầu đi qua thời điểm, nơi đó còn có Ma Âm bóng người. Quay đầu lại ngay tức thì, Trương Kiếm Phi cuối cùng thấy, là không biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng Ma Âm, giờ phút này vậy một con nếp nhăn côn đồ đang chậm rãi hướng hắn chộp tới, mà giờ khắc này hắn như vậy tư thái, căn bản không có bất kỳ đánh lại chỗ trống. Chương 781, Lưu Kiệt xuất chiến cái này làm sao có thể căn bản không có phản ứng chỗ trống trương kiếm phi chỉ cảm thấy trên ghế truyền tới một cổ ấm áp một cái bàn tay đã trùm lên trên cổ hắn công kích rơi vào khoảng không ngay mắt hắn đã hoàn toàn rơi vào mã âm lão giả trong tay bị bấu vào cổ trương kiếm phi chính là rõ ràng cuộc chiến đấu này mình đã thua loại này thời khắc chỉ cần mã âm lão giả có bất kỳ muốn giết chết mình ý tưởng sợ rằng đều là chút nào dây giữa sự việc làm sao không thể nào tư thành là năng lực người một ngày kia trở đi, cái này thế gian liền không có bất kỳ không thể nào, chẳng lẽ những lao gia hỏa đó không có dạy qua ngươi những thứ này sao? Bên hai lần nữa truyền tới ma âm lão giả tang thương thanh âm, một giây kế tiếp, thiên tài quái vật bảng hạng thứ 9 thanh niên cường giả Trương Kiếm Phi trực tiếp giống như là con gà con giống vậy bị ma âm ném tới một bên trên đất, mà từ đầu chí cuối, Trương Kiếm Phi cũng không có cao thanh có thể làm ra hết thảy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này trận thứ 4 chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Không chỉ là trương kiếm phi trong lòng ôm nghi vấn, hiện trường trên trăm tên người xem thời khắc này diễn cảm đều là trợn mắt hốt mồm, mỗi một người đều giống như là hóa đá vậy ngay tại chỗ, giống như là một tôn tôn tượng đá vậy. Người trong cuộc mơ hồ người đứng xem sáng suốt, có lẽ thân là người trong cuộc trương kiếm phi không biết hết thảy các thứ này kết quả là chuyện gì xảy ra, nhưng ở các khán giả trong mắt, bọn họ thấy nhưng là trương kiếm phi bên này mình sinh ra sai lầm. Trương kiếm phi một kiếm này, từ đâm ra ban đầu chính là nghiêng. Hạng thứ 8 huyền môn thiên tài tại mới vừa một khắc kia xem là chúng ma sợ run vậy, đâm ra trước đây một kiếm, một kiếm kia, rõ ràng là đâm về phía mạ âm lão giả phía bên phải 10cm chỗ, nghiêng chân thực có chút lợi hại. Chẳng lẽ là cố ý mở nước? Một cái nghi vấn xuất hiện ở tất cả người xem trong lòng, tất cả mọi người đều không nghĩ ra hết thảy các thứ này kết quả là chuyện gì xảy ra. Trận thứ tư kết thúc chiến đấu, người thắng là người khiêu chiến, vượt qua lãnh vực cấp 3 cường giả mạ âm mã lao tiền bối. Trước nhất phản ứng lại vẫn là hiện trường nam chủ trì người, ở mọi người vẫn còn ở sừng sờ thời điểm, người chủ trì trước một bước đi lên trận, hướng hiện trường tuyên bố tin tức này, cái này cũng thì đồng nghĩa với, Trương Kiếm Phi cuối cùng một chàng lấy được được thắng lợi cuối cùng tỉ thí lấy thất bại mà chấm dứt, đại chủ mới, kiến thức hiện trường giờ phút này đứng mà âm. Mang không cam lòng tâm tình, Trương Kiếm Phi thân hình có chút xuống dốc đi ra bên ngoài sân, từ đầu chí cuối, Trương Kiếm Phi cũng không có nói thêm câu nào, lưu cho mọi người Chỉ là cuối cùng nhìn về phía mã lão ngủ ý sâu sắc một mắt, lại lần nữa bài bái, thân hình biến mất ở trong mắt của mọi người. Đến khi mọi người phản ứng lại thời điểm, người chủ trì đã tuyên bố trận thứ 5 tranh tài bắt đầu, các khán giả cái này mới phản ứng được, cùng chung đang mong đợi một trận kế tranh tài bắt đầu. Mã âm lão giả lộ ra quỷ dị như vậy chiến đấu phong cách, cũng là đưa tới hậu trận khu bên trong chú ý của mọi người, và hiện trường những thứ khác người xem như nhau. Giờ phút này còn dư lại mấy tên tuyển thủ dự thi đều là chú ý tới mới vừa trường kiếm phi cổ quái hành vi. Giờ phút này những người khác biểu tình trên mặt lộ vẻ được cổ quái dị thường, hiện nhiên là có chút kiêng kỵ tràng thượng mạ âm. quân vượt qua lãnh vực cấp 3, sợ rằng tối nay hạng nhất ngoài hắn còn ai, ta lựa chọn bỏ thi đấu. Chính tên tuyển thủ dự thi, hôm nay ngồi ở hậu trận khu bên trong cũng chỉ còn lại có lưu kiệt cùng với ngoài ra hai người tuyển thủ dự thi, trừ cấp 6 bên ngoài ngoài ra hai người tuyển thủ dự thi thực lực đều là đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 2 trình độ trong đó một người nam tử giờ phút này trực tiếp mở miệng hướng bên người chờ nhân viên phục vụ tỏ ý câu nói vừa dứt sau đó trực tiếp đứng dậy rời đi tại chỗ ở gặp qua mạ âm lão giả quỷ dị sau đó tên nam tử này tử lại là trực tiếp lựa chọn buông tha thi đấu đứng dậy rời đi hậu trận khu khu khu khu mới vừa nhận được tin tức hậu trận khu bên trong một người tuyển thủ dự thi chủ động lựa chọn buông tha thi đấu trực tiếp coi là bỏ quyền nói cách khác Trước mắt ở lại trên trận vẫn có thể tuyển thủ dự thi chỉ còn lại hai vị, sau thi đấu, hy vọng cái đó cái này hai vị tuyển thủ chuẩn bị thật tốt, để cho chúng ta một khối mỏi mắt mong chờ. Nam tử chủ động bỏ quyền sự việc rất nhanh liền bị Nam chủ trì người tuyên cáo cho hiện trường tất cả người xem, biết được tin tức này, tối nay thi đấu chuyện hiển nhiên đã tới cuối cùng, ai có thể thành là người thắng sau cùng, rất nhanh có thể có được câu trả lời. Sau sau nhà xưởng bên trong... Chứ Lưu Kiệt bên ngoài còn dư lại cuối cùng một người nam tử không có bất kỳ hành động gì, nhìn dáng dấp cũng không muốn trước một bước tiến vào trong sân tiến hành thi đấu. Xem tới nơi này, Lưu Kiệt không khỏi phát ra một tiếng rêu cận, từ chỗ ngồi đứng lên, chuẩn bị đi thảm trọng tiến hành chiến đấu. Lần này, ngược lại thật không có ai ở cấp danh tiếng, chỉ còn lại hai người, hắn cũng là vui vẻ một cái thanh nhàn. Đợi một chút, Lưu Kiệt, ngươi thật trước phải đi. Lưu Kiệt đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng là bị một bên vương nghị kéo lại. Bên cạnh lão nhị các người lúc này đều là xem hắn ném tới có chút cổ quái ánh mắt, diễn cảm rất là ý vị sâu xa. Lúc này, lên đường đi đối mặt một cái vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người, Lưu Kiệt thật không suy nghĩ một chút nữa để cho một người khác người dự thi trước một bước tiêu hao tiêu hao mà âm lão giả tinh lực sao. Lưu Kiệt không nghĩ như vậy, có lẽ một bên một người khác người dự thi liền là nghĩ như vậy. Sớm đi trễ đi cũng phải đi, nên đối mặt đồ là như thế nào đều không thể trốn tránh, yên tâm đi vương ca, chờ ta tin tức tốt là được. Đối với tên này Mã Lao, ta vẫn là có mấy phần tự tin." Hừ, cười nhạo. Lưu Kiệt lời của mới vừa rơi xuống, xung quanh ngay tức thì truyền ra một câu hết sức thanh âm không hài lòng, thanh âm nguồn chính là cuối cùng còn giữ lại một vị kia tuyển thủ dự thi. Giờ phút này đối mặt Lưu Kiệt mở miệng, tên nam tử này tử lộ vẻ được tương đương kinh thường. Người đây là ý gì?" Chàng trai miệt thị cũng là đưa tới Vương Nghị đám người lửa giận, mặc dù mọi người thực lực xa không bằng đối phương, nhưng giờ phút này bọn họ người đông thế mạnh. Cũng không cần đi sợ cái gì, chàng trai như vậy hành vi hiển nhiên đưa tới vương nghị đám người bất mãn. Chính là một cái cấp 2 muốn đánh bại cấp 3 cường, giả, vẫn là một cái gì mau cũng không có thở dài tiểu tử. Thật là nói vỡ vẩn, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm sao đối phó đối phương đi. Nam tử lại lần nữa lên tiếng, trong giọng nói khinh miệt lộ ra thấy rõ. À, phải không, nếu là như vậy nói, như vậy hai chúng ta đợi hồi sân so tài lên thấy, đợi hồi gặp phải qua ta có thể sẽ không đối với ngươi mở nước, mọi người đều là người lớn, ngươi vậy nên vì ngươi những lời này trả giá thật lớn. Căn bản xem đều không xem nam tử một mắt, Lưu Kiệt câu nói vừa dứt, xoay người rơi vào sân bên trong. Trận thứ 5 tranh tài tuyển thủ đã xuất hiện, vị này tuyển thủ tên chữ có chút đặc biệt, xin mời người phá ngông Lưu Kiệt, hắn thực lực, giống vậy cũng sẽ chết đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 2, như vậy cái này một vị thanh niên tài tuấn, kết quả có thể thành công hay không khiêu chiến ma âm mã lao, thành là mới thủ đại người để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Ở Nam chủ trì người cùng với hiện trường mọi người trong tiếng hoan hô, Lưu Kiệt cứ như vậy từng bước từng bước đi vào sân so tài, trận thứ 5 thi đấu, vào thời khắc này chính là bắt đầu. Trương 782, Quỷ mị tâm linh mã âm. Người phá ngông. Tuổi còn trẻ thì có mình danh hiệu, ngươi vẫn là Lao Phu nhìn thấy cái đầu tiên. Lưu Kiệt vào sân, tâm mắt nhìn về phía mã âm đồng thời mã âm đồng thời vậy đang chú ý hắn, nghe được người phá ngông cái này ba chữ thời điểm. Mạ âm trên mặt nhìn ra một chút khinh miệt diễn cảm. Cái danh hiệu này, sẽ không phải là chính ngươi cho mình thêm chứ. Sân so tài lên nói những thứ này cũng không sẽ đưa đến bất kỳ tác dụng gì, mấu chốt nhất vẫn là đánh bại đối thủ, tiền bối ngài nói đúng sao. Đối với mạ âm nói lưu kiệt cũng không có để ở trong lòng, không mặn không lạt đáp lại. Tiếng nói rơi xuống, vượt qua lãnh vực cấp 2 hơi thở từ lưu kiệt trên mình tràn ra đi ra, khí thế mặc dù so sánh cùng mạ âm mà nói yếu hơn một ít, Nhưng khí thế chung quy là không có rơi xuống quá nhiều, ngược lại không phải là bởi vì lưu kiệt thực lực và cấp 3 cường giả như nhau, mà là đến vượt qua lĩnh vực cảnh giới, tự thân đối với thiên địa phép tắc hiểu giống vậy là vô cùng trọng yếu như nhau nhân tố. Ừ, ngươi rất tốt, so với trước đó thằng nhóc kia mạnh hơn lên không thiếu, chẳng lẽ ngươi cũng là bốn đại tông môn bên trong tiểu quái vật, khói miểu các. Cảm nhận được lưu kiệt trên mình truyền ra hơi thở, mã âm trên mặt lộ ra lau một cái tán thưởng diễn cảm chút nào không keo kiệt khen ngợi Lưu Kiệt nói Bốn Đại Tông môn ta đây là không có vinh hạnh như vậy ta cũng chỉ là tùy tiện tu luyện một chút thôi chỉ bất quá vận khí ta tương đối khá mới đạt cho tới bây giờ cảnh giới Lưu Kiệt không nói gì cười cười chối mã lao suy đoán ở hắn cùng mã âm đối thoại đồng thời hắn vậy đang quan sát trước mặt mã âm tên họ mã âm thời gian giới năng lực người vượt qua lãnh vực cấp 3 thực lực sở trường công kích linh hồn công kích linh hồn là kỳ chủ muốn thủ đoạn tấn công bị thời gian giới ở giữa năng lực người gọi là quỷ mị tâm linh, làm người thích tự do, không muốn bị trói buộc, đối nhân xử thế toàn bằng người sở thích. Chỉ cần chốc lát thời gian, liên quan tới mã âm các loại tin tức đã đều bị lưu kiệt nắm giữ, đến trước mắt mới ngưng, vẫn chưa có người nào có thể từ vạn năng quét xem nhìn thấu hạ tránh qua tai nạn, trước mặt mã âm cũng là như vậy. Thấy những tin tức này, trước liên quan tới trương kiếm phi cử động dị thường hành vi giờ phút này bị lưu kiệt làm được rõ ràng, nguyên nhân không phải hắn trước khi Trương Kiếm Phi rõ ràng cho thấy bị Ma Âm Tâm Linh không chế. Cái này còn là lần đầu tiên Lưu Kiệt gặp phải loại này vận dùng tâm linh thủ đoạn tiến hành công kích năng lực người, trước có lẽ cũng có qua như vậy tình huống, nhưng có thể lấy loại thủ đoạn này tấn thăng đến vượt qua lĩnh vực, trước mặt Ma Âm vẫn là cái đầu tiên. Xem tới nơi này, Lưu Kiệt cũng không khỏi không trước thời hạn vạn phần tinh thần mà đối đai trước mặt Ma Âm, ai có thể nghĩ đến, như vậy một vị một tòa thông thường ông giả, không chỉ là một vị vượt qua lĩnh vực cấp 3 năng lực người. Vẫn là một người vượt qua lãnh vực cấp 3 tâm linh năng lực người. Vào giờ phút này, Lưu Kiệt không thể không nhắc tới 120% tinh thần tới ứng đối mạ âm, một mặt là bởi vì đối phương thực lực, mặt khác chính là kiềng kỵ tâm linh của đối phương không chế. Cái này phút phương thức công kích, hơi là có chút không chú ý, sợ rằng đều phải rơi vào đối phương ảo cảnh bên trong đi, giống nhau trước khi trường kiếm phi như nhau, Lưu Kiệt không thể không cẩn thận một chút. Trường kiếm phi, thua không an. Kết hợp mạ âm năng lực, Trước khi trương kiếm phi đúng là thua không oan uổng, nói chuyện vào giờ khắc này chính thức kết thúc. Vì để tránh cho không cần thiết hành vi, nghiết bàn kiếm trực tiếp từ nhận không gian bên trong lấy ra, tay cầm trường kiếm, chín tầng trời lôi pháp đã ở thời gian đầu tiên hướng phía trước mà âm đánh đi. xen lẫn sáng rực thiên uy mấy đạo rơi sấm trực tiếp đập về phía trước mà âm. Đối mặt lưu kiệt công kích, phía trước mà âm rốt cuộc có động tác, thân hình ở trên trời sấm xuất hiện ngay tức thì hướng phía sau bạo lui đi, sấm xét tới nhanh mạnh, hắn tốc độ giống vậy vô cùng nhanh chóng. Mấy đạo rơi sấm toàn bộ đện ở đất ngay trên, để cho Lưu Kiệt công kích toàn bộ rơi vào khoảng không. Chín tầng trời lôi pháp tan mất cửa trách không, ngay trước cũng không phải là Lưu Kiệt tất cả thủ đoạn, cổ tay trên không trung tiếp liên lộn, 3000 bể không chưởng ở giữa không trung kết thành vô số chưởng ấn, hướng Ma Âm đánh đi. Vô số chưởng ấn vào thời khắc này toàn bộ đánh phía Ma Âm, 3000 trưởng ấn toàn bộ đánh ra, từ bốn phương tám hướng phong tỏa ở Ma Âm đường lui, một kích này phát ra, Lưu Kiệt cân nhắc không thể bảo là không chu toàn toàn trực tiếp phong ấn lại ma âm tất cả đường lui. Lúc này đã phi thân lên rơi trên không trung, nguyên bản chống chân như vậy hai tay bên trong đã nhiều hơn một cái quyền trượng, đó là một cái màu xanh thẳm quyền trượng, cho người một cổ trong thị rất trắng trẻo lung linh cảm. Giờ phút này đang xuất hiện ở ma âm trên tay phải, bình thêm mấy phần khí tức thần bí. Màu xanh thẳm quyền trượng xuất hiện ngay tức thì, đối mặt trưởng ấn đầy trời, giữa không trung ma âm rốt cuộc có mới động tác, trong tay quyền trượng vào giờ khắc này điên cuồng vung lên, giống như ngự kiếm vậy mình động trên không trung nói cho xoay tròn, đem đánh mà đến đi về trước trưởng ấn toàn bộ đánh tan, niết bàn thần quyết vào thời khắc này điên cuồng vận chuyển mở, thể năng linh năng vận chuyển tốc độ vào giờ khắc này đạt đến mức tận cùng, khoảnh khắc gian lưu kiệt tốc độ đạt đến mức tận cùng, ngay tức thì thoáng hiện ở mã âm trước mặt, niết bàn kiếm ở thép kiếm pháp vận chuyển hạ điên cuồng hướng không trung mã âm huy kích đi, vô số kiếm ảnh từ phương hướng khác nhau đâm về phía đối phương, không thể không nói, cứ việc không phải chuyên tu phi kiếm cao thủ. Nhưng trường kiếm dâu sao là Lưu Kiệt công kích chủ yếu nhất vũ khí, giờ phút này Lưu Kiệt nói triển lộ ra như vậy khí thế, cho dù là so sánh với trước khi trường kiếm phi đều là không bị nhàn rỗi nhiều, nơi nơi Lưu Kiệt mạnh nhất phép tắc dưới sự vận chuyển, Lưu Kiệt kiếm ý thậm chí so trường kiếm phi mạnh hơn lên không thiếu. Mỗi một kiếm đâm ra, cũng xen lẫn Lưu Kiệt mạnh nhất quy luật, Giơ tay nhấc chân bây giờ khí thế hiện ra hết, mạnh nhất quy luật không cho phép bị bất kỳ chống cự gì. Mạnh nhất quy luật thi triển ra. Mà âm nơi này áp lực ngay tức thì lớn không ít, trên dưới phiên động trên mặt toát ra rõ ràng thần sắc khiếp sợ, nhìn qua khá là kinh ngạc, mà lưu kiệt như vậy ác liệt trường kiếm công kích, còn đang không ngừng kéo dài, theo động tác không ngừng tiến hành, trường kiếm trong tay lại là có loại như cánh tay vung khiến cho cảm giác. Được được được, đã sớm cảm thấy ngươi nhỏ sợ không đơn giản, quả nhiên không để cho lão phu thất vọng, xem ra cái này đời một quả nhiên là nhân tài lớp lớp xuất hiện, nếu như vậy, vậy hãy để cho lão phu thật tốt lánh giáo một chút ngươi công kích. Xem xem ngươi rốt cuộc còn có thủ đoạn gì nữa. 3000 bệ không trưởng trưởng ấn vào thời khắc này đã toàn bộ tiêu tán, trường kiếm công kích còn đang kéo dài không ngừng tiến hành. Lúc này, bên tai truyền tới Mã Âm cười to một tiếng, còn Lưng nhìn lại Lưng vào thời khắc này đột nhiên thẳng tắp mấy phần, khí thế vào giờ khắc này nên gió bao tăng. Lưu Kiệt rất bén nhạy chú ý tới, ngay tại Mã Âm cất tiếng cười to thời điểm, trên tay phải màu xanh thảm quyền trượng lên đột nhiên sáng lên ánh sáng, cứ việc cực kỳ nhỏ xíu, nhưng vẫn bị Lưu Kiệt phát giác. Dưới đất sân bên trong, một cổ lạnh gió vào thời khắc này đống nhiên tập kích toàn trường, trong sân nhiệt độ vào thời khắc này đều là giảm xuống mấy độ. Trưng 783, trực kích linh hồn. Nhỏ gió thời lất phát hiện trường mỗi một vị khán giả, tất cả mọi người đều cảm giác được từng cơn ngạt nhiên, chỉ vì làm cho này trận gió lại có trùng càng ngày càng nghiêm trọng khí thế. Không tới một phút thời gian, nguyên bản nhẹ phẩy gió nhỏ đột nhiên biến thành một hồi gió xoáy, mà đây đạo gió xoáy trung tâm, chính là sân bên trong đang tại chiến đấu mà âm láo giả Giữa không trung trôi lơ lửng thân thể vào thời khắc này đã trở thành trận này gió xoáy mắt gió, vô hình gió lớn mượn không khí hướng lưu kiệt cuộn sạch đi. Gió lớn ở toàn bộ phía dưới sân tỉ võ trong gào thét, thổi tan các khán giả tóc, càng thổi tan trước hiện trường cơ sở phương tiện trên, tựa hồ là phải đem toàn bộ hiện trường lật vậy tựa như. Mà đây chút gió lớn, còn chỉ là từ sân so tài trung tâm giật tản ra ngoài một số, như vậy giờ phút này đang cùng mã âm láo giả giao chiến lưu kiệt, đối mặt lại là như thế nào một cổ mạnh mẽ sức gió Đây chính là vượt qua lãnh vực cấp 3 cường giả thực lực chân chính sao. Cái này ra tay một cái, lại như vậy khủng bố. Tất cả mọi người trong lòng thoáng hiện qua như vậy một đạo ý tưởng, đồng thời cũng ở đây là tràng thượng người khiêu chiến người phá ngông lưu kiệt đáng tiếc trước, như vậy mạnh mẽ thế công, ở bọn họ xem ra là vô luận như thế nào cũng rất khó ngăn trở. Không thể không nói, mã âm láo giả năng lực khống chế tương đương tay nghiệt, do hắn đưa tới gió lớn vào giờ khắc này toàn bộ hướng lưu kiệt đánh tới đánh loạn lưu kiệt công kích tiết tấu đồng thời phần lớn sức gió đều bị khống chế tại chỗ bên trong những cái kia tràn ra đi ra phần nhỏ sức gió là tuyệt đối không cách nào phá xấu xa hiện trường gió xoáy làm rối loạn lưu kiệt công kích tiết tấu vô hình công kích không ngừng đánh thẳng vào lưu kiệt thân thể khá tốt cái này sức gió đối với lưu kiệt mà nói không tính là tổn thương gì đối mặt gió lớn lưu kiệt cũng chỉ có thể tạm thời lui bước đem niết bản kiếm đâm vào phía dưới đất ngay nắm thật chặt chuôi kiếm ổn định mình thân hình gió lớn xuất hiện ngay tức thì. Nguyên bản từ chủ động đánh ra xuống Lưu Kiệt lập tức biến thành bị động, nhưng lại như vậy thì có thể ngăn cản được Lưu Kiệt hành động sao? Chín tầng trời lôi pháp vào thời khắc này lần nữa phát động, Lưu Kiệt lấy nhất phản ứng nhanh thổi lên hắn phản kích kèn hiệu. Lúc này, thân là gió xoáy mắt gió ma âm lão giả thân thể trôi lơ lửng ở giữa không trung là không thể động, cho dù hắn là gió xoáy phát động người, vậy còn không có đạt tới đại tự nhiên như vậy như cánh tay vung khiến cho trình độ, nói cách khác, hắn cái này mắt gió ở gió xoáy phát ra thời điểm tự thân có thể hành động phạm vi là có giới hạn tính, mà một điểm này rất nhanh liền bị tỷ mỉ lưu kiệt phát hiện. Cho dù thời khắc này hắn chỉ có thể miễn cưỡng ổn định thân hình vận chuyển lên linh năng bảo vệ mình thân thể, nhưng hắn giống vậy có khoảng cách xa thủ đoạn công kích đi đối phó đối thủ chín tầng trời lôi pháp chính là một cái không thể có nhiều tuyệt diệu lựa chọn. Linh năng vận chuyển ngay tức thì mấy đạo rơi sấm vô căn cứ xuất hiện ở tràng địa thượng không sấm sét xuất hiện ngay tức thì chính là lấy mắt thường không thể phát giác tốc độ hướng mà âm lão giả đánh đi khoảnh khắc gian chính là đi tới mà âm trước mặt lưu kiệt làm như vậy nguyên nhân không phải là cưỡng bách mà âm vào thời khắc này làm ra hắn lựa chọn hoặc là lập tức dừng lại chàng thượng cái này một cổ gió xoáy hoặc là chính diện chịu đựng mình cái này chín tầng trời lôi pháp nhất kích đây cũng là lưu kiệt cho ra hai cái lựa chọn một giây kế tiếp mà âm đã từ nơi này hai cái phương thức trong làm ra hắn lựa chọn trong tay màu xanh thảm quyền trượng ánh sáng tan đi đi Gió xoé ở khoảnh khắc gian tan thành mây khói, thân hình ở trong nháy mắt hướng một bên chợt lui ra, giống nhau là lựa chọn thứ một con đường tiến hành né tránh. Lại là cái này sấm sét, trong thời gian ngắn như vậy làm ra như vậy quyết định, đầu của ngươi ngược lại là chuyển rất nhanh. Đi đôi với từng cơn bạo phá thanh âm, nguyên bản mã âm vị trí hiện thời phía dưới đất đai đã ở sấm sét đánh xuống đổi được đen nhánh một phiến, mã âm như cũ tay cầm màu xanh thảm quyền trượng, nhìn phía dưới lưu kỳ nói, hết thảy các thứ này nhìn như rối bời phức tạp. Trên thực tế toàn bộ quá trình bắt đầu đến kết thúc mới bất quá 2 phút dáng vẻ trường, Lưu Kiệt loại phản ứng này hiển nhiên ra Mã Âm láo giả ngoài ý liệu. Tiếp tục. Do xoé rốt cuộc dừng lại, Lưu Kiệt thân hình cái này mới khôi phục bình thường, không có cuồng phong trên ép, thân thể rốt cục thì có thể đứng lên, đối mặt Mã Âm tán dương tựa như lời nói, mặt hắn lên không nhìn ra bất kỳ mừng, giận, buồn, vui. Trên thực tế, ở Mã Âm cho thấy cường hãn như vậy thủ đoạn công kích thời điểm, Lưu Kiệt trong lòng vẫn là lấy làm kinh hãi. Từ vạn năng quét hình lấy được tin tức tới xem, Ma Âm hẳn am hiểu là vô hình đi qua công kích mới đúng, không nghĩ tới hắn thân sắc năng lực chiến đấu vậy rất có một bộ, cái này đồng dạng là ra Lưu Kiệt ngoài ý liệu. Lúc này, nguyên bản nhắc tới 12 phần tinh thần lại lần nữa lên cao đến một cấp bậc, tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, mạnh nhất quy luật mở hết hỏa lực, Niết bàn kiếm nhắm thẳng vào giữa không trung Ma Âm, một người một kiếm lại lần nữa hướng Ma Âm cực nhanh bay tập kích đi. Lúc này, Lưu Kiệt vậy không tồn tại bất kỳ cách giữ trừ phượng lửa cùng với cuồng bạo kiểu mẫu không có sử dụng được ra mạnh nhất quy luật ra chỉ xuống hắn đã là giờ phút này có thể đạt tới cao nhất trạng thái hướng không trung ma âm khua kiếm chém tới một người một kiếm vào thời khắc này cứ như vậy lăng không lên thuộc về lưu kiệt mạnh nhất đạo tâm vào thời khắc này mũi nhọn lộ ra đạo tâm dẫn động dậy toàn bộ sân tỉ võ bên trong thiên địa quy luật người kiếm hợp nhất ở trên trời phép tắc ra chỉ hạ hướng ma âm đánh tới mạnh nhất quy luật mạnh nhất đạo tâm chính là chưa từng có từ trước đến nay phá vỡ phía trước hết thẻ trở ngại. Một kiếm này đánh ra, hiện trường rất nhiều người xem lập tức liền không bình tĩnh, từ một kiếm này trong, bọn họ giống vậy cảm nhận được miết bàn kiếm trên đó sắc bén y đó là phá vỡ hết thảy. thế không thể đỡ tuyệt thế một kiếm. Cái này người phá ngông, thật chỉ sẽ vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực sao, một kiếm này uy lực, sợ rằng đã đạt đến cấp 3 tiêu chuẩn. Cách như thế khoảng cách xa, tất cả mọi người là cảm nhận được một kiếm này uy lực, trong lòng không khỏi dâng lên một loại sùng bái cảm giác. Đó là hạ vị người đối với cấp trên tôn trọng. Trường kiếm pha không, đây tuyệt đời một kiếm, cứ như vậy thẳng tắp hướng mạ âm chém tới, xem lưu kiệt khí thế, lại không có bất kỳ ý thu tay. Trường kiếm đâm vào mạ âm thân thể, hiện trường lại lần nữa lâm vào một loại quỷ dị yên lặng chính giữa, đừng nói là một cây kim, sợ rằng vào giờ phút này một sợi tóc rơi xuống đất thanh âm cũng có thể có thể nghe rõ ràng. Xảy ra nhân mạng, mắt thấy trường kiếm từ mạ âm thân thể đâm thủng tất cả mọi người trong lòng đồng thời toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Nhưng là sự thật thật giống như bọn họ chính mắt nhìn thấy như vậy phải không? Một khắc sau, một màn quỷ dị xuất hiện, giữa không trung bên trong mã âm lão giả lại vô căn cứ tiêu tán ở không trung, giống như tan thành mây khói vậy vô ảnh vô tung, phản phất từ tới chưa từng xuất hiện qua như nhau. Tâm linh điều khiển, người rốt cục thì sử dụng người tuyệt chiêu sao. Giữa không trung bên trong, mắt thấy trước mặt không có một bóng người lưu kiệt thấp giọng tự lẩm bẩm một câu, một giây kế tiếp Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, không thể một đời người phá ngông lại dừng ở không trung, giống nhau một pho tượng vậy. chương 784, bền chắc không thể gãy linh hồn. Là đêm. Trung quanh đen nhánh một phiến, ánh trăng tự nhiên ở lớn trên, trung quanh hết thảy cũng lộ vẻ được dị thường yên lặng tường hòa. Như vậy cảnh tượng là an giật như vậy, cho tới lưu kiệt thời gian đầu tiên từ trên giường lúc thanh tỉnh lại, đột nhiên lật lên thân hình trở thành giữa đêm khuya lớn nhất nguồn thanh âm. Ừ bên hai truyền tới một tiếng trầm thấp lưu dữu thanh âm. Bàn tay đụng phải một nơi ôn nhuận ra, đến khi Lưu Kiệt xoay đầu lại thời điểm, bên người nhưng là ngủ một cô gái. Thế nào Lưu Kiệt thấy ác ngộng. Lâm Nguyệt Anh mặt đầy buồn ngủ mông lung hình dáng, do hạ mà nhìn lên từ trên giường lật ngồi dậy Lưu Kiệt, trong ánh mắt là không che giấu được tình yêu. Dạng sáng một chút 48 phút, nhìn một cái đồng hồ treo trên tường cùng với bên người trùng quanh hết thảy, thời khắc này hắn chính thân thuộc về Bắc Kinh Liên Minh Quốc Tế người trụ sở chính bên trong gian phòng của mình. Cùng bạn gái mình Lâm Nguyệt Anh ngủ yên chung một chỗ. Nhanh nghỉ ngơi đi, nhiều ngày như vậy ngươi cũng không có nghỉ ngơi cho khỏe qua, nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Lâm Nguyệt Anh thanh âm lại lần nữa truyền tới, như cũ buồn ngủ hồ đồ. Không được, ta muốn đi hỏi một chút tình huống của địch nhân, như vậy ta mới có thể yên tâm. Trong đầu loáng thoáng thoáng qua một ít hình ảnh, những cái kia cảnh tượng tràn đầy máu tươi cùng chém giết, đó là do vô số cổ thi thể tạo thành hình ảnh, cảnh tượng bên trong còn có không thiếu chính hắn biết người quân cũ. Những thứ kia là dưới tay mình, là nước liên minh các chiến sĩ. Ừ, chẳng lẽ ngươi quên, đại chiến đã kết thúc, muốn xâm lược trái đất chúng ta 28 giới đã toàn bộ bị phong ấn ở, lại cũng sẽ không có người xâm lược tới thử đổ chiếm lĩnh chúng ta đất đai uy hiếp chúng ta quốc gia, ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ? Cầm những chuyện này để quên. Thấy Lưu Kiệt có chút kích động phản ứng, Lâm Nguyệt Anh trên mặt lộ ra chút biểu tình kinh ngạc, lên tiếng nhắc nhở Lưu Kiệt nói. Cái gì? 28 giới địch nhân đã toàn bộ bị phong ấn. Trong đầu lần nữa thoáng qua một ít hình ảnh, đó là liên minh các chiến sĩ nhảy cư hoan hô hình ảnh, vô số các chiến sĩ trên mình dính đầy máu tươi, ở máu cùng nước mắt bên trong lớn tiếng hoan hô. Những thứ này cảnh tượng, để cho Lưu Kiệt có mấy phần tin phục Lâm Nguyệt Anh mà nói, bất quá biểu tình trên mặt như cũng nhìn qua hết sức nghi ngờ. 28 giới kẻ địch đều đã toàn bộ tiêu diệt. Trái đất lại khôi phục hòa bình, chiến tranh đã kết thúc. Vô số nghi vấn xuất hiện ở hắn đầu góc bên trong. Nhìn qua hết sức chân thực. Đúng vậy, nhanh chóng nằm xuống tới nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai muốn đuổi đi về nhà gặp ba mẹ đâu, lần này chiến tranh hoàn toàn kết thúc, chúng ta năm người rốt cuộc có thể thật vui vẻ không có bất kỳ băn khoăn nào sinh hoạt sinh hoạt chung một chỗ. Lần này, ngươi có thể phải cử hành một tràng hôn lễ, Quang Minh tránh đại đem chúng ta ba tỷ muội cưỡi vào cửa mới được. Lâm Nguyệt Anh một cái ôm Lưu Kiệt cánh tay, đem ngồi dậy Lưu Kiệt kéo xuống, trên mặt tràn đầy mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy tình yêu đó là vô luận như thế nào cũng không che giấu được một loại sâu sắc cảm tình được vì các ngươi ba cái ta nhất định tổ chức lớn một tràng hôn lễ cầm các ngươi ba cái dạng dỡ cưới vào chúng ta lưu gia nhìn lâm nguyệt anh trên mặt tình yêu lưu kiệt nguyên bản kiên nghị vô cùng lòng vậy vào thời khắc này mềm mềm nuốt ra nhìn trước mặt lâm nguyệt anh vậy một bản sinh xắn gương mặt trong lòng tình yêu không ngừng nảy sinh quỷ thân suy khiến lưu kiệt hướng lâm nguyệt anh từ từ đến gần chính là muốn hôn lên lâm nguyệt anh môi đỏ mọng. Thời gian vào giờ khắc này cũng đổi được chậm chạp mấy phần, bên trong căn phòng tràn đầy vô cùng tình yêu, mắt thấy Lưu Kiệt thì phải hôn lên Lâm Nguyệt Anh môi đỏ mọng, thời gian vào giờ khắc này lại đống nhiên dừng lại. Mã tiền bối, theo dõi riêng tư của người khác có thể là đặc biệt không nhân nghĩa cách làm, nhất là những người này chuyện riêng, Ngươi xác định như vậy cảnh tượng đối với ta lại nói thật đặc biệt đòi vui sao. Thời gian ngừng, một khắc sau trên giường Lưu Kiệt đã đứng lên, chung quanh hết thảy cũng vào thời khắc này tính lại. Bao gồm trên giường giờ phút này nằm Lâm Nguyệt Anh tự mình. Mà nguyên bản Lưu Kiệt vậy tấm tràn đầy nhu tình gương mặt, giờ phút này đã đổi một bộ vẻ mặt, trên mặt mũi là vô cùng kiên nghị vững chắc. Một khắc sau, làm Lưu Kiệt nhắm mắt lại lần nữa mở ra thời điểm, chung quanh cảnh tượng đã lại lần nữa biến đổi, từ bên trong gian phòng của mình tới xuống đất sân tỷ võ chính giữa, bên người đứng vững chính là hắn cái này một trận đối thủ mạ âm láo giả. Giờ phút này hắn cùng mạ âm cùng chung trôi lơ lửng ở tràng địa thượng vương. Mã âm tay phải đang khoác lên hắn trên bả vai mặt, tình cảnh nhìn qua cực độ quỷ dị. Từ trong giấc mộng tỉnh hồi lại, Lưu Kiệt đã kéo ra hắn cùng mã âm láo giả giữa khoảng cách, ánh mắt dò xét nhìn trước mặt mã âm. Lại có thể từ ta hoàn cảnh bên trong đi ra, ở cái tuổi này ngươi vẫn là cái đầu tiên, quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên, tâm tính của ngươi chi kiên nghị, là ta bình xanh thấy duy nhất một, thật là so với kia chút tên kia mạnh hơn lên không thiếu. Lần này, chủ động mở miệng nói chuyện chính là mã âm không sợ hai chút nào đối với Lưu Kiệt ánh mắt, Mã Âm mở miệng nói: Ảo Cảnh, nguyên lai Mã Tiền bối ngươi thủ đoạn công kích chính là như vậy. Tương so với trước đó Trương Kiếm Phi cũng là như vậy nhận được ngươi mê muội, mới vô duyên vô cớ thua hết tranh tài đúng không? Lưu Kiệt không có trả lời đối phương, ngược lại mở miệng nói, hắn đã có thể tưởng tượng ra trước Trương Kiếm Phi là như thế nào nhận được Ảo Cảnh ảnh hưởng, làm ra tới như vậy nhất kích nghiêng đến mức tận cùng một kiếm. Hiền nhiên, hắn là nhận được Mã Âm khống chế. Không sai con nhỏ tuổi lại có chút như vậy tâm tính, ngày sau nhất định có thể lớn mở ra hoành đồ, lao phu vậy quả thật không việc gì có thể nói. Mã âm ngược lại là hết sức thản nhiên, nhìn Lưu Kiệt nói, từ nơi này một chàng nói chuyện ban đầu, giữa hai người âm lượng từ đầu đến cuối cất dự ở lẫn nhau có thể nghe được trình độ, tuyệt đối sẽ không bị bất kỳ người nào khác nghe được. Người đều biết, liên quan tới ta thân phận, liên quan tới trái đất một ít chuyện tình. Lưu Kiệt mở miệng, sắc mặt lộ vẻ được có chút âm trầm Mặc dù có thể cấu tạo ra như vậy hảo cảnh đi ra, chắc hẳn mới vừa trước mặt Ma Âm lão giả nhất định là thông qua thủ đoạn gì dòm ngó trộm đến mình một số tư tưởng, cái này cũng thì đồng nghĩa với hắn thân phận ở Ma Âm trước mặt bại lộ không bỏ sót. Nhưng quan trọng hơn, Lưu Kiệt hay là muốn nghe một chút Ma Âm trả lời. Nếu như hắn thật dòm ngó trộm đến mình tư tưởng nói, như vậy liên quan tới Thần Địa hỏa Phượng sự việc chắc hẳn đối phương cũng đã biết. Đây là Lưu Kiệt trên mình lớn nhất bí mật, cũng là nhất không thể nói cho bất kỳ bí mật của người một trong. Nếu như Ma Âm đã biết nói, như vậy hắn không ngại chọn lựa một ít thủ đoạn phi thường. Dẫu sao thần điểu hỏa phượng chuyện này lên, hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện nhiều hơn nữa sai lầm, đây là lưu kiệt không muốn thấy nhất cảnh tượng. Ha ha, ta đây là muốn tra xem càng nhiều tin tức hơn, chỉ bất quá cái này thì bị ngươi trốn ra được, thật là tương đối đáng tiếc cả, người trái đất, 28 giới, còn có chúng ta trong thời gian, nguyên lai like bên ngoài truyền lưu giải thích hay là đối với... Lưu Kiệt không biết mạ âm lão giả rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Giờ phút này người thanh âm nói chuyện như cũ nhỏ giọng, không có một chút muốn vạch trần Lưu Kiệt ý nghĩa. Chương 785, Thình lình thắng lợi. Quả thật không hổ là quỷ mị tâm linh, loại thủ đoạn này cũng chỉ có người mới có thể dùng đi ra mà thôi. Nếu mọi người cũng đã biết, vậy thì người sáng mắt rộng mở thiên song thuyết lượng thoại. Ta tới chỗ này mục đích cũng không phải tới đánh nhau, mà là tới tìm cầu đột phá. Nhưng nếu như ai dám chọc ta... Ta tuyệt đối cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Lưu Kiệt từng chữ từng câu mở miệng nói, hắn đây là đang hướng mạ âm lão giả tỏ rõ hắn lập trường. Được, con nhỏ tuổi có thể phá ta hảo cảnh, ngươi đã đủ được đến Lão phu đồng ý, nếu như ta đoán không lầm, ngươi sợ rằng còn có rất nhiều hậu thủ không có lấy ra, và ngươi so với bốn đại tông môn những cái kia tiểu quái vật sợ rằng đều là phiếm phiếm hạng người mà thôi. Lưu Kiệt suy đoán cũng không sai, mạ âm đối với hắn phát động tâm linh thế công đồng thời. Cũng ở đây theo dõi hắn một ít chi nhớ, lấy được rất nhiều liên quan tới hắn liên quan tới trái đất tin tức, nhưng là đối với thần điểu hỏa phượng, trước mặt mạ âm thật giống như cũng không có rình coi đến cái này đại bí mật. Đừng xem mạ âm bây giờ bình tĩnh như vậy, một bộ bình tĩnh tư thái giờ phút này và lưu kiệt thuật về trò chuyện bên trong. Trên thực tế giờ phút này hắn trong lòng thật là nhấc lên sóng gió kinh hoàng, liên quan tới bọn họ cái thế giới này, liên quan tới trái đất, liên quan tới bọn họ thổ dân thân phận. Cuộc chiến đấu này vẫn chưa kết thúc Tiếp tục đi, vậy một khối ngọn lửa huyền tình ta thế ở tất được, nếu như vậy vậy cũng chỉ có thể đắc tội, tiếp theo ta cũng muốn nhúc nhích một chút công phu thật. Nhìn trước mặt Mã âm lộ vẻ được có chút âm trầm gương mặt, Lưu Kiệt mở miệng nói, cho dù Mã âm biết hắn người trái đất thân phận, hắn vậy không cần gì cả sợ, bằng vào thực lực trước mắt mà nói, cho dù là có thực lực cường đại năng lực người xuất hiện, chính hắn hoàn toàn là có thể rút người ra trở lui, Lưu Kiệt có tự tin này. Hai người nói như thế một vòng nhỏ nói đều là để cho các khán giả mặt đầy mơ hồ, cũng đang nghi ngờ Lưu Kiệt và Mạ Âm kết quả đang làm viết cái gì, nhưng là rất nhanh, thấy hai người kéo ra khoảng cách, các khán giả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Niết bàn kiếm như cũ giữ tay phải trước, nguyên bản trường kiếm màu bạc vào giờ khắc này đột nhiên giấy lên tới hừng hực màu đỏ ngọn lửa, nhiệt độ của ngọn lửa để cho Lưu Kiệt không khí trung quanh cũng đổi được vặn vẻ mấy phần. Trước bao trùm ở Niết bàn kiếm chính là tới từ tại Thần Diệu hỏa phượng phượng Hoàng nghiệp hỏa. Ngọn lửa xuất hiện. Niết bàn kiếm đã hoàn toàn biến thành một cái lửa cháy mạnh kiếm, ở Lưu Kiệt rất nhiều vũ khí bên trong, có thể hoàn mỹ chống đỡ nghiệp hỏa nhiệt độ phát huy ra nghiệp hỏa uy lực, sợ rằng vẫn là phải thuộc ván này Niết bàn kiếm, đây cũng là Lưu Kiệt vì sao coi trọng thăng cấp Niết bàn kiếm nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Bây giờ phượng lửa còn không có đạt tới lớn nhất uy lực, chỉ có đến khi Niết bàn kiếm từ linh khí cấp bậc đột phá đến thánh khí cấp bậc, mới có thể phát huy ra phượng hoàng nghiệp hỏa thực lực chân chính. Ngọn lửa mờ hết, Lưu Kiệt thậm chí đã chuẩn bị xong tùy thời mở nổ tung kiểu mẫu, lấy mình trạng thái mạnh nhất đi ngang chiến mạ âm láo giả, hắn rất có lòng tin, ở tối nay đánh bại trước mặt cái này một vị quỷ mị tâm linh. Ha ha, xem ra thật đúng là già rồi, như thế một chút tin tức cũng để cho người cảm giác hết sức mệt mỏi, quả nhiên là thiếu niên hào kiệt, ngày sau định sẽ có một phen đại tắc là nhìn miết bàn kiếm lên nghiệp hỏa, cho dù cách như thế khoảng cách xa, vậy nóng bỏng nhiệt độ đều là để cho Ma âm chảy ra mồ hôi cảm nhận được kinh khủng, kia lửa cháy mạnh nhiệt độ thời điểm, mà âm sắc mặt đều là biến đổi. Quỷ mị tâm linh, thân là lấy tâm linh tiến hành công kích vượt qua lãnh vực cấp 3 cường giả, ma âm giác quan thứ 6 tuyệt đối có thể gọi là cao cấp, giờ phút này nhìn những ngọn lửa kia, ma âm thậm chí cảm giác được mình linh hồn ở chạm được bọn họ thời điểm cũng sẽ bị cháy hết tựa như. Ta nhận thua. Ngay tại lửa cháy mạnh trường kiếm từ không trung chậm rãi giơ lên lưu kiệt chuẩn bị hướng ma âm lại lần nữa phát động một vòng mới thế công thời điểm, Mã âm bỗng nhiên lớn tiếng khạc ra ba chữ tới, thanh âm chuyển khắp toàn bộ dưới đất sân tỷ võ. Thối nay bất ngờ tựa hồ đặc biệt hơn. Cho tới toàn bộ sân tỷ võ không ngừng rơi vào đỗng nhiên yên lặng lại lần nữa náo nhiệt lại lần nữa yên lặng quái vòng chính giữa. Giờ phút này thả mã âm lão giả khạc ra cái này ba chữ thời điểm, hiện trường nhưng phát ra từng cơn thanh âm kinh ngạc. Vượt qua lãnh vực cấp ba cường giả mã âm, lại chủ động tới miệng nhận thua. Tất cả người xem giờ phút này lại lần nữa mơ hồ đứng lên. Tất cả mọi người đều không hiểu rõ đây rốt cuộc là cái tình hống gì. Khối đồ kia là tài sản của ngươi, cái này trận thi đấu là ngươi thắng, xem ra thật vẫn là già rồi không thiếu, nếu không thật là có điểm không cam lòng à, lưu kiệt à lưu kiệt, ngươi rất tốt. Chủ động nhận thua sau đó, ở tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, mà âm lão giả lại lần nữa ném ra như thế một câu nói, sau đó liền cũng không quay đầu lại đi ra sân so tài, giống nhau là buông tha cái này một trận thi đấu. Cái này thì xong rồi vượt qua lãnh vực cấp 3 mã âm lại chủ động nhận thua. Chẳng lẽ là trước bị người phá ngông lưu kiệt vậy tuyệt đời một kiếm, bị nội thương gì? Cái này tình trạng để cho bên ngoài sân rất nhiều người xem không rõ cho nên, không biết nguyên nhân bọn họ cũng chỉ có thể qua loa suy đoán, tin tức rất nhanh liền khuếch tán ra, cái giải thích này cũng trở thành mọi người nhất phổ biến có thể tiếp nhận một cái giải thích, dẫu sao lưu kiệt mới vừa hiện ra vậy tuyệt đời một kiếm, đều là bị bọn họ nhìn trong mắt. Người phá ngông, không biết là ai kêu một tiếng. Sau đó toàn bộ hiện trường cũng vang lên những thứ khác người xem phụ và thanh âm, người phá ngông cái này ba chữ từ mọi người trong miệng hạt ra, ở hiện trường tạo thành một cổ thanh sắc đợt sóng. Thứ sáu trận thi đấu, người thắng trận là lần này khiêu chiến phương người phá ngông lưu kiệt, để cho chúng ta chúc mừng hắn. Nam người chủ trì thân hình không biết lúc nào lại lần nữa xuất hiện ở sân trên, hướng dưới sàn người xem tuyên bố cái này một trận thi đấu thi đấu quả. Như vậy tối nay cuối cùng quyết thắng cục vậy đã tới. Kết quả là người phá ngông lưu kiệt có thể tiếp tục truyền kỳ bất bại, vẫn là người khiêu chiến trương bân có thể công kích thành công, hay tối nay thắng lợi cuối cùng trái cây, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Bây giờ, ta tuyên bố, tối nay cuối cùng một trận thi đấu, quyết định ai có thể thành là tối nay giải thưởng lớn đoạt giải một ván cuối cùng, bây giờ chính là bắt đầu. Ở Nam chủ trì người khẳng khái hùng dũng trong giọng nói, hiện trường bầu không khí lại lần nữa bốc lên, cuối cùng một vị tuyển thủ vào thời khắc này đã lặng lẽ đi tới hiện trường. Đi tới Lưu Kiệt bên người, chính là trước ở hậu trận khu bên trong phát ra khinh thường thanh âm nam tử. Hắn tên chữ, gọi là Trương Bân. Trương Bân nhìn qua bất quá 27-28 dáng vẻ, trên thực tế so Lưu Kiệt không lớn hơn mấy tuổi, nhưng giờ phút này sắc thực là một bộ tàn nhẫn dạng, hận không phải hơn đem Lưu Kiệt ăn tươi nuốt sống vậy tựa như. Thang nhóc túi, coi là ngươi gặp vận may, bất quá bây giờ chướng ngại lớn nhất đã tiêu trừ, gặp phải ta, ngươi may mắn đã kết thúc, chờ bị ta đánh một trận tơi bời đi. Trương Bân trên mặt lộ ra cực độ phách lối vẻ mặt. Ngươi người này, miệng thật đúng là một khối hầm cầu bên trong thạch đầu, vừa thối vừa cứng. Lưu Kiệt lạnh lùng nói. Trương 786, mạnh mẽ bản tay đại sư. Có thể hay không thật dễ nói chuyện. Bắc, một tiếng thanh thúy bạt thai hung hãn tán ở Trương Bân trên gương mặt, đỏ bừng ngũ chỉ sơn xuất hiện ở mặt hắn lên. Ta muốn giết ngươi. Tay cầm vũ khí, bị Lưu Kiệt ngay trước như thế nhiều người xem mặt sáng một bạt thai Trương Bân giờ phút này thật là mặt mũi sơn. Một tia khuất nhục cảm từ sâu trong nội tâm tự nhiên nảy xanh, chỉ là sơ ý một chút lộ ra sơ hở, không nghĩ tới liền bị đối phương bắt. Nhưng là phiến bàn tay lại coi như là chuyện gì xảy ra. Vào giờ phút này, Trương Bân tình nguyện mình là bởi vì vì mình sơ ý một chút mà bị lưu kiệt một kiếm. Cái gọi là đánh người không đánh mặt, mà giờ khắc này quạt hắn một cái tát, lại vẫn là một cái tuổi còn trẻ nhìn qua nhỏ hắn mấy tuổi người tuổi trẻ. Mình dầu gì cũng là một người vượt qua lãnh vực cấp 2 cường giả ở bên ngoài đi đến chỗ nào đều là bị người kính ngưỡng tồn tại, bây giờ là thế đấy bị thằng nhóc này ngay trước mọi người làm đủ. Si có thể giết tuyệt không thể làm đủ. Một tát này, tỉnh lại trương bân sâu trong nội tâm cự lòng, giờ phút này cái cự lòng đang dương răng mua móng, thề phải đem một tát này cứu hận trả lại gấp bội trở về. Trên thực tế, ngay trước hiện trường như thế nhiều người xem mặt phiến bàn tay, lưu kiệt trong lòng thật ra thì cũng không dự định làm như vậy, nhưng quái thì trách ở nơi này trương bân mình miệng túi. Vừa lên tới chính là nói ẩu nói tả. Thật không nghĩ tới, vị đại nhân kia lại chủ động bung tha thi đấu, bất quá lúc trước trong tranh tài, ngươi nhất định hao phí không thiếu khí lực đi, hiện đang cung kính hướng ta cúi cái cung chủ động thối lui ra thi đấu, có lẽ ta một hồi có thể cân nhắc để cho ngươi thể diện một chút rời đi. Vừa vào sân, cái này tên gọi Trương Bân Nam tử nội tâm kinh tẩm cũng đã không giữ lại chút nào có hiện ở trên mặt, dùng một loại cực kỳ ngạo mạn hơn nữa 10 phần phách lối giọng hướng về phía Lưu Kiệt buông lời miệng thật giống như mới vừa ăn rồi sầu riêng như nhau chua thối. Có lẽ tên này bản tính chính là như vậy, trước ở hậu trận khu bên trong giống như vậy, cái gọi là trong miệng chó không mọc ra ngà voi, nói rất hay xem chính là hắn loại người này, đây cũng là Lưu Kiệt giờ phút này làm ra cử động như vậy nguyên nhân sở tại. Có lẽ ở trương bân trong lòng, Lưu Kiệt đi qua trước cùng mã âm láo giả chiến đấu, vô luận là thể năng vẫn là tinh lực đi lên nói đều là tiêu hao to lớn, hắn một cái ở trạng thái hoàn mỹ vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người. Bắt lại tiêu hao to lớn Lưu Kiệt dĩ nhiên là tỉnh lý bên trong sự việc. Đây cũng là chương bân giờ phút này phạm nghiêm trọng nhất một cái sai lầm, hắn sai liền sai ở đánh giá thấp Lưu Kiệt thực lực, đánh giá cao năng lực mình. Cùng mã âm lão giả chiến đấu có lẽ đối với Lưu Kiệt mà nói đích xác có chút trình độ nào đó hao tổn, nhưng là có trước cao cấp tâm pháp nhất bản thần quyết Lưu Kiệt tự thân năng lực khôi phục lại là bậc nào kinh người, điều chỉnh trạng thái tốc độ tuyệt đối là một phổ thông năng lực người không thể thường ngày mà nói. Cái này Trương Bân nói cho cùng chỉ là một năng lực thông thường vượt qua lãnh vực cấp 2, thật đối với Lưu Kiệt, thật lấy là hắn có thể từ trong đòi được bất kỳ chỗ tốt sao. Tiếp theo, không chỉ là Mã Bân, hiện trường những thứ khác người xem đều là thấy được câu chuyện phát triển, Mã Bân một lần rõ ràng sai lầm sau này, nên đoán là người phá ngông không ngừng không nghỉ chủ động đánh ra. Xem ngươi loại này miệng thối người ta đây là thấy không thiếu, à so ngươi cuồng hơn người lại là cái gì cần có đều có, nếu như miệng thối coi như là một môn bản lĩnh chẳng lẽ ngươi chính là trong đó vương giả mạnh nhất. Bậc. lắc mình tránh trương bân từ trên cao đi xuống phách chặt xuống đại đao. lưu kiệt giơ tay lên lại là tiện tay một cái tát hô đi lên. một tát này tới thời gian có thể nói vừa đúng lúc. đại đao rơi xuống ngay tức thì, tay phải ổn, chính xác, tàn nhẫn rơi vào trương bân trên mặt, lại một đạo ngũ chỉ sơn rõ ràng phơi bày ở trương bân trên mặt. lưu kiệt như vậy thông thạo thủ pháp, không biết còn lấy là hắn là một vị bản tay đại sư đâu. cái này cũng phiến được quá quả quyết quá không dông dài liền đi. Tiếp liền hai bàn tay đánh vào Trương Bân trên mặt, thời khắc này Lưu Kiệt thậm chí đã thu hồi trong tay niết bàn kiếm, xem giá thế này tựa hồ là muốn tay không đối phó Trương Bân, như vậy cảnh tượng kinh được hiện trường trên trăm tên người xem trong chốc lát không nói ra lời. Cái này, một cái dấu hỏi thật to xuất hiện ở tất cả mọi người trong lòng, trên mặt mọi người thời khắc này vẻ mặt nhìn qua vô cùng là cổ quái, tầm mắt vững vàng phong tỏa ở phía dưới Lưu Kiệt và Trương Bân trên hai người. Người cho ta đi chết, lại bị Lưu Kiệt đánh một cái tát. Trương Bân nổi giận gầm lên một tiếng, cách như thế khoảng cách xa, tiếng gào này kêu liền liền xa ở phía trên khán đài vị lên tất cả mọi người nghe rõ ràng. Bắp, lần này, đại đao còn chưa thu hồi, Lưu Kiệt bên này lại một cái tát vững vàng rơi vào Trương Bân trên mặt, tốc độ cùng trước kia so sánh lại là nhanh hơn không thiếu. Người cho ta đi. Bắp bắp bắp bắp, mọi người chỉ thấy được Lưu Kiệt trên tay phải hạ thay đổi, lại là mấy đạo bản tay đánh vào Trương Bân trên mặt, một tua này xuống, Trương Bân khỏe miệng đã khạc ra một ngụm máu tươi. Hiện nhiên là bị đánh được không nhẹ, liền liền cường tráng thân hình giờ phút này cũng lộ vẻ được có chút lảo đảo. Như thế thích lắm muộn, thực lực cũng có thể đạt tới vượt qua lãnh vực, thật là bôi nhọ vượt qua lãnh vực cảnh giới này. Muốn trở thành là một người cường giả, cũng không phải là xem ngươi như vậy ngạo mạn rốt nát là có thể làm được. Lưu Kiệt mở miệng, trong tay quơ múa động tác lại là tăng thêm tốc độ, cái này trương bân giờ phút này đã bị lửa giận thiêu đốt mất đi lý trí, công kích chiêu thức đã đánh loạn, coi như hắn tự thân có chút vượt qua lãnh vực cấp hai thực lực. Nhưng 100% thực lực cũng chỉ có thể phát huy được 2-3 thành trình độ, lại thế nào lại là lưu kiệt đối thủ. Lần này, Lưu Kiệt cũng không có bất kỳ dừng lại, trên bàn tay hạ lật bay, không ngừng quất vào Trương Bân trên mặt, liền liền Lưu Kiệt mình đều quên cái này, một chùm xuống hắn kết quả đánh Trương Bân nhiều ít bằng hai. Nhưng là trên trận trước mắt duy nhất rõ ràng, chính là Trương Bân trạng thái đặc biệt không tốt, hai bên gò má đã sưng xem một cái dưa hấu tựa như, miệng phun máu tươi thân hình lảo đảo, đã là cung mạnh nỏ mạt một cái. Ngoại Một quyền đánh vào Trương Bân bụng, một quyền này ẩn chứa Lưu Kiệt gần như chín thành lực lượng, lập tức đem trước mặt Trương Bân đánh bay ra ngoài. Trương Bân giống như một con diều đứt dây vậy, miệng phun máu tươi đổ xuống đất, hình dáng nhìn qua thật là thê thảm. Có thể tuyên bố kết quả tranh tài liền sao? Tay ta đánh hơi mệt chút, các ngươi cũng không muốn lại để cho ta ngay trước như thế nhiều người xem mặt ở phía người này đi. Lưu Kiệt mở miệng, tầm mắt nhìn về phía sân ở cách đó không xa nam chủ trì người, từ cuộc chiến đấu này bắt đầu đến kết thúc hắn từ đầu đến cuối duy trì nghiền ép vương giả tư thái cái này gọi là trương bân vượt qua lãnh vực căn bản là một con pháo thí người giống vậy vật thật là không đáng giá một đề ra cuối cùng một trận thi đấu người phá ngông lưu kiệt chiến thắng hắn cũng là tối nay giải thưởng lớn cuối cùng đoạn giải để cho chúng ta chung nhau chúc mừng vị thanh niên này anh tài sững sốt hơn 10 giây thời gian nam chủ trì người lúc này mới vội vàng ra sân tuyên bố lưu kiệt chiến thắng tin tức bất quá nhìn về phía lưu kiệt diễn cảm nhìn qua vô cùng là cổ quái cái này không phải đấu trưởng, đây là tới phiến bàn tay, người trẻ tuổi này, thật là một cái phiến bàn tay cao thủ à. chương 787, ngọn lửa huyền tinh tới tay. khi cuối cùng một trận kết quả tỷ thí từ nam chủ trì nhân khẩu trong ói lúc đi ra, hiện trường cũng không có tưởng tượng bên trong các khán giả nhảy cẫng hoan hô là người thắng tiêu gạo trợ uy cảnh tượng, tất cả mọi người đều lộ vẻ được dị thường thân thở, tình cảnh một lần hết sức khó xử. đây thật là cuối cùng quyết chiến sao? xác định không phải tới khôi hải. Tất cả người xem nhìn chàng thượng Lưu Kiệt, đầu bóc bên trong thoáng hiện ra vấn đề giống như vậy. Người phá ngông như phê. Lợi hại à? Đây là một chàng nghiền ép cục à? Cuối cùng, yên lặng vẫn là dẫn đầu bị mấy tên trẻ tuổi người xem cho phá vỡ, mấy người tầm mắt phong tỏa ở Lưu Kiệt trên mình, lớn tiếng hướng phía dưới Lưu Kiệt hô đến. Nghe người tuổi trẻ này mà nói, chung quanh đang sửng sờ những thứ khác người xem rốt cuộc vào thời khắc này chuyển qua gần tới, trên mặt rối rít lộ ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ mặt đi ra. Đúng vậy Cái này tối nay sau cùng một trận thi đấu, có thể không phải là một chàng đồng đẳng cấp đừng thực lực hoàn toàn nghiền ép thi đấu sao. Trên trận cái đó gọi là người phá ngông tiểu tử, từ chiến đấu bắt đầu cho đến kết thúc đều đưa đối thủ đẻ xuống đất đẻ va chạm, để cho đối thủ căn bản không có bất kỳ đánh lại cơ hội. Trẻ tuổi năng lực người kêu lên coi như là đem phần lớn người xem suy nghĩ kéo trở lại, mọi người lúc này mới rối rít phản ứng lại, lớn tiếng la lên. Người phá ngông châu bò. Lợi hại hả? Thật là làm cho ta bội phục không thôi, quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên A. Giờ khắc này, tiếng hoan hô từ các khán giả trong miệng kêu lên, bọn họ kêu lên là vì Lưu Kiệt cái này cuối cùng Sa luân chiến thắng được trước, vậy một tên cứ gọi Lưu Kiệt thanh niên. Ở mọi người ánh mắt nhìn soi mói, thuộc về người thắng vậy một khối ngọn lửa huyền tinh bị sân so tải nhân viên tương quan cầm tới, cuối cùng bị giao cho Lưu Kiệt trong tay, vậy thì đồng nghĩa với, Lưu Kiệt chính là tối nay sân tỉ võ người thắng cuối cùng. Nhìn trong tay ngọn lửa huyền tinh. May là Lưu Kiệt giờ phút này vẻ mặt bình tĩnh, nội tâm cũng không thể tránh khỏi có chút kích động, ngọn lửa huyền tinh tới tay, vậy thì đồng nghĩa với niết bàn kiếm rốt cuộc có thể thăng cấp thành thanh khí giống vậy tồn tại, cái này ở sau lộ trình trong, đối với Lưu Kiệt trợ giúp không thể nghi ngờ là đặc biệt to lớn. Ngọn lửa huyền tinh tới tay, Lưu Kiệt cũng không ở có bất kỳ lưu lại, trực tiếp phi thân rời đi sân so tài, thời khắc này hắn, không thể nghi ngờ tối nay toàn bộ sân so tài tiêu điểm. Thắng thắng, lại thật thắng. Lưu Kiệt quả nhiên vẫn là lợi hại, hắn phần thực lực này, coi như là tại thiên tài quái vật trên bảng, cũng là có thể chen vào trước năm tổn tại đi. Mới vừa trở lại hậu trận khu bên trong, bên hai liền chuyển tới Lão Nhị một câu cảm khái, thanh âm bên trong kích động vẻ mặt thật là so thắng tranh tài Lưu Kiệt còn muốn kích động không thiếu. Loại này thực lực, lấy ta ý kiến coi như tiến vào trước ba cũng không thành vấn đề, Lưu huynh đệ đang thật là anh hùng gia thiếu niên à? Lão Nhị cười cười, không chút nào khen tấm mở miệng nói. Ha ha ha. Kiếm kiếm, lần này được lợi lật Một bên lão ngũ lộ vẻ ghi bản thắng bên ngoài cao hứng Vẻ mặt cao hưng thật là hãy cùng phút vẽ số như nhau Thứ hai đến ngược trận thời điểm tranh tài Lưu kiệt nơi này tỷ số bội là một so 200 Ta đem lần này tưởng thưởng nhiệm vụ hơn nửa tiền tài cũng đè lên lưu kiệt trên mình Lần này chúng ta dòng dã kiếm ngàn kim có thừa, Tới tiền thật là không nên quá mau Lão ngũ vui vẻ cười to Mở miệng hướng về phía mọi người nói Nghe lão ngũ nói sau đó Vương Nghị đám người trên mặt rối rít toát ra khiếp sợ diễn cảm, ngắn ngủi thân thờ sau này, là không cầm được vui vẻ cười to. Một so 200 tỷ số bồi, cái này một trận thi đấu xuống, bọn họ tuyệt đối có thể kiếm được hơn ngàn kim có thừa. Đây là một chàng hào đánh cuộc, mà bây giờ, bọn họ đem bảo đẻ ở lưu kiệt trên mình, hiển nhiên là đánh cuộc đúng. Mấy người các ngươi vội vàng đi qua đem thắng được tiền cầm về, chúng ta mau rời đi nơi này, người ở đây hơn thai mắt lẫn lộn, không thích hợp ở lâu. Vương Nghị mở miệng hướng về phía mọi người nói: Lão nhị các người rồi dít hướng bàn khẩu tru ở vị trí đi tới, đi lấy lần này thắng được tiền thưởng. Xem ra tối nay ngươi chơi không tệ, quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Bất quá chúng ta tốt hay là mau rời đi nơi này, tỉnh một số người dấp tâm không thể do được. Vương Nghị mở miệng hướng một bên Lưu Kiệt tỏ ý nói, nói như vậy cũng là có hắn suy tính. Dưới đất này sân tỉ võ dâu sao dòng người to lớn, các loại các dạng người đều có khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít âm hiểm xảo trá người, xem cái loại đó thích làm gà gáy cho trộm chuyện người vậy sẽ không có, giờ phút này lưu kiệt thành là tối nay lớn nhất bên thắng, khó tránh khỏi có người đối với vậy một khối bảo bối nổi lên tâm tư. Liên quan tới những thứ này, sinh lớn ở chỗ này vương nghị dĩ nhiên là muốn so với mới vừa mới vừa tới chỗ này lưu kiệt mạnh hơn lên không ít. Đối với một điểm này, lưu kiệt cũng không có bất kỳ lý do cự tuyệt, đến khi những người khác đem tiền thưởng lấy lại sau đó. Tự nhiên vẫn là phải mau sớm rời đi nơi này. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, một đạo thân ảnh xa xa xuất hiện ở trước mặt hai người, từ khi người này người mặc đồng phục tới xem, lại là sân tỉ võ một vị nhân viên làm việc. Người phá ngông Lưu Kiệt đúng không? Có một số việc muốn cùng ngươi đơn độc trò chuyện một chút, không biết ngươi có không có hứng thú. Nam tử nhìn qua hơn 30 tuổi hình dáng, một lời một hành động nhìn qua phá lệ chứng trạng, giờ phút này tầm mắt đang phong tỏa ở Lưu Kiệt trên mình, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới lưu kiệt. Thi đấu đã kết thúc, chẳng lẽ quý phương nơi này còn khác biệt yêu cầu, cái này thật giống như không quá phù hợp quy củ chứ. Cứ nói đừng ngại, vị này là ta đồng bạn, không có cần gì né tránh. Lưu Kiệt giống vậy nhìn chăm chú vị này nam tử, sắc mặt không thay đổi hướng về phía đối phương nói. Chúng ta sân tỉ võ nơi này đang tìm một ít có thực lực năng lực người, căn cứ điều tra của chúng ta, người phá ngông ngươi cũng không thuộc về bốn lớn người trong tông môn nhân viên, không biết có không có hứng thú gia nhập chúng ta. Nam tử nhìn một cái bên cạnh vương nghị, mở miệng hướng về phía Lưu Kiệt nói. Dĩ nhiên, phương diện thù lao cũng là không thể thiếu được, chỉ cần ngươi lộ ra có thực lực, phương diện thù lao tuyệt đối sẽ không ít đi ngươi, không biết người phá ngông ngươi có không có hứng thú gia nhập chúng ta. Nam tử mở miệng nói, dứt khoát đem mình lần này tới trước mục đích nói ra, đồng thời vậy đang đợi Lưu Kiệt câu trả lời. Không có hứng thú, đoạn này thời gian có chuyện phải làm, cũng không có quá thời gian dài đi làm những thứ này nhàn tản sự việc, còn chưa cần. Lưu Kiệt trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói, sau thời gian hắn thật có rất nhiều chuyện phải làm, đối với nam tử này mở dĩ nhiên là không có quá thời gian dài đi làm. À, cho dù là gia nhập chúng ta cùng trung tiến vào trung tâm khu vực ngươi cũng không có bất kỳ hứng thú sao. Phải biết, trung tâm khu vực có thể là có không thiếu thứ tốt, muốn so với ngươi trước lấy được khối kia thép cũng muốn tốt hơn lên không thiếu, người phá ngông ngươi thật không có hứng thú sao. Nam tử mở miệng, nhìn Lưu Kiệt nhàn nhạt nói. Hiển nhiên ở đi tới nơi này trước đã chuẩn bị xong giải thích. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, giống vậy đưa tới Lưu Kiệt chú ý. Bởi vì làm trung tâm thần bí mang, đồng dạng là lần này Lưu Kiệt tiến vào thời gian giới ở giữa một trong những mục đích. chương 788, Trung tâm thăm dò tiểu đội. Lưu Kiệt bên này diễn cảm biến, hết thể các thứ này đều là bị Nam Tử và Vương Nghị nhìn ở trong mắt. Xem tới nơi này, chàng trai khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Các ngươi lại muốn tiến vào trung tâm khu vực. Có biết hay không nơi đó kết quả có hơn nguy hiểm? Lúc này, một bên vương nghị lộ vẻ được phá lệ kích động, nếu không phải chính thai nghe được cái này ý tưởng, hắn là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng đối phương lại ôm ý tưởng như vậy. Chính bởi vì hắn là bốn đại tông môn một thành viên, mới rõ ràng hơn nam tử trong miệng trung tâm khu vực kết quả có như thế nào nguy hiểm. Trung tâm khu vực, liền liền bốn lớn người trong tông môn nhân viên, đều là bị nghiêm ngặt cấm chỉ không thể tùy tiện tiến vào, không nghĩ tới dưới đất này sân tỷ võ người bây giờ lại động như vậy ý tưởng. Trung tâm khu vực nguy hiểm chúng ta đương nhiên biết rõ, nhưng là giống vậy, cầu giàu sang trong nguy hiểm, nếu không ngươi lấy là tối nay vậy một khối thép là như thế nào lấy được, như vậy kiếm tiền mua bán, chúng ta tại sao không làm đâu. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Vương hạo là nhà này sân tỷ võ người quản lý, phụ trách sân tỷ võ thường ngày kinh doanh. Vương hạo mở miệng, nghe Vương Nghị nói sau đó trên mặt lộ rõ ra mấy phần dễu cận, hiện nhiên là lơ đẽnh. Dưới đất sân tỷ võ từ trên bản chất mà nói, cũng là một nhà doanh lợi đơn vị, từ rất nhiều năng lực người đặt tiền cuộc bên trong lấy được ít lợi to lớn, liền hướng tối nay vương nghị các người tiến hành đặt tiền cuộc như nhau, tối nay thắng được to lớn tiền thưởng không chỉ là vương nghị các người, dưới đất sân tỷ võ phía chính phủ giống vậy được lợi to lớn, có thể lợi, đối với sân tỷ võ mà nói mới là cuối cùng muốn Chỉ cần ngươi đáp ứng chúng ta, thậm chí có thể từ trong bắt được một số ngươi chúng ý bảo vật, bây giờ ngươi còn nói mình không có hứng thú sao. Vương Hạo một lần nữa mở miệng, hiển nhiên là nắm đúng liền thiên tài địa bảo đối với năng lực người to lớn hấp dẫn. Thời gian, địa điểm, nếu quả thật xem ngươi nói như vậy, ta ngược lại là có thể cân nhắc một chút, không quá ta chỉ là một vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người, làm sao sẽ vào các ngươi pháp nhãn, chẳng lẽ không phải tìm lại một ít thực lực mạnh mẽ người sao? Lưu Kiệt ánh mắt nhìn thẳng Vương Hạo, mở miệng hỏi. Đối với thần bí kia trung tâm khu vực, hắn thật có ý tưởng muốn đi trước nơi đó? Đây cũng là trước tới đến thời gian giới đại tông sư cố ý giao phó cho chuyện của mình, vô luận như thế nào, hắn vẫn là vô cùng có cần phải đi nơi đó một chuyến, nhưng chính là không nghĩ tới, giờ phút này mình còn không có động khởi cái ý nghĩ này, lại đã bị mời đi nơi đó, chuyện này ngược lại là hết sức ra lưu kiệt ngoài ý liệu. Nếu nhà này dưới đất sân tỷ võ người kinh doanh thật sự có ý tổ chức một con trước đội ngũ đi trung tâm khu vực nói, như vậy đối với hắn mà nói đúng là một cái không thể có nhiều tốt cơ hội, có lẽ mượn lần này cơ hội. Mình có thể nhân cơ hội cùng chung đi. Thứ hai buổi trưa 12h, ở nơi này, đến lúc đó cùng chung cả đội đi khu vực trung tâm, không gặp không về. Vương hạo lưu lại một câu sau đó, xoay người chính là rời đi hậu trận khu vực, để lại cho Lưu Kiệt và Vương Nghị một cái bóng lưng. Trung tâm khu vực nhưng mà hết sức là nguy hiểm, cứ việc bên trong tràn đầy quá nhiều cơ hội, nhưng là đồng dạng cũng là cực kỳ nguy hiểm, người nên sẽ không thật muốn muốn gia nhập bọn họ đội ngũ bên trong và đám người này một khối đi trung tâm khu vực chứ. Vương Nghị mở miệng, lên tiếng hỏi Lưu Kiệt nói, giờ phút này trên mặt toát ra lo lắng vẻ mặt là như thế nào cũng không che giấu được. Khu vực trung tâm nguy hiểm, lâu dài tới nay chính là nghe nói hắn tuyệt đối là không thể quen thuộc hơn nữa. Nếu như không có chuyện, dĩ nhiên là muốn đi vào vòng vo một chút, giống như vị ông chủ này nói, cầu giàu sang trong nguy hiểm không phải sao, yên tâm đi Vương ca, ta vẫn có một ít thủ đoạn tự vệ. Lưu Kiệt cũng không có cho ra một cái xác định câu trả lời. Nhưng là như vậy trả lời đã để lộ ra hắn thật có ý hướng này đi trung tâm tiến hành thăm dò. Nếu như một khối này có thể thăng cấp nhất bản kiếm ngọn lửa huyền tinh thật sự là từ trong tấm lòng vùng lân cận lấy được nói, như vậy ai có thể bảo đảm nơi đó sẽ không lại có những thứ khác thứ tốt. Đối với năng lực người mà nói, thực lực có lẽ là vô cùng trọng yếu một chút, nhưng là cơ hội đối với bọn họ trọng yếu giống vậy, một điểm này đạo lý là tất cả năng lực người cũng am tưởng một cái đạo lý. Được rồi, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là thận trọng một chút Cẩn thận cân nhắc một chút đi, ta không hy vọng ngươi xuất hiện nguy hiểm quá lớn. Tiên lặng ngắn ngủi sau này, ở Lưu Kiệt đã diễn cảm hắn thái độ sau đó, Vương Nghị chỉ có thể gật đầu, xin khuyên Lưu Kiệt ở làm nhiều một ít cân nhắc, cái này cũng sẽ là hắn làm một bằng hữu cuối cùng có thể mang cho Lưu Kiệt một ít thành thật khuyên. Yên tâm đi Vương ca, chuyện này ta sẽ ở tốt suy nghĩ một chút, khoảng cách ước định thời gian không phải còn có mấy ngày sao? không nóng nảy. Tiếng nói rơi xuống. Đi trước cầm tiền đặt cuộc lão nhị các người giờ phút này đã chạy về, hướng vương nghị chỉ chỉ trên tay nhận không gian, mọi người hội ý gật đầu một cái, hướng trận đi ra ngoài. Một ngàn dương hoàng kim, mọi người từ dưới đất từ dưới đất sân tỉ võ bên trong rút lui đi ra, nghe lão nhị các người nói tới lần này thu hoạch thời điểm, may là vương nghị bình tĩnh trên mặt cũng không khỏi lộ ra ánh mắt khiếp sợ đi ra. Hai ngàn dương hoàng kim, như vậy một so số lượng số tiền, tuyệt đối là một cái giá trên trời vậy tồn tại, phải biết. Coi như là Vương Nghị các người trước tiếp lấy nhiệm vụ, cuối cùng lấy được vậy cũng chỉ có 100 dương hoàng kim mà thôi, giờ phút này lại trực tiếp lật 10 lần, cái này ở Vương Nghị xem ra đơn giản là một kiện chuyện không thể nào. Lưu Kiệt cũng không được rõ thời gian giới bên trong tiền hối suất tình huống, bất quá chỉ từ Vương Nghị các người giờ phút này toát ra vẻ mặt tới xem, cũng không khó xem ra cái này 1 ngàn dương hoàng kim tuyệt đối là một khoản không nhỏ chi phí, trong lòng vẫn là tương đương vui thích, như vậy tiến hành đặt tiền cuộc đánh cuộc tranh tài phương thức hắn cũng sẽ là thật lâu không có tham dự qua đích thân tham dự vào sau khi thắng vẫn là tương đương vui sướng mặc dù ở số tiền lên hắn cũng không có ra bất kỳ tiền đặt cược kim tiền đối với này lúc lưu kiệt mà nói chỉ có thể là một con số lưu kiệt để ý hơn vẫn là lần này lấy được đến ngọn lửa huyền tinh lúc này hết thảy có thể tăng lên mình thực lực bản thân vật phẩm mới là trọng yếu nhất đồ đây là vô số kim tiền cũng không thể làm được đại chiến sắp tới ở nơi này một tràng loạn thế chiến tranh bên trong Chỉ có thực lực bản thân mạnh mẽ, mới là trọng yếu nhất sự việc, vũ khí, tâm pháp, ở sau chiến tranh bên trong giá trị chỉ sẽ hơn nữa to lớn, niết bàn kiếm, ván này đi theo mình lâu nhất cũng là sử dụng nhiều nhất trường kiếm, rốt cuộc có thể niết bàn sống lại, từ linh khí phẩm cấp tấn thăng đến thanh khí cấp bậc Mọi người lúc đi ra đêm đã sâu hơn, bầu trời vì sao dậy đặc đã sớm biến mất vô ảnh vô tung chỉ để lại một vòng tròn tháng treo chính giữa, dưới bóng đêm, sáu đạo thanh âm trong bóng đêm càng lúc càng xa. Dần dần biến mất ở dạ mạc bên trong. Trưng 789, thăng cấp, thánh khí nghiết bàn kiếm. Bên trong căn phòng, Lưu Kiệt vuốt ve bị thương nhận không gian, bưng ngồi ở trên giường trong chốc lát không khỏi lâm vào trầm tư bên trong, nhận không gian bên trong, trừ vậy một khối ngọn lửa huyền tinh ra, còn có đến từ vương nghị các người cấp cho 200 dương hoàng kim. Cái này 200 dương hoàng kim là vương nghị cứng rắn kín đáo đưa cho cho Lưu Kiệt, cùng trước kêu ân cứu mạng so với. Cái này 200 dương hoàng kim cũng lộ vẻ được có chút không đủ xem. Niết bàn kiếm tử nhẫn không gian bên trong lấy ra, nhìn trước mặt ngọn lửa huyền tinh và niết bàn kiếm, Lưu Kiệt lộ ra như có điều suy nghĩ diễn cảm. Kiểm tra đến niết bàn kiếm thăng cấp vật phẩm thiên niên hỏa diễm huyền tinh, phải chăng tiến hành trưởng kiếm thăng cấp, thăng cấp sau đó niết bàn kiếm thăng cấp thành thánh khí cấp bậc. Tâm điện ý chuyển bây giờ, trong đầu một đạo quen thuộc nhắc nhở tiếng xuất hiện ở Lưu Kiệt trong lòng, đến từ thần điểu hỏa phượng truyền thừa truyền đạt đến Lưu Kiệt nơi này đến khi trước lưu kiệt lựa chọn, cơ hồ không có chút do dự nào, lưu kiệt lựa chọn là theo lựa chọn kết thúc, trước mặt nghiệt bản kiếm đã sản sinh biến hóa. Nửa đêm bên trong, nghiệt bản kiếm trực tiếp vô căn cứ trôi lơ lửng lên, sau đó trôi lơ lửng lên còn có một bên thiên nhiên hỏa diễm huyền tinh, hai người trôi lơ lửng lên ngay tức thì, một đạo màu đỏ ánh sáng trực tiếp phơi bày ở lưu kiệt trước mặt, ngọn lửa huyền tinh cùng nghiệt bản kiếm từ không trung hoàn thành dung hợp. Xuất hiện trước nhất biến hóa đương kim trôi lơ lửng lên ngọn lửa huyền tinh, vào giờ khắc này ngọn lửa huyền tinh trực tiếp hòa tan mở hóa thành từng luồng tơ nhỏ trên không trung du động lũ lũ màu đỏ sợi tơ xuất hiện ở lưu kiệt trước mặt sợi tơ trên không trung di động giống như đáy biển bên trong du động còn mang như nhau du động du động du động màu đỏ sợi tơ đã bất giác cậy thế đến trôi lơ lửng nhất bản kiếm trên thân kiếm sợi tơ cùng trường kiếm trên không trung hoàn thành và chạm ngay tức thì ngay tức thì chính là dán hợp với nhau lại là không có chút nào ngại ngùng giác, giống như trời xanh dán hợp tự như Màu đỏ sợi tơ toàn bộ cuốn quanh ở trên thân kiếm, đem nhét bản kiếm toàn bộ thân kiếm bọc mà ở, chậm rãi ở giữa không trung bên trong dung hợp. Màu đỏ ánh sáng đem toàn bộ gian phòng chiếu sáng, bên trong căn phòng hắc ám vào giờ khắc này ngay tức thì tan thành mấy khói, theo tới là giống như ban ngày giống vậy ánh sáng. Như vậy quá trình dòng dã duy trì sắp xỉ nửa tiếng thời gian, rốt cuộc, ánh sáng sau đó một khắc tan thành mấy khói, treo lơ lửng trên không trung nhét bản kiếm chậm rãi rơi xuống, tiên tính đường ở lưu kiệt trước mặt, nguyên bản bóng loáng vô cùng trên thân kiếm đã nhiều hơn đếm đạo hỏa diễm đường vân vốn là trường kiếm màu bạc giờ phút này đã biến thành một cái trần chuỗi kiếm dài màu đỏ màu đỏ đường vân phân bố niết bàn kiếm toàn bộ trường kiếm thân kiếm cho người một cổ trong thị giác mãnh liệt đánh bảo cảm nhìn qua phá lệ huyết gốc vào giờ phút này trường kiếm đã không còn là một thanh trường kiếm càng giống như là chỉ có đang động tràn đầy bên trong mới phải xuất hiện tuyệt thế vũ khí niết bàn kiếm giờ phút này đã hoàn thành lột xác từ linh khí cấp bậc vừa nhảy ra đã đạt tới thanh khí cấp bậc Kế mộng hồn thánh kiếm sau đó, niết bàn kiếm lại lần nữa hoàn thành biến chất, thành là lưu kiệt cầm cây thứ 3 thánh khí, nếu như hơn nữa trước lấy được thân rắn trường côn mà nói, vào giờ phút này lưu kiệt trên mình cầm thánh khí đã đạt hơn 4 cầm, cái này ở người ngoài xem ra, tuyệt đối là một kiện cực kỳ kinh khủng chuyện. Lúc nào, thánh khí đều biến thành trên đường cải tráng vậy hàng hóa. Một người chính là cầm 4 cầm. 4 cây thánh khí thêm thân, thời khắc này lưu kiệt giống nhau đã trở thành một cái vũ khí đại lão. Tự thân chiến lực ở thánh khí gia trì hạ tuyệt đối đạt tới trình độ kinh khủng, huống chi hắn vũ khí vẫn là 4 cây thanh khí cấp bậc. Khẽ lướt ve trong tay Niết Bàn Kiếm, cảm nhận được trên thân kiếm truyền tới sắc bén ý, may là Lưu Kiệt cũng không miễn mừng rỡ trong lòng, Niết Bàn Kiếm từ Linh khí tấn thăng đến thanh khí cấp bậc, đối với hắn thực lực tăng lên tuyệt đối đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Chính là không biết lần này đi qua thăng cấp sau đó, Niết Bàn Kiếm uy lực có thể đạt tới như thế nào một loại trình độ, xem ra được tìm một cơ hội thử một chút mới được trong đầu thoáng hiện qua ý nghĩ này, thanh khí niết bàn kiếm đã lần nữa bị Lưu Kiệt thu vào nhận không gian bên trong. Lưu Kiệt đã lần nữa bản ngồi dậy, niết bàn thần quyết vận chuyển mở, hấp thu thiên địa linh, có thể đồng thời không ngừng lớn mạnh tự thân linh năng. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, nhưng Lưu Kiệt đứng dậy đi tới quán trọ phía dưới ăn miễn phí cung ứng bữa ăn sáng thời điểm. Vương Nghị năm người đã xuất hiện ở cửa quán trọ, Vương Nghị trên mặt nhìn như tựa hồ không quá cao hứng, mặt mũi nhìn như có chút âm trầm. Vừa thấy cũng biết tâm tình có chút không quá vui vẻ. Chuyện gì xảy ra, sáng sớm vương ca ngươi liền cái này một phó biểu tình, lại là ai chọc tới ngươi. Lưu Kiệt giơ tay lên, đem quán trọ người phục vụ gọi tới tỏ ý đối phương thêm mấy phần thức ăn, mở miệng hỏi đã ngồi vào vương nghị, như vậy rõ ràng khó chịu diễn cảm, chỉ sợ là cái dài ánh mắt người cũng có thể nhìn ra. Tô trưởng lão bên kia có thể xảy ra chuyện rồi, ngay tại tối hôm qua, vương trưởng lão tìm tới hắn tìm hỏi tới bởi vì kết quả nháo được đặc biệt không vui đ Tô trưởng lão một mực không buông là Dương Sơn tên kia trộm cầm hắn vũ khí, chuyện này đều là Dương Sơn các người tự chủ trương, kiên quyết chối những chuyện này, phủi sạch hắn cùng chuyện này quan hệ. Mặc dù đây là trước đã liền dự liệu đến, nhưng lần này hắn thái độ lộ vẻ được dị thường cương quyết. Vương Nghị mở miệng, đem đúng sự kiện nguyên ủy đầu đôi nói ra. Những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất, mấu chốt nhất là ta mới vừa xông qua Vương trưởng lão bên kia nhận được tin tức, Tô trưởng lão đã phái người đi linh thú đi tìm Dương Sơn đám người thi thể, cùng lúc đó Hắn còn đưa ra muốn gặp ngươi yêu cầu, bảo là muốn trước mặt tìm ngươi tiến hành đối lợi, muốn nghe một chút ngươi giải thích. Vương Nghị tiếp theo bổ sung nói, nói ra hắn giờ phút này tâm tình chưa ra hình dáng gì nguyên nhân thực sự. Cái này không phải cái gì mời, ta xem chính là lão này muốn xem xem ngươi, lấy lại hắn vũ khí, nói không chừng đối với ngươi vậy có ý kiến gì, lưu kiệt, nếu không ngươi hay là mau rời đi thành Lam Yên thôi, tô trưởng lão thân là tông môn người nói chuyện một trong... Trong tay nói nắm giữ thế lực tuyệt đối muốn so với ngươi tưởng tượng còn lớn hơn, loại chuyện này, cho dù là vương trưởng lão nguyện ý đảm bảo ngươi, ai cũng không dám nói sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý liệu tình trạng, ngươi hay là mau rời đi nơi này tính. Vương nghị đem tình huống thuyết minh rõ ràng sau đó, lão nhị vào thời khắc này vậy lên tiếng, hắn ý nghĩa là lưu kiệt mau sớm rời đi thành lam yên, tránh gặp gỡ cái gì bất chắc, dẫu sao dương sơn các người là tô trưởng lão người, hôm nay lại toàn bộ thành là thi thể. Bọn họ thân là cửu huyền môn trong môn người, tô trưởng lão tạm thời nửa hội cũng không khả năng đối với bọn họ làm xảy ra cái gì động tác. Nhưng đây nếu là đổi thành Lưu Kiệt cái này người ngoài nói, tình huống liền trở nên có chút phức tạp. Giờ phút này tầm mắt mọi người cũng dừng lại ở Lưu Kiệt trên mình, chờ Lưu Kiệt trả lời. Chương 790, lựa chọn Lưu lại. Vương Nghị các người lúc này cũng đang chăm chú nhìn Lưu Kiệt, chờ đợi Lưu Kiệt tỏ rõ thái độ, dựa theo bọn họ ý tưởng mà nói trước mắt dưới hình thế đối với cuốn quyết cách làm có lợi nhất chính là mau sớm rời đi nơi này tránh tiếp xúc tới tô trưởng lão chính vì bọn họ nội môn người tất cả mới càng hiểu được vậy tô trưởng lão kết quả là cái gì tính tình trước khi trải qua bọn họ trước sau mấy lần bị lưu kiệt nơi cứu rút cái này một phần nhân tình là vô luận như thế nào đều phải có lên chúng chi lưu kiệt bây giờ là tô trưởng lão chỉ mặt gọi tên muốn đích thân gặp mặt người lấy tô trưởng lão vậy nóng nảy sợ rằng lưu kiệt đem thanh khí thân rắn trưởng côn hai tay giương lên Tô trưởng Lão vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua Lưu Kiệt, Dương Sơn đám người chết, chỉ sẽ bị cường gia tại Lưu Kiệt trên mình, mà đến lúc đó, Tô trưởng Lão ra lệnh một tiếng, Lưu Kiệt chỉ gặp thành là đối tượng đả kích, bị cửu huyền môn bên trong mọi người nơi đổi giết. Quán trọ bên trong đại sảnh, thời khắc này bầu không khí lộ vẻ được có chút một ngạn, vương nghị các người cũng đang đợi Lưu Kiệt trả lời. Ta không đi. Bùi bầm lắng xuống sau đó, ở vương nghị đoàn người đem chuyện này hơn thiệt toàn bộ giải thích cho Lưu Kiệt sau đó. Lưu Kiệt giống vậy cho ra hắn trả lời. Thân rắn trường côn là ta chiến lợi phẩm, lá bất chấp nguy hiểm cánh mạng từ Dương Sơn trong tay bắt được, tại sao phải giao cho một cái gặp cũng chưa thấy qua người xa lạ, cho dù Dương Sơn là thủ hạ hắn, ta nguyên tắc vậy không cho phép ta làm như vậy, coi như là tô trưởng lão mượn chuyện này muốn nhằm vào ta, ta có lý do gì phải rời khỏi thành Lam Yên, hướng chi, cái này thành Lam Yên cũng không phải tô trưởng lão một người độc quyền đi. Lưu Kiệt chậm rãi lên tiếng. Đem trong lòng mình giải thích toàn bộ giải thích cho trước mặt vương nghị các người, giống vậy vậy biểu minh hắn thái độ. Hắn vậy không từng nghĩ đến, mình cái này mới mới vừa đến liền thành Lam Yên, kết quả là chọc tới phiền toái như vậy, bất quá hắn chuyện cái loại đó người sợ chuyện sao. Như vậy tình huống trước hắn lại không phải chưa bao giờ gặp, vẹn vẹn chỉ là một câu nói chẳng lẽ sẽ để cho mình buông tha lần này đi tới thành Lam Yên tiếp xúc bốn đại tông môn rõ ràng thời gian giới cơ hội, Lưu Kiệt không hề muốn chỉ như vậy bởi vì là một cái tô trưởng lão mà buông tha. Ngược lại là vương ca ngươi, không ngại cho ta nói nhiều nói cái này tô trưởng lao sự việc, tối thiểu để cho ta trong lòng cũng có chút chuẩn bị mới là, nếu như cái này tô trưởng lao thật muốn phải đối phó ta nói. Lưu Kiệt mở miệng, đem chú ý của mọi người lực chuyển tới vị này tô trưởng lao trên mình, giống nhau cũng là hỏi thăm một chút liên quan tới vị này tô trưởng lao sự việc. Trung Quốc có câu cách ngôn, gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, có thể hơn trưởng cầm một ít cái này tô trưởng lao tin tức. Sau này gặp loại này người cũng có có thể có nhiều hơn chuẩn bị. Tô trưởng Lão Vương Nghị trên mặt lộ vẻ được có chút chần trờ, Tô trưởng Lão người này tỷ vết nào phải trả, cho dù là trong tông môn người cũng không muốn tùy tiện treo chọc tới hắn, hơn nữa lấy hắn trưởng Lão thân phận, chúng ta những người này thì càng không nguyên nhân đi đắc tội hắn, nhưng là lần này, người hắn bị chúng ta giết, cho dù là Dương Sơn các người chủ động treo chọc tới chúng ta, chuyện này Tô trưởng Lão vậy sẽ không dễ dàng sẽ để cho chúng ta tốt hơn, chúng ta còn có vương. Trưởng lao tương trợ, nhưng là ngươi thân là một cái người ngoài, hắn nếu như muốn ghim ngươi, lấy hắn nắm trong tay quyền lợi mà nói thật là quá dễ như trở bàn tay. Vương Nghị thanh âm đang lúc mọi người bên thai không ngừng lận quẩn, lão nhị các người đều là yên tĩnh lắng nghe, trên mặt mỗi người diễn cảm cũng lộ vẻ được có chút nghiêm trọng. Lấy mọi người biểu lộ như vậy tới xem, không nghi ngờ chút nào Vương Nghị lúc này nói nói đích xác là chân chân thiết thiết, so sánh tô trưởng lao loại này thì vết nào phải trả tính cách mới là bọn họ sáng sớm chạy tới nơi này để cho mình mau rời khỏi thành Lam Viên nguyên nhân thực sự nghĩ tới đây Lưu Kiệt trong lòng đã có chút biết rõ kia tô trưởng lao kết quả là thực lực gì ta cũng không tin thân là chín treo các trưởng lao trong môn bốn đại tông môn bên trong danh tiếng bên ngoài người hắn có thể kéo hạ gương mặt già nua kia đi đối phó ta một cái văn bối đây nếu là truyền ra ngoài cho dù là đối với các ngươi cửu huyền môn cũng không phải một loại tốt ảnh hưởng đi Lưu Kiệt giống vậy vẻ mặt thành thật lắng nghe. Có cùng lúc đó nhanh chóng vận chuyển, đang suy tư chuyện này, nếu đối phương đã truyền ra lời, vậy mình vậy không cần thiết ở tránh một chút lập lòe, cái này cũng không phù hợp hắn tính cách, đạo tâm của mình vậy quyết không cho phép mình như vậy, mạnh nhất đạo tâm, chính là phá vỡ phía trước hết thẻ trở ngại, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn thôi. Vượt qua lãnh vực cấp 4. Vương Nghị mở miệng nói, tiếng nói rơi xuống đồng thời, toàn bộ quán trọ bên trong đại sảnh bầu không khí vào thời khắc này cũng đổi được yên lặng xuống. Vượt qua lãnh vực cấp 4. Nói cách khác vị này tô trưởng lão chỉ bằng vào thực lực, muốn so với mình làm ra hai cái đại cảnh giới sao. Nghe Vương Nghị lời đồng thời lưu kiệt trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đây cũng không phải trọng yếu nhất, cho dù tô trưởng lão không thể nào tự mình đối với người động thủ tổn hại chúng ta cửu huyền môn danh dự, nhưng là những năm này hắn vậy một mực trong bóng tối bồi dưỡng mình thế lực, muốn muốn tìm người đối phó ngươi đều là hắn chuyện một câu nói, lão này tuyệt đối không phải cái gì hiền lành. Vương Nghị ăn xong trên bàn một miếng thịt cuối cùng bánh. Lạnh lùng lên tiếng nói, nếu ngươi lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi này thành lam yên bên trong, vậy ta cũng có mấy câu nói muốn trước thời hạn xin khuyên cho ngươi, sau đó thấy tô trưởng lão, không phải vạn bất đắc gì dù sao cũng không nên chọc giận tên này, tận lực giữ khiêm tốn, hết thể lấy mình người thân người an toàn là thứ nhất, đi không nên cậy mạnh, nếu như gặp phải khó khăn gì, tùy thời có thể đến tìm mấy người chúng ta giúp ngươi. Vương Nghị sắc mặt lại lần nữa chỉnh trọng lên, nhìn về phía lưu kiệt lên tiếng dặn dò đến. Ngày hôm nay chuẩn bị đi kia vòng vo một chút, muốn không muốn chúng ta ở mang ngươi đi một ít nơi thú vị vui đùa một chút. Thanh âm rơi xuống, vương nghị bên này để tài ngay tức thì rời đi, sắc mặt lần nữa khôi phục thành là cười đùa thần sắc, tựa như trước khi những cái kia thành thật khuyên cũng chỉ là một vậy. Không cần, ngày hôm nay ta muốn mình vòng vo một chút, các ngươi vậy là mới vừa trở lại trụ sở chính, chắc hẳn cũng có rất nhiều chuyện tình muốn tới xử lý, không cần thiết cả ngày mang ta đi loanh quanh, nếu là có chuyện ta sẽ đi tìm các ngươi. Ngày hôm nay vẫn là chính ta chuyển rời một chút đi. Lưu Kiệt mở miệng, lên tiếng cự tuyệt vương nghị ý tốt. Một mặt đúng như hắn nói như vậy. Vương nghị các người trở lại cựu huyền môn trụ sở chính chắc hẳn cũng có rất nhiều chuyện tình muốn tới xử lý. Còn như mặt khác, chính hắn nếu như nếu muốn đánh dò càng hơn liên quan tới thời gian giới tin tức nói. Tự mình một người hành động đơn độc dĩ nhiên là tương đối dễ dàng. Húng chi chính hắn đối với mình thân phận bị vương nghị các người nhận ra được một điểm này. Lưu Kiệt mình vậy mơ hồ có cảm. Rắc. dĩ nhiên. Nếu quả thật nếu là gặp phải chuyện gì không giải quyết được tình mà nói, hắn là nhất định phải đi quấy dày vương nghị đám người, dẫu sao hắn lại là lần đầu tiên đi tới nơi này. Nếu như vậy, vậy theo ý ngươi, nếu như đã xảy ra chuyện gì mà nói, vẫn là thời gian đầu tiên liên lạc chúng ta, nhớ ta nói, tô trưởng lao bên kia, ta sẽ hết mình toàn lực tận lực giúp ngươi. Vương nghị nói xong, mọi người rối rít đứng dậy, hướng Lưu Kiệt tỏ ý sau đó, mấy đạo thân ảnh dần dần biến mất ở Lưu Kiệt tầm mắt bên trong. chương 791, Địa đầu xả tiền tiểu cường. Sau bữa ăn sáng, Vương Nghị các người rời đi, Lưu Kiệt ở đơn giản thu thập sau đó rời đi quán trọ, một thân một mình đi tới trên đường đi loan quanh, suy tính mình kế tiếp hành động. Khoảng cách sân tỉ võ ước định thời gian còn có 2 3 ngày thời gian, đi khu vực trung tâm Lưu Kiệt rất là cảm thấy hứng thú, nhưng là giống vậy, hắn vậy không có quên tự mình tới đến thành Lam Viên hỏi dò thời gian giới tin tức sự việc, đây đối với hắn đối với này khắc vẫn còn linh thú khu bên trong chiến đấu nước liên minh các chiến sĩ trọng yếu giống vậy. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, hắn phải tận hết sức đi thu thập thời gian giới tin tức. Một bên tiến về phía trước, vừa suy tính liên quan tới kế tiếp hành động, Lưu Kiệt trong lòng đã có một ít ý tưởng. Đơn giản suy tư sau này, Lưu Kiệt ý tưởng đã bị phó trừ vu hành động, tiếp theo, hắn liền phải tận hết sức đi siêu tập tình báo. Đi đi, bất chi bất giác theo đã tới trong đám người dày đặc nhất địa phương, mà thường thường loại địa phương này chính là thu góp tình báo cao nhất chỗ đi, đang phía trước một đống đám người ngay tức thì cắt đứt Lưu Kiệt suy tính cũng đem hắn suy nghĩ kéo trở lại trên thực tế tới đại nhân là ta không tốt là ta không có theo coi trọng đứa nhỏ đều là ta sai mời ngài nhất định phải không nên so đo thật xin lỗi vẹt ra đám người đi tới phía trước trong đám người mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt ba tên xa lạ nam tử mặt đầy ẩm ỉ đứng ở đám người nhất vị trí giữa trước mặt bọn họ là Tê Liệt ngồi dưới đất ôm một người cậu con trai phụ nữ trung niên Phụ nữ trung niên giờ phút này thật chặt đem chú bé ôm ôm vào trong ngực, mặt đầy nước nở mở miệng, thần sắc nhìn qua dị thường thế tuyển. Hừ, đụng ta cứ tính như vậy. Lúc nào đến phiên ngươi loại này dân đen nói chuyện, ngày hôm nay nếu là không cho ông già này một câu trả lời hợp lý, các ngươi hai cái đừng hòng đi, chuyện này cũng không phải là bằng ngươi vài ba lời là có thể tùy tiện giải quyết. Cầm đầu nam tử nhìn qua 28-29 tuổi dáng vẻ, mở miệng chính là cực kỳ lớn tiếng rêu rào, có loại hùng hổ dọa người dáng điệu. Lấy đại gia tự sưng hán, ung dung hình dáng nhìn qua còn muốn so tê liệt ngồi dưới đất cô gái nhỏ hơn không thiếu. Phía sau nam tử, ngoài ra hai tên thanh niên giống vậy mặt lộ khoa trương nụ cười, mặt mũi bây giờ thỉnh thoảng toát ra mấy phần hung lệ vẻ mặt, như là muốn ăn thịt người tựa như. Đúng vậy, ngày hôm nay nếu là không cho một câu trả lời hợp lý, các ngươi hai cái ai cũng đừng nghĩ đi, chúng ta anh tiền há là như thế dễ dàng liền đã phát. Trong đó một người nam tử mở miệng đáp lại nói, trong miệng nước miếng tung tóe Cái này tiếng hô cách thật xa cũng có thể nghe gặp. Đại nhân, chúng ta thật biết lỗi rồi, là ta không tốt, là ta không có trông coi tốt nhà ta đứa nhỏ, để cho hắn vô tình đụng phải ngài, xin ngài khoan hồng độ lượng, xem ở đứa nhỏ còn nhỏ phân thượng, liền tha chúng ta đi, đây là một ít tiền, coi như là bồi thường ngài. Phụ nữ trung niên như cũ mặt đầy thê thiết, trong lúc nói chuyện tay phải dáng vẻ run rẩy từ bên hông túi cầm ra một cái túi tiền, run rẩy đưa tới tên này anh tiền trước mặt. Ai? Làm sao cứ như vậy không cẩn thận, chọc tới ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc tới cái này tiền tiểu cường, đây đối với mẹ con trai thật là mệnh khổ à, tên này cũng không phải là cái gì người dễ chê ơ, hy vọng đây đối với mẹ con trai có thể bình an vô sự đi. Đám người bên trong, Lưu Kiệt lặng lặng nhìn trước mắt một màn này, lúc này, bên thai chuyển tới những thứ khác người đi đường thanh âm, mở miệng là một người người đàn ông trung niên, giờ phút này đang một mặt bất đắc dĩ than thở, cứ việc trong lời nói mang theo mấy phần tức tối bất bình tình cảm. Nhưng nhưng không có chút nào cử động, chỉ là lộ ra một bộ bất đắc dĩ hình dáng. Đánh giắm, nơi nào là đây đối với mẹ con trai chủ động treo chọc rõ ràng là đứa nhỏ đi đi lại lại, cái này tiền tiểu cường tự đụng vào đi, tên này chính là như thế nhằm chán, rõ ràng là hắn muốn gây chuyện mới đúng, trước sau ta cũng đều là thấy được. Một người khác người đi đường mở miệng, trong thanh âm vẻ phẫn hận hơn nữa rõ ràng. Đúng, ta cũng nhìn thấy, ta xem chính là tên này không có tiền muốn kiếm ít tiền lẻ. Hắn trước không phải là dựa vào loại này chuyện xấu xa sinh tồn sao? Thật là thật là quá đáng. Bên hai không ngừng truyền tới những người đi đường hùng dung thanh âm, làm tiền tiểu cường một nhóm ba người tầm mắt chuyển lúc tới, tất cả huyên náo ở trong nháy mắt biến mất. Ở chính giữa, phụ nữ trung niên cầm túi tiền tay như cũ dáng vẻ run rẩy ở giữa không trùng cử động trước, chỉ bất quá trước mặt tiền tiểu cường cũng không có bất kỳ nhận lấy túi tiền ý nghĩa. Trên đường phố chỉ để lại cô gái trong ngực chú bé khóc lớn tiếng têo tiếng têo. Nhỏ như vậy tiền. Ngươi đuổi ăn mày đâu? Có biết hay không ông già này là ai? Chút tiền này liền muốn giải quyết vấn đề. Ánh mắt lạnh như băng từ chung quanh đường trên người thu hồi lại, tiền tiểu cường đem phụ nữ trung niên tiền trong tay túi đánh bay trên đất, sắc mặt như cũ dữ tợn, lạnh lùng đem tầm mắt đầu xuống phía dưới. 30. Chỉ chút này tiền thuốc thang, đụng phải anh tiền, không được cho một một ngàn người không biết xấu hổ. Ta xem ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Túi tiền rớt xuống đất, lộ ra bên trong hoàng kim lấy hoàng kim thành tiểu tiền thời gian dưới giờ phút này trên đất vậy một khối hoàng kim nhìn qua thật có chút tảm đạm, tiền tiểu cường mắt lạnh quan sát một chút liền thu hồi tầm mắt, hiển nhiên là coi thường điểm này hoàng kim. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, tiền tiểu cường đã một cái tát đánh vào trung niên trên mặt cô gái, nam rõ ràng có thể thấy được ngón tay ngay tức thì khắc ở trung niên trên mặt cô gái, cô gái khẽ miệng, một đạo máu tươi đã chảy ra, thân hình không khống chế được hướng phía trước ngã xuống, trong ngực bé trai giống vậy té ngã trên đất. Ngày hôm nay không cho cái một ngàn, các ngươi cũng không ai có thể đi. Tiên Tiểu Cường mở miệng, người đã lần nữa đi tới đây đối với mẹ con trai trước mặt, khí thế hung hăng. Trong lúc nói chuyện, Tiên Tiểu Cường chân phải đã dơ lên, tựa như một giây kế tiếp thì phải đá về phía trên đất cái này đổi mẹ con trai như nhau. Thân là một người năng lực người, ngươi chính là như thế khi dễ người bình thường sao. Ở Tiên Tiểu Cường chân thì phải đá vào mẹ con trai trên người thời điểm, một giọng nói từ chung quanh người đi đường trong truyền tới để cho tiền tiểu cường ngẩng chân đỉnh trệ ở không trung. Còn tới một gia đầu, tiên tiểu cường tầm mắt nhìn về phía thanh âm nguồn, ánh mắt ở ngay tức thì phong tỏa ở trong đám người, tầm mắt lạc định địa phương, chính là lưu kiệt nhà vị trí. Tiếng nói rơi xuống, ở quần chúng nhìn soi mói, lưu kiệt đã tới đây đối với mẹ con trai trước mặt, đưa tay đem té xuống đất mẹ con trai một cái kéo lên. Một ngàn không có, cái này một trăm coi như là cho ngươi tiền thuốc, chuyện này cứ như vậy chấm dứt, để cho bọn họ rời đi đi. Dơ tay lên bây giờ, Lưu Kiệt trong tay đã nhiều một cái túi tiền, trực tiếp ném hướng tiền tiểu cường, thanh âm trầm thấp. Một trăm hoàng kim. Hơn nữa cũng là một người năng lực người, chạy đưa cho bọn hắn ra mặt, ngươi ngược lại là khẩu khí thật là lớn à Túi tiền vào tay, tiền tiểu cường lạnh giọng một câu, tầm mắt nhưng là nhìn về phía Lưu Kiệt trên tay nhận không gian. Trưng 792, thiếu thu thập. Cấp 9 năng lực người. Liên dám ở ta tiền ra trước mặt cắn rỡ. Sợ rằng ngươi không biết ta tiền tiểu cường là ai. Tiên Tiểu Cường thấy rõ ràng túi tiền từ Lưu Kiệt trong tay nhẫn không gian bên trong lấy ra, giờ phút này nhìn về phía Lưu Kiệt tầm mắt bên trong tràn đầy tham lam. Tên họ, Tiền Tiểu Cường. Thời gian giới thổ dân, vượt qua lãnh vực một cấp thực lực, làm người lười biếng không công việc chính đáng, côn đồ đầu đường một người, thích nhất làm một ít cầm thương lăng được chuyện, đặc biệt không khai người thích. Sớm ở Lưu Kiệt mở miệng trước, thông qua vạn năng quét hình đã sớm đem cái này Tiền Tiểu Cường thực lực nhìn rõ ràng, tên này tính cách thực lực cùng với trước làm những con gà kia minh chó trong chuyện đều bị Lưu Kiệt nắm giữ rõ ràng, mà giờ khắc này khi nhìn đến tiền Tiểu Cường động thủ sau đó Lưu Kiệt liền đứng dậy căn cứ không gây sự không gây chuyện nguyên tắc Lưu Kiệt trực tiếp vứt cho đối phương số tiền này túi coi như là hắn làm cho này đối với mẹ con trai làm ra một phần bồi thường cái này tiền Tiểu Cường một bộ mạnh như rồng như cọp dáng vẻ người sáng suốt vừa thấy cũng chưa có bị bất kỳ tổn thương cái này một trăm lượng Hoàng Kim vứt cho hắn cũng coi là hoàn toàn giải quyết chuyện này. Chỉ bất quá lúc này, tiên tiểu cường thật giống như cũng không muốn chuyện này tùy tiện biết rõ, nhất là ở lưu kiệt đem hắn thực lực gáp chế ở cấp 9 năng lực người cảnh giới sau đó. Vậy ngươi còn muốn thế nào, xem ngươi cái này một bộ mạnh như rồng như cọp dáng vẻ, rõ ràng không có bất kỳ vấn đề, một trăm lượng, chuyện này lúc này giải quyết. Nói xong, tay phải bàn tay linh năng vận chuyển, đem linh năng chuyển vận vào phụ nữ trung niên trong cơ thể, bình phục cô gái thương thế bên trong cơ thể, mạnh mẽ linh năng ngay tức thì đem những thứ này nội thương toàn bộ tu bổ. Trong ngáy mắt, phụ nữ trung niên khí sắc cũng rõ ràng hồng nhuận mấy phần. Lưu Kiệt trực tiếp vẹn ra đám người, không để ý sau lưng tiền tiểu cường các người, đem đây đối với mẹ con trai đưa ra ngoài. Mắt thấy Lưu Kiệt làm xong hết thể các thứ này, tiền tiểu cường cũng không có bất kỳ cử động, cho đến Lưu Kiệt muốn lên đường lúc rời đi, tiền tiểu cường đã tới Lưu Kiệt sau lưng, một cái tát đè ở Lưu Kiệt trên bả vai, ngăn cản muốn lên đường rời đi Lưu Kiệt. Ra đầu đã muốn đi, bằng hữu, làm như vậy là không phải có chút không nhân nghĩa. Chúng ta giữa mâu thuẫn còn không có giải quyết đây. Một cái tát đẻ ở lưu kiệt bả vai, tiền tiểu cường không chút nào để cho lưu kiệt đi ý nghĩa. Một trăm lượng hoàng kim, không đủ để để cho ta thương thế khôi phục, chúng ta là không phải nên trò chuyện một chút chuyện kế tiếp. Tiền tiểu cường mở miệng, ánh mắt lần nữa phong tỏa ở lưu kiệt tay trái nhận không gian phía trên. Nghe ý ngươi còn muốn một ít bồi thường. Làm sao, vừa ý ta cái này nhận không gian. Đem tiền tiểu cường tay từ trên bả vai kéo xuống. Lưu Kiệt mặt lộ vẻ cười đùa nhìn tiền tiểu cường mở miệng nói, bên hai, một lần nữa vang lên những người đi đường bi thiên thương xót người than thở tiếng, những thanh âm này, đơn giản đều là ở đáng thương Lưu Kiệt cái này ra mặt chim, trong đó không thiếu một ít thực lực không tầm thường năng lực người. Đám người bên trong, tự nhiên là có một ít cấp 8 cấp 9 thậm chí là nửa bước vượt qua lĩnh vực cường, giả, nhưng là khi bọn hắn cảm nhận được từ tiền tiểu cường trên mình truyền ra vượt qua lĩnh vực cấp một hơi thở sau đó, Mỗi một người đều là không nghi ngờ chút nào bông tha ra mặt ý niệm. Nếu như ngươi phải đem cái này nhẫn không gian cho ta mà nói, ta cũng rất vui lòng, chuyện này cứ như vậy đi qua, nếu chính ngươi cũng đề nghị, ngược lại không mất là một cái giải quyết vấn đề biện pháp tốt, liền xem ngươi có nguyện ý hay không. Lưu Kiệt nói tựa hồ là nói đến tiền tiểu cường trong tâm khảm, tiền tiểu cường trên mặt lộ rõ ra một tia vui vẻ, chính giữa hắn hạ trong lòng. Cút. Một chữ vô cùng rõ ràng từ Lưu Kiệt trong miệng khả ra. Giống vậy vậy chuyển tới hiện trường mỗi một người vây xem người đi đường trong hai. Cái này cút chữ, rõ ràng để cho tiền tiểu cường sững sốt một chút, kịp phản ứng sau đó, tiền tiểu cường trên mặt là cực độ đỏ lên, sắc mặt cũng ở đây trong nháy mắt khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Đỏ lên sau đó, tiền tiểu cường trên mặt phơi bày ra chính là cực kỳ tức giận, khoảnh khắc gian, đã buông xuống tay một lần nữa cơ múa lên, dựa theo lưu kiệt mặt đập tới. Một quyền này đầu tới đột nhiên. Cho tới chung quanh quần chúng vây xem cửa đều ở đây ngay tức thì theo bản năng phát ra một tiếng tiếng thán phục âm. Một số người theo bản năng nhắm hai mắt lại. Đùng một tiếng vang nhỏ, dự liệu bên trong tiếng ngã xuống đất âm cũng không có truyền tới. Đến khi bọn họ lại mở mắt thời điểm, thấy nhưng lại như vậy một màn. Giữa không trung bên trong, tiền tiểu cường nắm chặt quả đấm giờ phút này đã đỉnh trệ ở. Mà tiếp lấy hắn quả đấm chính là lưu kiệt tay phải dương lên bàn tay. Bàn tay bao lấy quả đấm, đem tiền tiểu cường một quyền này đầu ngăn trở ở Phả ngươi cho ta. Phịch. Tiền tiểu cường lời còn chưa nói hết, mọi người chỉ thấy được không trung thoáng qua một cái bóng đen phát ra một đạo thanh âm nặng nề. Ngay sau đó, tiền tiểu cường thân thể đã hướng phía sau bay rớt ra ngoài, một mực rơi vào mười mấy mét ra ngoài địa phương, Nên ở một đạo cửa hàng trên vách tường. Cái này mới chậm rãi rớt xuống, trên lưng, nguyên bản bằng phẳng vách tường giờ phút này đã hơi long dậy. hiển nhiên cũng là bị tiền tiểu cường lần này đập không nhẹ. Đánh một tiếng như mũi bay lượn ông ông liu diu thanh âm từ tiền tiểu cường trong miệng khạc ra mọi người giống như tượng đá vậy lập tại chỗ. Cho mặt không biết xấu hổ cho vui, không có cả người bản lãnh nhưng cầm tới làm những chuyện này, thật là không biết xấu hổ hai chữ nên viết như thế nào, sau này nếu như lại để cho ta gặp phải ngươi liền những chuyện này, gặp một lần đánh một lần, để cho ngươi biết biết không phải là người nào cũng dễ khi dễ. Tiếng nói rơi xuống, giờ phút này từ lưu kiệt trên mình chuyển tới linh năng chậm trờn, giống nhau cấp một quốc lộ không còn là cấp 9 năng lực người tầng thứ. Thuộc về vượt qua lãnh vực cảnh giới linh năng chập trần từ lưu kiệt trên mình truyền ra, cổ khí thế này so sánh với tiền tiểu cường khí thế, mạnh hơn lên không thiếu. Vượt qua lãnh vực, hắn là vượt qua lãnh vực năng lực người, vị đại nhân này lại như thế lợi hại. Hiện trường, trước nhất phản ứng lại những người đi đường phát ra một tiếng thắng phục, ngay sau đó những người khác tùy thân phụ hoạ, còn như tiền tiểu cường sau lưng vậy hai người tiểu đệ, trước trên mặt phách lối vô cùng vẻ mặt đã sớm không còn tồn tại, giờ phút này trên mặt toát ra trừ đờ đẫn vẫn là đờ đẫn. Cái này 100 lượng hoàng kim coi như là cho ngươi tiền chữa bệnh, bây giờ chút thương thế này ngược lại là đáng giá giá này tiền. Đám người bên trong đã sớm không gặp lưu kiệt bóng người, chỉ có quanh quẩn ở mọi người bên thai một câu nói này, kịp phản ứng sau đó, những người đi đường đều là sướng sốt một chút, rồi dít bàn luận một vị kia trẻ tuổi vượt qua lãnh vực đại nhân kết quả là người thế nào. Đám người tàn đi, chỉ có tiền tiểu cường cùng với hắn hai vị chân chó như cũ xử tại chỗ, hồi lâu sau cái này mới phản ứng được. Đỡ bọn họ lao đại tiền tiểu cường chật vật rời đi đường phố. Một tràng náo nhiệt cứ như thế trôi qua, cách nơi này mười mấy mét ra ngoài địa phương, một bóng người từ đầu chí cuối cũng đang quan sát cái này một tràng náo nhiệt, nhìn Lưu Kiệt biến mất phương hướng, như quỷ mị vậy biến mất, giống như chưa từng tồn tại qua như nhau. Trưng 793, thân điểu cung tiểu ma nữ. Giải quyết như vậy rắc rối sau đó, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi thản nhiên liền mấy phần, như vậy gạt được lũng đoạn thị trường chuyện là hắn nhất không nhìn được sự việc. Không nghĩ tới lần này vào lúc này gian dưới bên trong cũng có thể bị hắn gặp phải, lúc nên xuất thủ liền ra tay, như vậy tình huống Lưu Kiệt dĩ nhiên là sẽ không ngồi nhìn bất kể. Năng lực người, cho tới bây giờ đều là vận dụng năng lực tạo phúc xã hội, xem tiền tiểu cường như vậy vận dụng năng lực cầm thương lăng lược, đơn giản là năng lực người ở giữa thứ bại hoại, loại người này coi như đánh 100 lần đều không coi là đủ. Sự việc giải quyết tốt đẹp, Lưu Kiệt ở thành Lam Yên bên trong đâu đâu vòng vo một chút, đi tới lui ngừng ngừng. Một bên hỏi dò liên quan tới bốn đại tông môn tin tức, nhưng đoạn đường này đi xuống, lấy được tin tức đơn giản là có thể đếm được trên đầu ngón tay, tổng kết lại những thứ này, còn không bằng trước dọc theo đường đi vương nghị giải thích cho mình hơn, một điểm này ngược lại để cho Lưu Kiệt không khỏi sinh lòng chán nản Nhưng là có một chút Lưu Kiệt ngược lại là hết sức xác định, đó chính là bốn đại tông môn ở nơi này thành lam viên người dân lòng trong địa vị vô cùng cao quý, mọi người đàm luận dậy bốn đại tông môn thời điểm, không khỏi mặt lộ sùng kính đủ để gặp được bốn đại tông môn đang bình thường người dân trong lòng ảnh hưởng. Lúc này, Lưu Kiệt cũng không có lựa chọn tiếp tục hỏi dò tin tức, ngược lại đâu đâu vòng vo vò một chút đi vào một nơi dấu vết người thưa thớt hẹp ngõ hẻm bên trong, một đường đi tới đầu, cho đến xuất hiện trước mặt chặn một cái trận lại đường đi vách tường. Được rồi, đi theo lâu như vậy, có phải hay không cũng nên đi ra ló mặt, luôn là trốn trốn tránh tránh, khó tránh khỏi để cho ngươi có chút hạ mình liền phải không? Mắt thấy phía trước trận lại đường đi khối này vách tường. Lưu Kiệt lầm bầm lầu bầu vậy mở miệng nói, bốn phía phân minh không có bất kỳ người bóng người. Lúc này nếu để cho những người khác thấy được, khó tránh khỏi sẽ lấy là Lưu Kiệt là có vấn đề gì. Tiếng nói rơi xuống, Lưu Kiệt không có tiếp tục mở miệng, cứ như vậy yên tĩnh đứng tại chỗ, tựa hồ là đang đợi cái gì, nhưng chung quanh trừ không khí ra, như cũ không thấy được người bất kỳ bóng dáng. Như vậy tình huống kéo dài suốt 2 phút tản hưu thời gian, nguyên bản yên tĩnh một mảnh hẹp nó hẻm, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên Lưu Kiệt sau lưng. Lúc này, nguyên bản đần độn đứng Lưu Kiệt lúc này mới xoay người lại, tầm mắt vậy nhìn về phía xuất hiện ở trước mặt mình như vậy bóng người. Cựu huyền môn tô trưởng lão người. Không nghĩ tới các ngươi hành động thật là nhanh chóng, lúc này mới qua không tới nửa ngày thời gian, cái này liền đã tìm tới cửa. Nhìn người tới, Lưu Kiệt trên mặt không khỏi phát ra một tiếng rêu cợt, Đạo thân ảnh này nhìn qua và mình kém không nhiều hai mươi hơn tuổi ra mặt dáng vẻ, cả người quần áo đen bọc người, đem trên người đường con toàn bộ phơi bày ra, nên lồi địa phương đột Nên vỉnh lên địa phương vỉnh lên, làm Lưu Kiệt tầm mắt từ đó chân người hạ chậm rãi lên rời thời điểm, biểu tình trên mặt cũng không khỏi từ từ đọc lại. Quần áo đen da thú, chân dài eo thon, Lưu Kiệt như thế nào cũng không nghĩ tới, đoạn đường này đi theo mình, lại là một người dung mạo tuyệt sắc cô gái. Cứu huyền môn tô trưởng lão, cô gái linh động thanh âm từ môi đỏ mọng bên trong truyền ra, khỏe miệng hơi dơ lên mấy phần, nhìn qua lại là thêm mấy phần thần vận, may là Lưu Kiệt gặp qua không thiếu dung mạo tuyệt sắc đại mỹ nữ giờ phút này cũng không khỏi có chút phát si sườn sờ. xem ra ngươi mảnh đất này cầu người còn đắc tội cựu huyền môn tô trường lão, vừa mới đến chúng ta nơi này, ngươi làm như vậy há chẳng phải là có chút thật ngông cuồng ngông tự đại? cựu huyền môn tô lão đầu tử cũng dám đắc tội, ngươi lá gan ngược lại là thật lớn. cô gái mở miệng lần nữa, ngay tức thì liền để cho lưu kiệt lần nữa trận to hai mắt. người đàn bà này lại biết mình thân phận. cô gái mở miệng ngay tức thì, lưu kiệt ngay tức thì giống như cử chỉ điên rồ vậy xử ở tại chỗ. Trong lòng càng đối với nơi này nữ nói nói khá là khiếp sợ, trong ngáy mắt, trong lòng có muôn vàn bằn khoăn sinh ra, trong lòng giống vậy dâng lên vô số ý tưởng. Người là người nào? Lưu Kiệt mở miệng, mi mắt như đuốc nhìn về phía người đàn bà này, trên mặt vẻ mặt giờ phút này là không nói được ngưng trọng. Cô gái nói ra mình thân phận, Lưu Kiệt có tất phải hiểu rõ người đàn bà này lai lịch, cùng với biết được thân phận mình chuyện này trừ người đàn bà này ra kết quả lại còn có không có những người khác, nếu như hắn thân phận tin tức hoàn toàn bại lộ như vậy lần này tới đến thành Lam Viên bốn đại tông môn dưới chân liền lại là một chuyện khác liên minh sơ đến thời gian giới bên trong chính là gặp bốn đại tông môn như vậy thực lực không nhỏ thổ dân vô luận từ đâu chủng góc độ lưu kiệt trong lòng dĩ nhiên là không muốn nước liên minh chiến sĩ và nguyên trụ dân môn sinh ra bất kỳ mâu thuẫn làm như vậy kết quả đơn giản chỉ là hưởng công tiêu hao tự thân chiến lược thôi mà trái đất nguy nan sắp tới mỗi một người liên minh chiến sĩ đều là một phần chân quý bảo tàng há có thể tự dưng xanh sự chính là bởi vì như vậy Lưu Kiệt mới để ý hơn thân phận mình bại lộ sự việc, nếu như bị bốn lớn người tông môn biết, há chẳng phải là hiểu lầm mình là cái gì gian tế, để cho liên minh cùng nguyên trụ dân môn sinh ra lớn hơn hiểu lầm. Hừ, bây giờ biết khẩn trương, một đêm kia ở sân tỷ võ thời điểm ngươi không phải thật khoa trương sao, bây giờ ngược lại là biết sợ, ngươi cái này người ngoại tộc, lại dám lén lén chạy vào chúng ta thành Lam Yên, vẫn còn ở bốn đại tông môn dưới chân, ngươi người này ngược lại là thật là to gan a. Cô gái mở miệng lần nữa mang trên mặt mắng vẻ mặt, giọng càng giống như là khiển trách đứa nhỏ vậy, chỉ bất quá nói đến đây tiếng nói từ một cô gái trong miệng nói như vậy đi ra, khó tránh khỏi mang theo mấy phần làm nụ ý, nhìn qua ngược lại là mỹ cảm mười phần. Tên họ: Hoa Vinh. Trái đất thời gian giới di tích thượng cổ thổ dân, lệ thuộc tại bốn đại tông môn một trong thần điểu cung môn hạ, là thần điểu cung trăm năm thiên tài khó gặp thiếu nữ, trời xanh tính ngoan nghiêm túc lại hoa bác, có tương đương hùng hậu tư chất tu luyện, yêu thích chỉ người, có tiểu ma nữ danh hiệu. Thiên tài quái vật bảng tên thứ tư, vượt qua lãnh vực cấp 3 thực lực, khiếp sợ ngắn ngủi sau đó Lưu Kiệt lập tức bình tĩnh lại, lập tức liền đem vạn năng quét hình thi triển ra, đem hoa này vinh tin tức toàn bộ nắm giữ, thấy hoa vinh thân phận tin tức thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, cái này còn là lần đầu tiên, hắn từ tin tức bên trong thấy chơi cái quét hình đối với một người năng lực người có như vậy đánh giá, hơn nữa đạt được như vậy đánh giá, vẫn là một người cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm cô gái, Lưu Kiệt trong lòng khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên, ngươi là thần điểu cung người, đạt được hoa vinh tin tức sau đó, lưu kiệt không chút do dự nói ra hoa vinh thân phận, ngươi làm sao biết ta là thần điểu cung người, ngươi là làm sao nhận ra ta tới, mình thân phận bị lưu kiệt đoán được, hoa vinh trên mặt toát ra ánh mắt khiếp sợ, hiện nhiên rất là không rõ ràng mình thân phận kết quả là như thế nào bị trước mặt lưu kiệt đoán được, nói mau, ngươi là làm sao nhận ra ta tới, nếu không ta để cho ngươi thân phận công bố cùng người khác, đến lúc đó ngươi phải đối mặt. Nhưng mà bốn đại tông môn đổi giết, chính là một cái người ngoại tộc, lại dám một mình xông vào chúng ta thành Lam Yên, ta xem ngươi là không muốn sống. Hoa Vinh mở miệng, đối mặt nhưng là không có bất kỳ đáp lại lưu kiệt, nguyên bản trầm ổn dáng vẻ giờ phút này khó tránh khỏi lộ ra mấy phần nóng này bất an đi ra, trên mặt lại là chảy ra mấy phần khẩn cấp vẻ mặt. Cùng lúc đó, một cây màu đen trường tiên xuất hiện ở trong tay của nàng, trường tiên đập ở trên mặt đất, phát ra bập đủng chiếu kích thanh âm. Trương 794 Trời đất xui khiến hiểu lầm. Thanh Thật khai báo, ngươi là làm sao nhận ra ta thân phận, nếu không ta để cho ngươi ngày hôm nay không xảy ra chỗ này. Mô đen trường tiên chịu kích ở trên mặt đất, lần nữa truyền ra một tiếng thanh thúy giòn vang, nguyên bản bằng phẳng viên đá con đường trực tiếp tại chỗ nổ bể ra, có thể gặp một roi này đi xuống uy lực, Hoa Vinh lên tiếng lần nữa, nghiêm nghị hỏi trước mặt Lưu Kiệt. Thiên tài quái vật bảng tên thứ tư Hoa Vinh, thân điểu cung tiểu ma nữ, dọc theo con đường này đuổi theo ta, ngươi lại là có mục đích gì? Lưu Kiệt không trả lời Hoa Vinh, ngược lại lên tiếng dò hỏi, từ Hoa Vinh nói tiếng nói bên trong không khó đoán được, mình hẳn là ở dưới đất sân tỷ võ thời điểm bị đối phương chú ý tới, nếu không Hoa này Vinh vậy sẽ không nói ra nói đến đây tới. Mới vào thời gian dưới thời điểm, mình quân đoàn thứ 7 hãy cùng thần điểu cung sở phượng đỏ cùng người tới một cái chính diện tiếp xúc, mình lại là bị thương thần điểu cung chim, xem như vậy mình người trái đất thân phận bị trước mặt Hoa Vinh hiểu biết, cũng là ở khó tránh khỏi sự việc, bây giờ duy nhất cần xác nhận. Chính là chuyện này trừ thần điểu cung người biết được ra, bốn đại tông môn bên trong những thứ khác ba đại môn phái thời điểm còn có người biết được liền mình thân phận. Ở mình thân phận tin tức không có hoàn toàn đạt được tin tức trước, chắc hẳn sau hành động vậy sẽ chịu ảnh hưởng, đây là lưu kiệt cũng không muốn thấy sự việc, nếu như vậy, vậy sẽ phải đi bộ một bộ hoa này vinh lợi của. Được a ngươi, lại cái gì cũng biết, xem ra ngươi cái này người ngoại tộc tiến vào chúng ta thời gian giới quả thật là trong lòng không ý tốt, nếu ngươi còn muốn tiếp tục dấu dếm, Liền không nên trách ta đối với người không khách khí. Thấy Lưu Kiệt không những không trả lời mình vấn đề, ngược lại mở miệng hỏi nổi lên mình, trường tiên trong tay lần nữa từ cơ múa lên, lần này, trường tiên nhắm thẳng vào phía trước Lưu Kiệt, hung hãn co giúp đi xuống. Trường tiên chưa tới, trong không khí đã nhiều hơn mấy đạo giòn vàng, hoa vinh trong tay cái này cầm trường tiên lại cũng là một cái linh khí, lại là đạt tới cấp 9 linh khí cấp bậc, ở hoa vinh tên này vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người trong tay, lại là muốn gì được nấy. bóng đen thoáng qua. Trường tiên đã tới Lưu Kiệt trước mặt. Băng! Thanh Thúy Thanh âm hưởng dậy, Lưu Kiệt trước mặt đã nhiều hơn một món vũ khí hoành lập trước mặt, không thiên lệnh đem hoa vinh chịu kích mà đến một roi này vững vàng ngăn trở. Hừ, chẳng qua là có mấy phần thực lực, một cái bình thường cấp 2 thôi, thật đúng là lấy là mình có thể và ta ganh đua cao thấp. Nhất kích bị làm, hoàn toàn kích phát hoa vinh trong lòng phần kia kiêu ngạo, tiểu ma nữ cái danh hiệu này lại giờ phút này hoàn toàn triển hiện ra, trường tiên trên không trung không ngừng bay lượn nếu như một cái du xả vậy ở giữa không trung không ngừng du duệ, du xả múa, không ngừng hướng góc tường lưu kiệt cắn xé đã qua. Bập, bập bập bập bập bập Trường tiên đến, lưu kiệt cũng không có bất kỳ khinh thị đối thủ ý nghĩa. Trường kiếm trong tay ở giữa không trung không ngừng quay múa, ánh mắt đi theo trường tiên không ngừng chuyển động, đem trường tiên những thứ này chịu kích toàn bộ cách đỡ được. chỉ bất qua cái này trường tiên linh hoạt vạn phần, ở vũ khí bên trong cũng là tương đương mềm mại, trường kiếm chở ngăn trở ngay tức thì. Thân kiếm Hậu Phương Lưu Kiệt khó mà tránh khỏi sẽ bị Trường Tiên liên lụy đến. Trên mình thỉnh thoảng thoáng qua quần áo bị Trường Tiên phá vỡ dấu vết. Bởi vì hai người lúc này thân ở hẹp ngõ hẻm, bên người nhà không gian tương đối mà nói vẫn là hết sức nhỏ hẹp, Hoa Vinh cùng với Lưu Kiệt hai người giờ phút này khó tránh khỏi lộ vẻ được có chút bó tay bó chân, giờ phút này trên người thực lực cũng tận lực áp bức, tránh đối với chung quanh kiến trúc tạo thành hủy diệt tổn thương. Lúc này hai người thân ở hoàn cảnh dẫu sao vẫn còn ở thành Lam Yên bên trong. Lấy hai người vượt qua lĩnh vực thực lực mà nói, nếu là đem hết toàn lực tới tiến hành chiến đấu chung quanh những kiến trúc này sợ rằng khó mà tránh khỏi gặp phải phá hoại, một điểm này từ hoa vinh giờ phút này công kích cường độ liền có thể nhìn ra. Đối phương không có dùng tới toàn lực, Lưu Kiệt tự nhiên cũng sẽ không khiến cho xuất toàn lực, dẫu sao hắn cũng không muốn đem sự việc làm lớn, như vậy khó tránh khỏi sẽ đưa tới không cần thiết dắp rối. Giờ phút này hai người nơi biểu diễn ra cũng chỉ là tự thân đối với vũ khí năng lực hiểu. Từ đầu chí cuối, Hoa Vinh thân hình đều không từng rời đi tại chỗ nửa bước, yên tĩnh là bằng vào trường tiên không ngừng hướng về phía Lưu Kiệt phát khởi thế công, lộ vẻ được phá lệ thành thạo, mà Hoa Vinh đối với trường tiên loại vũ khí này hiểu hiện nhiên cũng là đạt tới một loại cảnh giới, vào thời khắc này cho Lưu Kiệt tạo thành không thiếu phiền toái. Cứ việc trường tiên công kích không ngừng, nhưng chân chính đối với Lưu Kiệt tạo thành tổn thương vẫn là cực kỳ bé nhỏ, song lại thành là năng lực người bắt đầu, Lưu Kiệt chính là sử dụng trường kiếm thành tiểu vũ khí chủ yếu. Đối với trường kiếm hiểu trình độ hiển nhiên cũng là đạt tới một loại trình độ, muốn phá vỡ Lưu Kiệt phòng ngự, may là Hoa Vinh trong chốc lát vậy là tuyệt đối không làm được. Hoa Vinh tấn công, Lưu Kiệt chính là phòng thủ, như vậy tình huống kéo dài sắp xỉ 5 phút dáng vẻ, một mực thuộc về phòng thủ một phe Lưu Kiệt rốt cuộc có hành động. Ở trường tiên không ngừng tấn công hạ, Lưu Kiệt thân hình không thể tránh khỏi không ngừng lui về phía sau, giờ phút này lại là đi tới góc tường, lúc này, thừa dịp tay phải trường kiếm đem trường tiên té hướng một bên công phu Chân phải hung hãn đạp ở phía sau vách tường trên, mượn cái này cổ vọt vào Lưu Kiệt bóng người ngay tức thì biến mất ở tại chỗ, lấy cực kỳ tấn mãnh tốc độ hướng ngay phía trước Hoa Vinh vọt tới. Lựa chọn giờ phút này phát động tấn công, Lưu Kiệt thời cơ lựa chọn không thể bảo là không tốt. Đoạn này thời gian đúng lúc là Trường Tiên bị vung bay trở về đánh thời khắc, Hoa Vinh đang vận dụng bắp thịt kéo hồi Trường Tiên chờ đợi lần nữa phát khởi thế công. Lưu Kiệt như vậy tấn mãnh tốc độ, ở ngay tức thì chính là đi tới Hoa Vinh trước mặt. Một trường đã hướng Hoa Vinh bả vai đánh ra. Lúc này, Hoa Vinh muốn muốn lấy lại trường tiên trong tay đã là chuyện không thể nào. Trường tiên công kích khoảng cách dài lên trường kiếm không ít phương thức. Giống vậy cũng chỉ quyết định loại vũ khí này ở thời gian đầu tiên khó mà trở về thủ. Lưu Kiệt trong lòng không thể nghi ngờ là hết sức rõ ràng điểm này. Đây mới là hắn lúc này liếu chết sông tới lựa chọn gần người công kích nguyên nhân thực sự. Một tát này đánh ra cực kỳ quả quyết. May là Hoa Vinh đã phản ứng lại. Thời gian đầu tiên buông tha trưởng tiền trong tay lựa chọn vũ khí phòng thủ, nhưng muốn lui về phía sau đã là không còn kịp rồi, thân hình rút lui ngay tức thì đã sớm bị Lưu Kiệt dự liệu được, bàn tay ngay tức thì hướng xuống nghiêng về mấy phần, nhắm ngay vẫn là Hoa Vinh bả vai. Lúc này bất ngờ đống nhiên phát sinh, Hoa Vinh nguyên bản rút lui thân hình đống nhiên mất thăng bằng hướng mặt đất ngã xuống, mà lúc này Lưu Kiệt bàn tay cũng đã rơi xuống, vọt tới trước thân hình bị đống nhiên đình trệ ở Hoa Vinh ngăn trở. Liền hướng bị trên đất thạch đầu vướng chân liền một chút tựa như, công kích vào giờ khắc này tan thành mây khói, thân thể vậy không thể tránh khỏi hướng phía trước ngã xuống. Phịch! Một đạo nặng nề tiếng kêu dên âm từ trên mặt đất truyền ra, thời gian ở một tiệm tắc này miếng ngói toàn dừng lại. Trong ngõ hẹp hẹp, hai đạo thân ảnh té ngã ở trên đất, hoa vinh tại hạ lưu kiệt ở trên cao, tình cảnh trong chốc lát lộ vẻ được cực kỳ mờ mờ. Chương 795, kết làm lương tử. À! Thời gian vào giờ khắc này đống như ngừng Cho đến một tiếng nhọn vang rội giọng nữ chuyên lên ra, lúc này mới phá vỡ hẹp ngõ hẻm sau đó tổng bình tĩnh, Lưu Kiệt cơ hồ là bị hoa vinh đẩy ra, cái này đẩy một cái lại là trực tiếp bị tung bay ra tới, sau lưng nặng nghề thế ở trên tường, sùi lơ ngồi trên mặt đất. Khu khu khu, ta nói đây là một cái hiểu lầm ngươi tin không? Ai bảo ngươi dưới chân đứng không vững, sau đó còn cầm ta vấp té Lưu Kiệt mở miệng, xoa mình sau lưng từ từ đứng lên. Lưu Kiệt đối diện thân điều cung cô gái thiên tài hoa vinh giờ phút này lộ vẻ được phá lệ chất vật trên lưng chiếm hết bụi đất mang trên mặt cắn răng nghiến lợi vẻ mặt một đôi mắt phượng giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi một cái hình dáng như là hai cây dao nhọn phải đem đối diện lưu kiệt quét cốt cắt thì vậy loại ánh mắt này là lẫn nhau bây giờ có thâm cửu đại hận mới sẽ có thần sắc giờ phút này đang từ hoa vinh trên mặt hiện ra mục tiêu trừ tại chỗ lưu kiệt ra không có người nào nữa mà giờ khắc này lưu kiệt tâm thần khó tránh khỏi có chút không quá ổn định đầu góc bên trong còn đang không ngừng nhớ lại lần trước dây trước ngực mềm mại, đã có ba vị bạn gái hắn, tự nhiên biết cái này một phần mềm mại cảm rất buồn. vậy một nơi, có thể không phải là phái nữ không giống với phái nam rõ ràng nhất sinh lý tính trạng mềm mại nhất ngực. ngay vừa mới rồi, hai người một trước một sau đổ xuống đất, mình cũng không phải là thật là đúng dịp đặt ở vị này tiểu ma nữ trên người sao? suy nghĩ ngay tức thì từ suy tư bên trong trở lại thực tế, thời gian đã không cho phép lưu kiệt nơi này có bất kỳ trấn trở bởi vì giờ khắc này đến từ Hoa Vinh công kích đã đến. Lần này Hoa Vinh cũng không có lựa chọn lại đi dùng Trường Tiên cái này phút vũ khí tiến hành công kích, mà là trực tiếp lấy quả đấm hướng Lưu Kiệt tiến hành công kích. Hồng, nón tay nhỏ bé đã nắm chặt chung một chỗ, tú quyền hướng Lưu Kiệt huy kích tới đây, nháy mắt tức thì nện ở vách tường trên. Phanh một tiếng, Lưu Kiệt sau lưng vách tường vào giờ khắc này ầm ầm sụp đổ, lộ ra trong nhà bộ trưng bày, rứt khoát giờ phút này gian phòng này nội bộ cũng không có cư dân. Nếu không một kích này đi xuống sợ rằng tim cũng sẽ hù được nhảy ra tựa như. Ngay tại quả đấm đập về phía Lưu Kiệt một khắc kia, phản ứng lại Lưu Kiệt nhanh chóng điều chỉnh thân hình, cái này mới tránh thoát hoa vinh một kích này, chỉ bất quá tiếp theo hắn phải đối mặt, vẫn là hoa vinh quả đấm điên cuồng công kích, tiểu ma nữ giờ phút này giống như là không muốn sống nữa vậy hướng Lưu Kiệt không ngừng phát động tấn công, nhưng là cái này bức khí thế hung hăng dáng điệu may là Lưu Kiệt giờ phút này cũng hù được có chút không nhẹ. Này này này, coi như là ta sai. Vậy cũng là không cẩn thận đụng phải, ai bảo chính ngươi vậy ngã xuống, vậy làm sao có thể trách ta ư? Đây là một cái hiểu lầm, ta cũng không là cố ý, chẳng lẽ sự thật ngươi không thấy sao, ta cũng là người bị hại à Rõ ràng là ngươi ra tay trước, ta mới là sao động thủ người kia, mình đứng không vững dính ta chuyện gì, ngươi người này nói không nói một chút đạo lý. Mỗi một lần né tránh đồng thời mở miệng, lưu kiệt đối mặt đều là hoa vinh hơn nữa tấn mãnh công kích. Thời khắc này Hoa Vinh giống nhau đã có chút không có ở đây cô kỵ hoàn cảnh chung quanh bắt đầu phóng thích nàng thực lực. Vào giờ phút này, nguyên bản bị có thể áp chế cảnh giới vậy từ cấp 9 tăng lên tới nửa bước vượt qua lãnh vực, mỗi một lần đập cũng sẽ đem hẹp ngõ hẻm bên trong vách tường sàn nhà đập nát bét. Nói chỗ một mảnh hỗn độn, cái này còn là tiểu ma nữ Hoa Vinh thấy công kích không có hiệu quả tận lực thu liễm kết quả. Thẹn quá thành giận, tuyệt đối là thẹn quá thành giận. Hơn nữa còn là không nói phải trái một loại kia thẹn quá thành giận. Một bên tránh né Hoa Vinh công kích, thời khắc này Lưu Kiệt rốt cục thì rõ ràng tại sao cái này Hoa Vinh có tiểu ma nữ danh hiệu, tên này điên lên nhất định chính là không nói phải trái ả. Không phải là vô tình gián một chút ngực sao, phải dùng tới phản ứng lớn như vậy sao, lớn như vậy, ai còn không trải qua một hai lần ngoài ý muốn? Quả đấm giống như hạt mưa vậy hướng mình đập tới, giờ phút này Lưu Kiệt cũng không khỏi không chuyên để tâm một chút tập trung chú ý né tránh Hoa Vinh công kích, nhưng là như vậy vô cùng vô tận công kích, kết quả còn muốn kéo dài tới khi nào. Một lần nữa tránh thoát Hoa Vinh một quyền, Lưu Kiệt rốt cuộc không đang chọn bị động, lần này, không có lắc mình tránh né hắn lại là cầm một cái chế trụ liền Hoa Vinh quả đấm, mượn quả đấm vọt tới trước tình thế dùng sức kéo một cái, đem Hoa Vinh kéo đến trước người, thân hình xuất hiện ở Hoa Vinh phía sau, đem Hoa Vinh khóa lại. Tại trái đất thời điểm, Lưu Kiệt chính là tinh thông các loại nhu đạo quyền anh thuật, giờ phút này, khóa lại một cái và thực lực mình xê xích không nhiều Hoa Vinh, vận dễ như trở bàn tay. Húng chi lúc này Hoa Vinh đang đứng ở cực đoan thẹn quá thành giận bên trong, thân thủ khó tránh khỏi có chút bối rối. Mượn ở nơi này thời cơ, nắm chặt cái này trong nháy mắt lưu kiệt khoảnh khắc gian liền hoàn thành đối với Hoa Vinh phản chế, linh năng giờ phút này vận chuyển, không cho Hoa Vinh bất kỳ đang xuất thủ cơ hội. Vương ta ra, ngươi cái này hạ lưu vô sỉ tiểu nhân hèn hạ, bị lưu kiệt bấu vào hành động bị tổn thương, tức giận tiểu ma nữ phát ra một tiếng giận dữ, giống như mãnh long thời điểm vậy, kinh được lưu Kiệt hai Nhưng lại như vậy cơ hội Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không bỏ qua, lại tại sao sẽ ở giờ phút này nghe theo Hoa Vinh nói đảng hoàng bông ra đối phương đâu. Kịch liệt vùng vây từ Hoa Vinh trên mình tấn công tới, tùy ý tên này như thế nào phản kháng, cũng không chạy thoát Lưu Kiệt trói buộc, mà Hoa Vinh còn đang không ngừng vùng ấy, tức giận ý đã đạt tới ngất trời trình độ. Này này này, ngươi nếu là cử động nữa, chúng ta còn sẽ không ngừng tiếp xúc, ta khuyên ngươi cho ta đảng hoàng đợi, nếu không xuất hiện trước khi bất ngờ ta có thể sẽ không đối với ngươi phụ trách. Lưu Kiệt mở miệng, trước ngực vùng vây lúc này mới dần dần hoãn hòa một chút tới, hiện nhiên tiểu ma nữ này trong lòng còn cất giữ mấy phần lý trí, nếu không cũng sẽ không ngoan như vậy ngoan nghe lời. Lưu Kiệt cũng không biết, lấy phái nữ làm chủ thần điểu cung từ trước đến giờ đều là từ cẩm cao quý đại biểu, thần điểu cung nữ đệ tử càng là từ nhỏ giữ mình từ tốt thậm chí không cùng phái nam tiếp xúc, mà hoa vinh thân là thần điểu cung thiên chi kiêu nữ, vừa có như vậy tuyệt sắc dung nhan, từ nhỏ lại là ở mật quán trong trường thành. Nhiều ít theo đuổi nàng phái nam không công mà về, không nghĩ tới lần này, bị lưu kiệt chiếm tiện nghi, đây cũng là hoa vinh sở dị như thế nóng nảy nguyên nhân. Ta cũng không phải là cái gì vô sỉ hạ lưu tiểu nhân, mới vừa đều là bất ngờ, ngươi nhưng mà chính mắt thấy được, chuyện này có thể không nên nói lung tung, miễn được chuyển sau khi đi ra ngoài xấu xa ta danh tiếng, làm được mọi người cũng không tốt, nghe rõ chưa? Người cho ta chờ. Ngày hôm nay chuyện này tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Ta sớm muộn có một ngày muốn toàn bộ đòi lại, đến lúc đó để cho ngươi sống không bằng chết. Hoa Vinh tê to, nhưng thân hình bị chế trụ, thời khắc này nàng rõ ràng cho thấy không làm được quá nhiều chuyện, cảm thụ sau lưng truyền tới nhiệt độ, Hoa Vinh trong lòng đơn giản là đem Lưu Kiệt mắng dụ sao cũng lận. Được, lần này xem ra mình và Hoa Nại Vinh kết làm lương tử, bên tai truyền tới Hoa Vinh thanh âm, Lưu Kiệt trong lòng cũng khá là không biết làm sao. Chương 796, Tô trưởng Lao động tĩnh. Duông tay, ta muốn giết ngươi. Vừa nghĩ tới mình từ nhỏ đến lớn cũng không có và người đàn ông từng có chi thể thượng bất kỳ tiếp xúc, hôm nay nhưng là bị trước mắt Lưu Kiệt chiếm tiện nghi, Hoa Vinh lửa giận trong lòng chính là không đánh một nơi tới, bây giờ lại là bị Lưu Kiệt lấy như vậy tư thế khóa tại chỗ. Hoa Vinh giờ phút này thật có loại xung động muốn chết. Thời khắc này Hoa Vinh, hắn không được đem Lưu Kiệt ngàn đao lăng chỉ, ăn sống nuốt rơi, nếu không thì thật xin lỗi mình tiểu ma nữ này danh hiệu. Dĩ nhiên, Hoa Vinh ý nghĩ trong lòng Lưu Kiệt là không biết, nếu là Lưu Kiệt biết chỉ sợ cũng được nhanh chóng thu tay lại, hắn lại làm sao có thể nghĩ đến cái này thần diệu cung thiên chi tiêu nữ lại như vậy nhỏ mọn? bất quá khá tốt, ở hoa vinh kêu lên những lời này thời điểm lưu kiệt vậy vào thời khắc này buông lỏng hai tay, hơn nữa nhanh chóng kéo ra lẫn nhau giữa khoảng cách xa xa xem chừng còn tại chỗ đứng hoa vinh, mà hắn thân hình đã tới hẹp ngõ hẻm cửa vào, vì phong ngừa tiểu ma nữ này lần nữa làm khó dễ, hắn đã làm xong tùy thời chuẩn bị rút lui. ngươi tới đây cho ta, ta muốn giết ngươi. Hoa Vinh lần nữa lôi ra, cắn răng nghiến lợi nhìn đầu hẻm Lưu Kiệt, có thể tưởng tượng được nàng tâm tình của giờ khắc này kết quả là như thế nào. Ngươi để cho ta đã qua ta liền đi qua, ngươi làm ta là người nào, ngại quá, ta thời gian nhưng mà rất quý báu, có thể không có công phu sẽ cùng ngươi ở nơi này lãng phí thời gian, ngươi liền mình ở chỗ này chơi đi. Hoa Vinh tâm tình Lưu Kiệt giờ phút này dĩ nhiên rõ ràng, nhưng hắn nói cho cùng cũng là một cái người bị hại, chuyện này vậy chỉ là một bất ngờ, Lưu Kiệt trong lòng đã có nơi dự định có thể không muốn ở chỗ này tiếp tục theo Hoa Vinh tiếp tục hao tổn nữa như vậy hả chẳng phải là lãng phí một cách vô ích mình thu thập tình báo thời gian người tới đây cho ta nhận lấy cái chết linh năng ngay tức thì đem trước rớt xuống đất linh khí trường tiên hút xoay tay tròng một giây kế tiếp trường tiên lần nữa nhảy sôi động trực kích đầu hẻm lưu kỳ đi một roi này uy lực rõ ràng cùng trước kia có chút không cùng nếu như nói trước khi Hoa Vinh vẫn còn ở áp chế mình thực lực như vậy giờ phút này vượt qua lãnh vực cấp ba thực lực đã miếng ngoi toàn thi triển ra. Minh Mông Linh năng tràn ngập ở trường tiên trên, hướng Lưu Kiệt hung hăng đập tới. Có duyên phận tạm biệt đi ngài lại nhải, thật không có thời gian lại theo ngươi ở chỗ này tiếp tục hao tổn nữa. Nói xong câu này nói, Lưu Kiệt bóng người ngay tức thì biến mất ở đầu hẻm, Trường Tiên đập trên mặt đất, chỉ để lại một đạo sâu không thấy đáy hô to. Đến khi bụi đất tản đi, nơi nào còn có phân nửa Lưu Kiệt dấu vết, đã sớm biến mất ở đầu hẻm không biết tung tích. Ta nhất định phải giết ngươi. Bụi đất tản đi, hẹp ngõ hẻm bên trong lưu lại chỉ có hoa vinh vậy một bản tức giận đến mức tận cùng khuôn mặt hoa dung thất sắc hình dung chính là như vậy cảnh tượng đi một giây kế tiếp hoa vinh thân hình vậy tại chỗ nhanh chóng biến mất hướng lưu kiệt biến mất phương hướng biến mất ở trong ngõ hẻm hẹp hô cái này thần điệu cung người thật đúng là không nói phải trái chính là để cho đầu người đau trên đường phố lưu kiệt đi ở chật trội dòng người bên trong đối với trước khi hoa vinh lưu kiệt trong lòng cũng là khá là không biết làm sao làm sao mình không muốn trêu chọc sự việc thật tốt thu thập tình báo Sự việc hết lần này tới lần khác lại tìm mình đâu Quyết định tốt chú ý sau đó Lưu Kiệt nhìn chật trội dòng người Chuẩn bị hướng thành Nam khu vực phồn hoa nhất đi tới Thành Nam bên kia Chính là bốn đại tông môn một trong huyền tông nhà vị trí Bốn đại tông môn bên trong Chứ mờ mịn cắt cùng với thần điệu cung trở ra Cựu huyền môn cùng với huyền tông Ở nơi này thành Lam Yên bên trong Cựu huyền môn trụ sở chính là ở trong thành Mà huyền tông trụ sở chính thì Ở thành Nam mấy cây số ra ngoài Ở trên một ngọn núi, Huyền núi chính là bốn đại tông môn chi lấy huyền môn trô ở vị trí. Còn như thần điểu cung cùng với mở mịt các, tông môn vị trí hiện thời có rất ít người biết, chỉ bất quá hai đại tông môn ở nơi này thành lam viên bên trong cũng thiết lập tương ứng chi nhánh, xử lý một ít thường ngày công việc. Mà lưu kiệt bây giờ phải đi, chính là huyền tông ở nơi này thành lam viên bên trong thiết lập chi nhánh, hắn phải đi nơi nào hỏi dò nhiều tin tức hơn. Thần điểu cung và mở mịt các hai đại môn phái hư không mở mịt. Cùng ngoài ra hai đại tông môn so sánh để cho lưu kiệt cũng không có bất kỳ đầu mối cửu huyền môn trong môn hôm nay vừa có tô trưởng lao đang nhìn chăm chăm nhìn chăm chăm mình cũng không thể đi như vậy một vòng nhìn một chút tới lưu kiệt hôm nay cũng chỉ có thể đi cái này huyền tông nhìn một chút ý tưởng từ trong lòng sinh ra lưu kiệt vậy không có chút do dự nào từ trong ngõ hẻm hẹp sau khi ra một đường hướng thành nam đi tới mắt thấy cũng nhanh phải đến đạt huyền tông phân bộ thời điểm hai đạo thân ảnh khoảnh khắc gian chắn trước mặt hắn đây là hai người nam tử Một mập một lùn cao hơn một ấy, nhìn qua ngược lại là một đống kẻ dở hơi hình dáng, chỉ bất qua cái này hai người nhưng cũng không có phân nửa kẻ dở hơi ý nghĩa, xuất hiện ở lưu kiệt trước mặt ngay tức thì hai người cũng là một bộ nhìn chầm chầm ánh mắt nhìn chầm chầm lưu kiệt, mặt mũi nhìn qua tương đương không tốt. Mà từ trên hai người như ẩn như hiện tản mát ra linh năng hơi thở không khó nhìn ra, trước mặt cái này hai người đều là năng lượng người. Hai vị có chuyện gì, đồng nhiên xuất hiện ở ta trước mặt, ngăn trở người khác đường đi. Có phải hay không có chút không lệ phép chút? Cái gọi là người tới không tốt, thấy hai người diễn cảm, Lưu Kiệt cũng biết mình lại là chọc tới chuyện. Chẳng lẽ mình ngày hôm nay nước địch, không thích hợp ra cửa, làm sao một người đi ra gặp phải như thế nhiều ngăn trở mình đường đi người? Lưu Kiệt ở trong lòng không khỏi âm thầm lẩm bẩm Người chính là Lưu Kiệt. Và vương nghị các người cùng trung từ linh thú khu trở về người. Cao lớn nam tử lên tiếng rò hỏi, thần sắc nhìn qua có chút nghi ngờ, hiện nhiên cũng là không quá xác định Lưu Kiệt thân phận các ngươi quen biết ta? không tệ, ta chính là lưu kiệt, hai vị tìm ta có chuyện gì? nghe được hai người nói ra họ của mình tên, lưu kiệt cũng không có cái gì giấu giếm ý nghĩa, trực tiếp mở miệng đáp ứng nói. xem ra chúng ta tìm đúng người, nếu như vậy, vậy liền theo chúng ta trở về một chuyến, có vị đại nhân muốn gặp ngươi, theo chúng ta đi một chuyến đi. gây đét nam tử phát ra dẻo cợt thanh âm, ánh mắt lạnh như băng nhìn lưu kiệt. có vị đại nhân, các ngươi nói nhưng mà cửu huyền môn tô trưởng lão. Hai người chàng trai nói ra bọn họ mục đích, nghe đến chỗ này, lưu kiệt nếu là ở không nghĩ tới trong miệng hai người đại nhân là tô trưởng lão mà nói, vậy hắn cũng là ngu xuẩn đến một loại cảnh giới. vạn năng quét hình mở, đem hai người thân phận tin tức ngay tức thì lấy được, quả nhiên đúng như hắn dự đoán như vậy, trước mặt hai người chính là tới từ cựu huyền môn, là cái đó tô trưởng lão thân tín. Xem ra tên này tô trưởng lão hành động cũng là nhanh chóng, nhanh như vậy lại thì có hành động. Tính tới tính lui từ mình buổi sáng biết được tin tức này đến bây giờ, cái này mới qua nửa ngày thời gian đi. Tô trưởng lão ngược lại là thở mạnh, chỉ là tìm được mình, chỉ một cái tử phái ra hai người vượt qua lãnh vực cấp hai năng lực người. Không muốn lãng phí thời gian, ngoan ngoãn theo chúng ta trở về, tô trưởng lão xin mời. Gây đét nam tử mở miệng lần nữa, mặt mũi như cũ lãnh đạm. Nếu là tô trưởng lão mời ta, vậy ta đương nhiên là cung kính không bằng tòng mệnh. Một khắc sau, Lưu Kiệt trực tiếp hảo sảng đáp ứng nói. Trương 797, làm khách. Cà, thằng nhóc này lại sảng khoái như vậy đáp ứng theo chúng ta đi gặp tô trưởng lão, có phải hay không có bấy, cái này cùng chúng ta trước nghĩ có chút không giống nhau hả? Gây đét nam tử nhìn phía trước quen việc dễ làm hướng cựu huyền môn trụ sở chính đi về phía Lưu Kiệt, trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc, Lưu Kiệt thống khoái như vậy đáp ứng theo bọn họ đi gặp tô trưởng lão, cái này cùng trước kia tô trưởng lão dặn dò cho bọn hắn tình cảnh thật sự là có chút không tương xứng. Ở hắn xem ra. Lưu Kiệt hẳn biết mình chuyến đi này kết quả sẽ gặp tô trưởng lão như thế nào chiêu đãi, cái này liền không có một chút phản kháng trực tiếp đáp ứng. Gây đét nam tử không khỏi nghi ngờ trong lòng, ở gặp phải Lưu Kiệt trước hắn đã làm xong cưỡng ép đem Lưu Kiệt mang đi dự định, bằng vào bọn họ hai người thực lực, một điểm này hắn không chút nào bất kỳ hoài nghi. Hừ, bất luận hắn có thủ đoạn gì, cũng khó trốn ta ngơi hai người lòng bàn tay, chúng ta nhiệm vụ chính là cầm hắn để đến tô trưởng lão bên kia, những thứ khác chúng ta không cần phải để ý đến, sẽ đến ngay. Cẩn thận một chút dù sao cũng không nên bị hắn chạy mất. Cao lớn nam tử hiển nhiên là hai người bên trong lão đại, dặn dò mình anh em. Tiếng nói rơi xuống, chú ý của hai người lực cũng vào thời khắc này tập trung cao độ, chăm chú nhìn chằm chằm ngay phía trước Lưu Kiệt, rất sợ Lưu Kiệt lúc này có động tác đỗng nhiên đường chạy. Nhưng là hai người ý tưởng như vậy rõ ràng cho thấy có chút dư thừa, dọc theo con đường này, Lưu Kiệt ngược lại là vô cùng an tĩnh, một đường hướng Cửu Huyền Môn trụ sở chính cho ở vị trí đi tới, không chút nào bất kỳ động tác dư thừa nào cựu huyền môn trụ sở chính hắn cũng là trước đã tới, giờ phút này lại là quen việc dễ làm. Đến, nếu là như vậy, vậy thì mời hai vị mang một đường đi, tô trưởng lão ở đâu? Không cần thiết chốc lát, một nhóm ba người đã tới cựu huyền môn trụ sở chính ngoài cửa, thời khắc này Lưu Kiệt thân hình rốt cuộc đường lại, xoay người lại nhìn phía sau hai người hỏi. Nơi này, theo chúng ta tới. Lưu Kiệt như vậy chủ động hỏi lần nữa để cho hai người sững sốt một chút, cao lớn nam tử lên tiếng, chủ động đi về phía đi trước dẫn đường. Chỉ bất quá đường này cũng không phải là đi trước mặt tổng bộ, mà là đi vòng qua trụ sở chính phía bên phải trăm mét ra ngoài một chỗ khác, nơi nào có phân nửa muốn đi vào liền cựu huyền môn tổng bộ ý nghĩa. Chính là chỗ này. Làm ba người lần nữa lúc ngừng lại đã đến một nơi hiếm vết người trong đường hầm, đoạn đường này quẹo rẽ nhiều lần tha lưu kiệt đầu đều có chút choáng váng, giờ phút này rốt cục thì ở một nơi kiến trúc trước mặt ngừng lại. Xem ra cái này Tô trưởng lão không hề xem quang minh chính đại gặp ta à, lại chọn được như thế một nơi địa phương vắng vẻ. Nhìn trước mặt căn bản không có người bất kỳ đường hẻm, lưu kiệt trong lòng phòng bị vậy vào lúc này dâng lên. Sở dĩ đi theo hai người đi tới nơi này, trên thực tế hắn cũng là có mình tính toán, tô trưởng lao chuyện bên này không hoàn toàn giải quyết, luôn là sẽ trở thành là hắn thu thập tình báo trở ngại, húng chi đối phương thanh khí hôm nay vẫn còn ở mình nhận không gian bên trong, chuyện này dĩ nhiên là sẽ không cứ như vậy tùy tiện tránh khỏi, nếu chạy thoát được mùng 1 không trốn thoát 15. Ngược lại không như lai like xem xem cái này tô trưởng lão đối với như thế nào xử lý mình ôm lấy như thế. Nào dự định, đây là lưu kiệt tới đến lớn nhất nơi này một trong những nguyên nhân. Có câu nói cường long khó khăn đẻ địa đầu xà, đối phương lại là bốn đại tông môn trong cửu huyền môn trưởng lão. Mình hôm nay lại thân ở thành Lam Yên bên trong, rất nhiều chuyện làm khó miễn bó tay bó chân. Như vậy ngược lại thì làm trễ mãi mình thời gian, mà thời gian, chính là lưu kiệt hôm nay nhất thứ cần. Vào đi thôi. Tô trưởng lão ở bên trong chờ ngươi. Cao lớn nam tử mở miệng thời điểm, Lưu Kiệt đã có thân đẩy cửa ra, thân hình ngay tức thì từ hai người tầm mắt bên trong biến mất. Đi vào nội môn, trước mặt là một nơi đại sảnh rộng rãi, phòng khách khắp nơi để cổ vận cổ thơm ghế gỗ, trong không khí tản ra nhàn nhạt gỗ mùi thơm. Sau giờ ngọ ánh mắt vung về xuống, nhìn qua lại là thêm mấy phần khí tức cổ xưa. Bên trong đại sảnh nhất chính giữa vị trí, một đạo thân ảnh giống vậy xuất hiện ở Lưu Kiệt tầm mắt bên trong. Ông già cả người quần áo trắng. Hai tóc mai sương trắng như tuyết, dung mạo nhìn qua có chút tăng thương, ban ngày bạch dâu giờ phút này đang nhẹ nhàng đồng bền trên không trung, một đôi mắt giờ phút này đúng như mắt ưng vậy nhìn chăm chú mới vừa vừa đi vào cửa Lưu Kiệt. Căn bản không cần Lưu Kiệt không suy nghĩ nhiều, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn trừ cựu huyền môn tô trưởng lao ra còn có những người khác sao, thấy ông lão ngay tức thì, Lưu Kiệt đã sớm ở trong lòng suy tư và phận. Người chính là Lưu Kiệt. Cái này tô trưởng lão rõ ràng cùng trước kia Lưu Kiệt thấy qua vương trưởng lão có có chút không cùng cứ việc hai người nhìn qua cũng là một bộ đầy đủ kinh thế sự tang thương hình dáng. Trước mặt vị này tô trưởng lão nhìn qua nhưng còn có mấy phần gừng càng ra càng cay cảm giác, thấy được Lưu Kiệt trong nháy mắt, một đạo hùng hậu giọng từ tô trưởng lão trong miệng truyền ra. Ta chính là Lưu Kiệt, chắc hẳn ngài chính là tô trưởng lão, không biết ngày hôm nay ngài phái hai vị thủ hạ mang ta đến loại địa phương này kết quả có chuyện gì, tiểu tử ta có tài đức gì lại kinh động tô trưởng lão ngài đích thân ra tay. Thấy tô trưởng lão một bộ người tới bất thiện hình dáng, Lưu Kiệt quyết định thật nhanh lựa chọn lấy lui làm tiến, rất cung kính hướng trước mặt tô trưởng lão khẽ không người, giọng có thể nói là tương đương khách khí. Từ nơi này tô trưởng lão xem hướng ánh mắt mình trong, Lưu Kiệt là có thể nhìn ra được ông cụ này đang quan sát mình, vậy một đôi nếp nhăn ba ánh mắt tựa hồ là phải đem mình nhìn thấu tựa như, loại ánh mắt này có thể nói là để cho hắn tương đương không thoải mái. Có tài đức gì? Ngươi nói có tài được gì, cầm ta thánh khí, còn nghĩ dương sơn các người giết chết, ta kêu ngươi mục đích tới nơi này chẳng lẽ ngươi không biết sao. Tô trưởng lão một tiếng hừ lạnh, tóc mai trắng dâu vào thời khắc này run rẩy, mở miệng lần nữa thời điểm, trong giọng nói toát ra chất vấn. Muốn tới, lão này tuyệt đối không phải cái gì tốt chọc cha. Thấy tô trưởng lão như vậy phản ứng, lưu kiệt trong lòng không khỏi trầm xuống, cái này tô trưởng lão vừa lên tới chính là cường ngạnh như vậy thái độ, cục diện giờ phút này rất rõ ràng đối với hắn bất lợi. Dương Sơn. Ngài là nói đêm hôm đó muốn muốn ám sát ta và vương ca đám người kia, không nghĩ tới hắn lại là tô trưởng lão ngài thủ hạ, thật là làm cho người kinh ngạc, ta chỉ là tự vệ thôi. Dương Sơn các người thực lực chưa đủ, gặp phải đánh chết cũng là bình thường, còn như ngài nói vũ khí ta cũng không biết. Cái này tô trưởng lão không khách khí, hắn lưu kiệt dĩ nhiên vậy không cần phải khách khí, đối phương nếu đi thẳng vào vấn đề nói đạt tới chuyện này, hắn cũng không có cái gì ở giả bộ ngu sung lăng cần thiết, lưu kiệt mở miệng. Giọng rõ ràng ngạnh khí không thiếu, từng chữ từng câu nói. Cùng lúc đó, vì bảo vệ tốt người mình thân, mở miệng đồng thời hắn giống vậy đang quan sát căn nhà này, thi sát trước bên trong căn phòng tung tích, làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Nếu vị này tô trưởng lão tìm mình đến cửa lý luận, vậy ngày hôm nay hắn liền thật tốt cùng hắn lý luận lý luận, giờ phút này lưu kiệt đứng thẳng tắp, không tị hiểm chút nào trả lời. Không biết, ở trước mặt lão phu như vậy giả vỡ ngây ngốc, thật làm ta là dễ dụ không được. chương hai cái lựa chọn. Lưu Kiệt lời của mới vừa rơi xuống, từ tô trên người trưởng lão một cổ mênh mông linh năng hơi thở ngay tức thì bộc phát ra, một cổ khí lãng sau đó xung ra, đem bốn phía trưng bày bằng gỗ toàn bộ lật trên đất. Mà tô trưởng lão giờ phút này trên mặt nếp nhăn ra đã vắt với nhau, mi mắt bây giờ toát ra mấy phần tức giận. Một cổ vô hình khí thế ngay tức thì phủ đầy toàn bộ phòng khách, áp lực cường đại cảm vậy vào thời khắc này toàn bộ hướng Lưu Kiệt làm tới, khí thế thật là mạnh. Tình cảnh như thế không khỏi để cho Lưu Kiệt trong lòng kinh hãi, cảm nhận được vọt tới khí thế, trong cơ thể linh năng ở khoảnh khắc gian lật tràn ra, đem cổ uy áp này toàn bộ ngăn trở. Lúc này, Lưu Kiệt nhìn về phía phía trước Tô trưởng lao ánh mắt rõ ràng trợn to mấy phần, không là những thứ khác, chỉ vì làm cho này Tô trên người trưởng lao truyền ra linh năng khí thế. Như vậy cường độ linh năng, sợ rằng lão này cảnh giới đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 4 thậm chí là cấp 5 trình độ ạ. Chỉ là thả ra như vậy khí thế, đều là lưu kiệt trước gọi là gặp qua, trừ vậy Vân Ca Thiên vực vượt qua lãnh vực bốn giới huyền thần ra, cái này còn là hắn lần đầu tiên thấy như vậy khí thế, mà trước mặt Tô Trường lão, trước khí thế lên mang tới lực áp bách lại là muốn so với huyền thần cao hơn không thiếu. Tên họ Tô Hạo Yên. Trái đất thời gian giới di tích thượng cổ thổ dân, vượt qua lãnh vực cấp 5 năng lực người, thời gian giới bốn đại tông môn một trong cửu huyền môn trưởng lão, thiên tư lớn lao, ở bạn cùng lứa tuổi bên trong có cường giả đao khách gọi, làm người chuyên hành dã tâm cực lớn và năng quét hình ở thời gian đầu tiên mở ở ngăn cản vô hình uy áp giờ khắc này liên quan tới vị này tô trưởng lão tin tức cũng ở đây ngay tức thì bị lưu kiệt hiểu biết tin tức phía sau còn có một chút những thứ khác tin tức là liên quan tới vị này tô trưởng lão một ít chiến tích huy hoàng nhìn qua rất là lộc lẫy người thế hệ trước ở giữa tài năng xuất chúng sao nhìn những tin tức này nâng cao cảnh giác đồng thời lưu kiệt tốt cũng ở đây ngay tức thì nhanh chóng vận chuyển tô trưởng lão như vậy khí thế mạnh mẽ Lưu Kiệt ở trong lòng tưởng tượng qua hắn thực lực tuyệt đối không phải cái gì con kiến hôi bọn chốt nhất, nhưng là làm vạn năng quét hình đem tô thực lực của trưởng lão tin tức thời gian đầu tiên truyền đạt cho hắn thời điểm. Lưu Kiệt trong lòng vẫn là vô cùng kinh ngạc, một người vượt qua lãnh vực cấp 5 năng lực người, giờ phút này đang ngồi ở mình trước mặt, hơn nữa mình còn giết thủ hạ hắn, Lưu Kiệt thời khắc này tình cảnh tuyệt đối là không thế nào. Tốt! Trên lệch hai cái đại cảnh giới, giờ khắc này ở về khí thế Lưu Kiệt cũng không khỏi thấp tô trưởng lão một loại. Cường hãn uy áp còn đang kéo dài tăng trưởng, bước bách Lưu Kiệt thả ra mình linh năng hơi thở. Hừ, thằng nhóc, bây giờ lão phu cho ngươi hai cái lựa chọn. Này tiêu người dài dưới, mình khí thế rõ ràng đè qua Lưu Kiệt một đầu, cái ghế gỗ tô trưởng lao phát ra một tiếng rêu cận, dùng một loại cấp trên giọng hướng về phía Lưu Kiệt nói. Lựa chọn thứ nhất, giao ra ta thân rắn trường côn, từ đây nghe ta chỉ huy hành động, ở nơi này thành lam yên bên trong ta đảm bảo ngươi tiêu giao tự tại vinh hoa phu quý. Tô trưởng lão chậm rãi lên tiếng, giọng không cho phép nghi ngờ. "Còn như cái này cái lựa chọn thứ hai, nếu như ngươi không dễ dàng nói, ngày hôm nay liền đừng hòng đi ra căn phòng này, lấy thực lực của lão phu muốn muốn bắt ngươi, ngươi căn bản phân nửa chạy trốn cơ hội, cho ngươi một phút thời gian cân nhắc, ngươi là một người thông minh, vừa có không thua gì những thiên tài kia tư chết, rốt cuộc như thế nào lựa chọn ta muốn ngươi hẳn vô cùng rõ ràng." Ánh mắt như đuốc, Tô trưởng lão giờ phút này trên mặt toát ra mấy phần kiêu ngạo tư thái, nói xong chính là khép lại cả mắt. Thời gian vào giờ khắc này đỉnh chạy xuống, bên trong đại sảnh chỉ có hai cổ cường đại linh năng uy áp còn đang kéo dài chống lại trước. Tô trưởng lão uy áp vào thời khắc này không những không có bất kỳ yếu bớt, ngược lại mơ hồ có loại lại lần nữa tăng cường tình thế, linh năng hơi thở phong tỏa ở lưu kiệt trên mình. Chỉ cần lưu kiệt có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, cái ghế gỗ tô trưởng lão cũng sẽ ở thời gian đầu tiên có hành động, giống như hắn nói như vậy, hắn căn bản không cho lưu kiệt bất kỳ chạy trốn chỗ trống. Không khí một lần nữa rơi vào yên lặng bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tô trưởng lao cho Lưu Kiệt một phút suy tính thời gian thoáng qua rồi biến mất, thời gian đạt tới giờ khắc này, ông già như hùng ưng giống vậy ánh mắt một lần nữa mở ra nhìn về phía Lưu Kiệt. Một phút thời gian đến, hy vọng ngươi có thể cho ta một câu trả lời hài lòng, nếu không ngươi hẳn biết mình kết quả. Lưu Kiệt tiên lặng, thần sắc nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào, trên thực tế, ở nơi này một phút bên trong. Hắn trong lòng không ngừng suy tính như thế nào cần phải đối với trước mặt thế cục, nhất là ở nơi này vậy đối với mình bất lợi dưới hình thế. Ta nếu là không đồng ý chẳng lẽ ngày hôm nay ở lại chỗ này, không nghĩ tới tô trưởng lão đường đường cựu huyền môn đại trưởng lão, một cái quyền cao chức trọng người, ngày hôm nay sẽ hạ mình đến đây đối với chi tiền ta một tên tiểu tử, ngươi sẽ không sợ chuyện này truyền đi bị người khác nhạo báng sao? Lưu Kiệt không đáp hỏi ngược một câu, khí thế vậy vào thời khắc này đạt tới có thể đạt tới đỉnh cao. Chỉ cần trước mặt Tô trưởng Lão có gì động gì, cũng bảo kiểu mẫu tương hội tại thời gian đầu tiên mở ngăn cản đối phương tấn công. Hai người bây giờ thực lực chênh lệch hai cái đại cảnh giới. Lưu Kiệt không dám nói mình có thể đánh bại Tô trưởng Lão, nhưng là bằng vào hắn thủ đoạn chặn một chiêu nửa thức vẫn là không có vấn đề, còn như sẽ rách ra mặt sau đó hắn đừng lui. Lưu Kiệt đã có nghĩ. Pháp. Xa thành giới di tích, nhân hoàng phục thiên cùng với ma nhân mình đã rất lâu không có đi chú ý bọn họ, dựa theo trước mình dặn dò cho chuyện của bọn họ. Trong đoạn thời gian này hai người cũng là có dốc lòng tu luyện bên trong, không biết qua lâu như vậy, cái này hai người thực lực kết quả tiến bộ nhiều ít, nhưng là trước, Phục Thiên cùng với ma nhân thực lực đều là liên hiệp quốc minh bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tự mình một người không ngăn nổi nói, còn có Phục Thiên cùng với ma nhân cái này hai vị đồng bạn, hắn còn cũng không tin, trước mặt cái này tô trưởng lão còn có thể ở nơi này, nơi này cái tay che trời không được. Hử! Lưu Kiệt phản ứng tương đương với gián tiếp tính trả lời lấy tô trưởng lão số tuổi này người mà nói sớm đã là sống thành nhân tinh tồn tại lúc này liền là hừ lạnh một tiếng một cái tác hướng lưu kiệt đánh tới một đạo phong phú trưởng ấn ngay tức thì hướng lưu kiệt bay tập kích tới trưởng ấn xuất hiện lưu kiệt tự nhiên không dám có bất kỳ lạnh nhạt dẫu sao giờ phút này hắn đối thủ nhưng mà một người vượt qua lãnh vực cấp 5 năng lực người ở thời gian đầu tiên ba nghìn không trưởng đồng thời hướng phía trước đánh ra vô số trưởng ấn hướng tô trưởng lão chô ở phương hướng vô tới ba trưởng ấn phái ra Nhắm ngay cũng không phải cái ghế gỗ tô trưởng lão, mà là hướng mình nên kích tới đây vậy đạo trưởng ấn, cái này một dấu bàn tay trong linh năng khí thế hồn dày vô cùng, uy năng lại là lưu kiệt gặp nơi không gặp, lưu kiệt như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này tô trưởng lão ra tay một cái chính là như vậy hành vi. Cái này là hoàn toàn muốn đưa mình vào tử địa tiết tâu à. Giờ phút này, lưu kiệt sắc mặt cũng là âm trầm xuống, bàn tay thoáng một cái, một đạo vũ khí vô căn cứ hiện ra. Chính là trước tử dương sơn trong tay đoạt lại thanh khí thân rắn trường côn. Chương 799, Quy luật đối kháng. Thân rắn trường côn xuất hiện ngay tức thì, vũ khí trên đã tản mát ra lớp lánh ánh sáng màu trắng bạc, ở lưu kiệt linh năng dưới sự thúc dụng, thanh khí lực lượng vào thời khắc này bị hoàn toàn kích thích ra. Vung tay lên, một đạo côn ảnh vô căn cứ xuất hiện ở không trung hướng ngay phía trước tô trưởng lao trước sông lên đi. Mắt thấy côn ảnh xuất hiện, tô trưởng lao trong tay ngay tức thì xuất hiện một thanh trường kiếm Trường kiếm nhắm thẳng vào phía trước, đem thoáng qua mà đến côn ảnh ngăn trở, kiếm côn giao tiếp ngay tức thì, một cổ men ngông năng lượng bộc phát ra, bên trong đại sảnh tất cả ghế gỗ vào thời khắc này toàn bộ hóa là phấn vụn. Trong đó rõ ràng nhất, đương kim giờ phút này tô trưởng lao dưới chân mảnh đất kia bản, cứ việc tô trưởng lao thời gian đầu tiên đem cái này côn ảnh ngăn trở, nhưng hai người va chạm giật tản ra ngoài năng lượng vẫn là vô cùng khổng lồ, sàn nhà dưới chân toàn bộ nghiền, một đạo nửa thước hố sâu khoảnh khắc gian xuất hiện bên trong đại sảnh. Lão Phu quả nhiên không có nhìn lầm người, thằng nhóc ngươi dị bẩm thiên phú, cho dù là so sánh với những cái kia tiểu quái vật đều không hoàn hơn, chỉ tiếc ngươi không thể là ta sử dụng, nếu như vậy, ngày hôm nay ngươi ở lại chỗ này đi. Linh năng tan hết, Tô trưởng Lão gương mặt từ bụi đất bên trong hiện hiện ra, nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt vào thời khắc này càng thêm thâm thúy, không chút khách khí khen ngợi ngay phía trước Lưu Kiệt. Phải không? Vậy thì cảm ơn Tô trưởng Lão khen ngợi, bất quá ngày hôm nay muốn để cho ta ở lại chỗ này. Ta là tuyệt đối không cho phép như vậy tình huống xuất hiện. Trung quanh áp lực vô hình vào thời khắc này càng thêm mãnh liệt, trên lệch hai cái đại cảnh giới hai người thực lực sai biệt vậy vào thời khắc này hiện ra, nhưng cái này cổ áp lực xuất hiện ngay tức thì, Lưu Kiệt trong lòng rõ ràng, sợ rằng tô trưởng lao muốn thật động thật. Thân rắn trưởng côn thu nhập nhận không gian bên trong, đồng thời xuất hiện ở trong tay chính là Lưu Kiệt thường xuyên sử dụng mộng hồn thanh kiếm, đang đối mặt tô dài lúc giả, Lưu Kiệt dĩ nhiên là muốn chọn mình hơn nữa thuần thục vũ khí. Lại là một cây thanh khí Xem ra ngươi ngược lại là có mấy phần bản lãnh Thảo nào dương sơn các người có thể trồng ở trong tay ngươi Bất quá lao phu nói chuyện giữ lời Ngày hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này Mắt thấy lưu kiệt trong tay lại xuất hiện một cây thanh khí vũ khí Tô trưởng lão lộ vẻ được có chút kinh ngạc Nhưng là cái này một vẻ kinh ngạc cũng ở đây thoáng qua gian biến mất Tay trái trực tiếp đưa ra Nhắm ngay lưu kiệt chỗ ở phương hướng trực tiếp như vậy một chảo Không gian vào giờ khắc này tựa như tĩnh lại vậy Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình thân hình bị một cái bàn tay vô hình bóp lại, lại là không thể nhúc nhích chút nào, ánh mắt vào thời khắc này trường lớn lên. Cái này vậy là cái gì chiêu thức? Nghĩ ngờ trong lòng ngay tức thì sinh ra, nhưng vậy sau đó một khắc, đối với một chiêu này thức Lưu Kiệt đã có chút biết rõ, từ chiêu thức này bên trong, một tia phép tắc hơi thở từ từ bị Lưu Kiệt phát giác. Quy luật lực. Lưu Kiệt trong lòng kinh ngạc, thân hình ngừng cũng không thể ảnh hưởng hắn đại não suy tính, nhưng tỉnh táo lại sau đó đối với một điểm này hơn nữa tin chắc không thể nghi ngờ. Lưu Kiệt như thế nào vậy không nghĩ tới, vượt qua lãnh vực cấp 5 tô Hạo Hiên, lại đã chạm tới phép tắc lãnh vực. Hơn nữa nhìn tô trưởng lao dáng vẻ, lại cũng đạt tới có thể vận dụng phép tắc trình độ. Một giây kế tiếp, Lưu Kiệt trên chắn một đạo thoáng qua ánh sáng, ánh sáng thoáng qua rồi biến mất, giống như gương phản xạ ánh mặt trời vạch qua mặt người, nguyên bản bị trói buộc ở thân hình Lưu Kiệt ngay tức thì khôi phục hành động. Ngươi lại vậy nắm giữ quy luật, thấy Lưu Kiệt khôi phục hành động. Tô trưởng lão không khỏi kinh hãi, nguyên bản ung dung trên mặt mùi thoáng qua vẻ kinh ngạc, kinh ngạc nhìn phía trước lưu kiệt. Ngươi làm sao có thể nắm giữ quy luật? Tô trưởng lão mở miệng lần nữa. Lấy hắn đối với năng lực người hiểu tới xem, phổ thông năng lực người là tuyệt đối không cách nào nắm giữ thiên địa phép tắc, húng chi chính là đối với phép tắc vận dụng, mà bây giờ, cái hiện tượng này trực tiếp là xuất hiện ở trước mặt hắn, xuất hiện ở một người vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người trên mình. Lấy hắn thực lực. Đều là đến vượt qua lãnh vực cấp 5 mới lĩnh ngộ mộ được một tia thiên địa quy luật, mà bây giờ trước mặt mình cấp 6 hy lại đã nắm giữ. Cái này ở tô trưởng lão xem ra là tuyệt đối không cách nào hiểu sự việc, nhưng là không thể hiểu, không đại biểu loại chuyện này sẽ không phát sinh. Tô trưởng lão chắc là muốn dùng cái này quy luật đối phó ta đi, như vậy sẽ không gây ra động tĩnh quá lớn, nếu không khó tránh khỏi sẽ kinh động cửu huyền môn người, đây mới là ngươi vốn là ý tưởng đi. Lưu kiệt sắc mặt lộ vẻ được tương đương thản nhiên. Nếu như cái này, tô hạo hiên thật dự định là đem mình ở lại chỗ này, như vậy lấy hắn vượt qua lãnh vực cấp 5 thực lực, gây ra động tĩnh tuyệt đối là không phục nhỏ như vậy. duy nhất nguyên nhân cũng chỉ là nơi này cách cửu huyền môn quá mức đến gần, gây ra động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi sẽ kinh động cửu huyền môn bên trong cửa người. đổi lưu kiệt hoặc là là một người khác vượt qua lãnh vực năng lực người, lấy tô trưởng lão như vậy nắm giữ phép tắc thực lực tuyệt đối là bị giữ được thử một chút. đây cũng là tô trưởng lão vốn là kịch bản. Nhưng là sai liền lỗi tại hắn sai lầm tính toán lưu kiệt thực lực, hiện trường nắm giữ quy luật lực, không hề chỉ là hắn một người. Nếu là thật phải lấy nắm giữ quy luật lực tới tính toán, hai người bên trong hắn mới là yếu nhất vậy một cái, lấy lưu kiệt ba tiết quy luật chúa tể thực lực, ở phép tắc hiểu hiểu lên trên lệnh cũng không phải là một điểm nửa điểm. Chỉ bất quá lưu kiệt hôm nay thực lực còn quá mức nhỏ yếu, thật muốn vận dụng thuần thục quy luật lực tiến hành chiến đấu khó tránh khỏi có chút quá sớm, nếu không lấy hắn đối với phép tắc hiểu Năng lực chiến đấu tuyệt đối không phải muốn cao hơn một tầng lầu. Không thể sử dụng là không thể sử dụng, nhưng là Tô trưởng lão muốn bằng vào quy luật để trói buộc Lưu Kiệt, vậy là tuyệt đối không khả năng sự việc, tam giới quy luật chúa tể thân phận bày ở nơi đó, há lại là Tô trưởng lão nắm giữ cái này một điểm nửa điểm quy luật lực là có thể hám động được. Nếu đàm phán tan vỡ, ta muốn chúng ta cũng không có bất kỳ đang nói đi xuống cần thiết, chuyện hôm nay ta Lưu Kiệt ghi nhớ, sổ nợ này chúng ta quay đầu đang từ từ thanh toán. Lưu Kiệt tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, cả người trực tiếp biến mất ở tại chỗ, giống như chưa từng tồn tại qua vậy. Bên trong căn phòng, không khí một lần nữa lâm vào yên lặng bên trong, nguyên bản còn huyên náo phòng khách giờ phút này hoàn toàn rơi vào yên tĩnh, chỉ còn lại tô trưởng lão một người đứng tại chỗ, giống như cử chỉ điên rổ vậy. Trưởng lão, kết thúc. Như vậy yên lặng kéo dài sắp xỉ 2-3 phút thời gian, cửa vào thời khắc này bị mở ra, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở phòng khách bên trong, chính là trước đêm Lưu Kiệt mang tới vậy hai người nam tử hai người xuất hiện nhìn bên trong đại sảnh tô trưởng lão chú ý tới bầu không khí có chút vi diệu hơn nữa lại không gặp lưu kiệt bóng người trong chốc lát vậy xử ở tại chỗ truyền ta ra lệnh lùng bắt cái này lưu kiệt vô luận trả giá cao gì tô trưởng lão lên tiếng thần sắc không nhìn ra vui giận trước một bước vượt qua hai người đi ra ngoài cửa thân hình từ bên trong đại sảnh biến mất đại ca chẳng lẽ nói thằng nhóc kia từ tô trưởng lão trong tay trốn nhưng là chúng ta một mực canh giữ ở cửa Căn bản là không có nghe được bất kỳ tường đổ thanh âm ả. Gây đét nam tử lên tiếng, nên đón nhưng là cao lớn nam tử một chút chẳng mắt, hai người thân hình vậy sau đó một khắc từ nơi cửa biến mất. Trưng 800, dần dần lớn mạnh xa thành giới. Xa thành giới. Sắp xỉ một hai tháng không tiến vào nơi này, làm lưu kiệt lần nữa mở ra lối đi đi thẳng tới thần điện thời điểm, cả người cả người cũng vào thời khắc này buông lòng xuống. Thân là xa thành giới quy luật nắm giữ. Lưu Kiệt khi tiến vào tới đây, thời gian đầu tiên cảm nhận được một cổ mêng ngông sinh linh hơi thở truyền vào mình trong cơ thể, nhất thời cảm giác được tinh thần sảng khoái, cả người có loại không nói được cảm giác vui thích. Cùng lúc đó, liên quan tới xa thành giới trong tất cả tin tức cũng vào thời khắc này hắn thời gian vừa niệm chuyển tới, một hoa một một cũng không chạy khỏi hắn cảm giác. Xa thành giới so với trước kia cường đại hơn thêm. Cảm thụ tới đây tình huống, Lưu Kiệt nội tâm đối với một điểm này hết sức xác định. Từ nơi này chút mêng ngông sinh linh trong khí tức hắn cảm nhận được là so với trước kia càng cường đại hơn linh năng hơi thở, tuy nói hôm nay còn không tính là cái gì linh năng bảo địa, nhưng thiên địa bên trong ẩn chứa linh năng so sánh đầy đất cầu mà nói đều là không bị nhàn dỗi nhiều. một đoạn thời gian không đi vào xem xem, như vậy biến hóa cũng để cho hắn hết sức ngạc nhiên mừng rỡ. bên ngoài thần điện đây, nhóm lớn đội ngũ đang tiến hành thao luyện, căn bản không cần lưu kiệt mắt thường đi xem, nơi này phát sinh hết thể cũng không chạy khỏi hắn ánh mắt. lưu kiệt, ngươi làm sao tới? lúc này. Một giọng nói bỗng nhiên từ bên trong thần điện truyền ra, cửa hai đạo thân ảnh cũng ở đây thời gian đầu tiên xuất hiện ở Lưu Kiệt ngạch trong mắt, chính là nhân hoàng Phục Thiên cùng với ma nhân hai người. Đạo thanh âm này trong mang có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên mừng rỡ, hiện nhiên Phục Thiên hai người vậy không từng nghĩ đến Lưu Kiệt sẽ ở đây cái thời gian bỗng nhiên đi tới xa thành giới bên trong. Dĩ nhiên, chỉ cần Lưu Kiệt muốn tới nơi này, thân là xa thành giới quy luật chúa tể hắn tuyệt đối là phân phút sự việc không có chuyện thì không thể vào tới xem một chút, không quá ta đi tới nơi này thật vẫn có chuyện, mới vừa gặp phải một người vượt qua lãnh vực cấp 5 lao ra, cái này không đi vào chạy nạn tới, thực lực tranh lệnh hai cái đại cảnh giới, không cần thiết đánh nhau. Lưu Kiệt khẽ cười một tiếng trả lời, mới vừa thân hình hắn ngay tức thì biến mất ở bên trong đại sảnh, chính là bởi vì hắn ở ngay tức thì mở ra thành giới không gian lối đi nguyên nhân, sở dĩ đi tới nơi này, cũng là hắn đối với tô trưởng lao lớn nhất một cái thủ đoạn, Thực lực chênh lệch hai cái đại cảnh giới, coi như hắn có chút càng nhiều hơn thủ đoạn đi đối phó Tô Trường lão, đến cuối cùng mình khó tránh khỏi vậy rơi được một cái lưỡng bại câu thương kết quả. Liên hiệp quốc minh hôm nay đang đứng ở huấn luyện bên trong, Lưu Kiệt tự nhiên không muốn qua thật lãng phí tinh lực đi đối phó một cái lòng dạ có chút ác độc Tô Trường lão, thà như vậy, còn không bằng gìn giữ mình thực lực đi làm càng nhiều hơn sự việc. Vượt qua lãnh vực cấp 5, chẳng lẽ là Vân Ca Thiên vực cùng với bộ lạc Man thần phái ra người? Không gian lối đi đã mở ra đến đủ để cho loại này thực lực kẻ địch xuất hiện. Đối với trái đất sự việc ma nhân cùng với nhân hoàng phục thiên hai người vẫn là biết được, giờ phút này nghe Lưu Kiệt mà nói, hai người trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc vẻ mặt đi ra, hiện nhiên đối với loại chuyện này có chỗ cố kỵ. Nếu quả thật là như vậy nói, bọn họ đã có thể tưởng tượng ra được trái đất Liên Hiệp Quốc minh chiến sĩ giờ phút này đối mặt tình cảnh. Ma nhân tuy trước khi nói và Lưu Kiệt cùng với Trung Quốc từng có cựu hận, Nhưng nói cho cùng cũng là một người người trái đất, nhân hoàng phục thiên châu ở xa thành giới càng là trái đất một bộ phận. Nếu như trái đất thật bị những thứ này, ngoại tộc năng lực người chiếm lĩnh nói, coi như bọn họ giờ phút này thân ở tại xa thành giới di tích bên trong, sợ rằng cũng không biết có cái gì tốt cuộc sống. Đây cũng là hai người giờ phút này vẻ mặt như vậy khẩn trương nguyên nhân. Không không không, không phải 28 giới người, là thời gian giới di tích thượng của người. Hai người trịnh trọng như vậy, Lưu Kiệt cũng là nhanh chóng mở miệng. Đem mình khoảng thời gian này gặp gỡ cùng với liên quan tới thời gian giới di tích thượng cổ sự việc toàn bộ nói cho cho hai người, nghe xong, rõ ràng cảm giác được trên hai người nhẹ một chút. Trái đất vẫn còn có kỳ diệu như thế di tích thượng cổ, xem ra thật là ta tầm mắt nhỏ mọn. Nghe liên quan tới thời gian giới sự việc sau đó, một bên Phục Thiên không khỏi cảm khái nói. Xem giai đoạn này thời gian ta không hồi tới nơi này, các ngươi ngược lại là đem nơi này quản lý gọn gàng ngăn nắp à, ra không thiếu cấp 8 cấp 9 năng lực người thậm chí còn có không thiếu nửa bước vượt qua lãnh vực lĩnh vực cường giả, các ngươi hai cái cũng có tăng lên. Lưu Kiệt mỉm cười, không che giấu chút nào biểu đạt ra mình tán thưởng, ở trong cảm nhận của hắn, xa thành giới hơn ngàn tên thổ dân lại có vào ngàn người thực lực đạt tới cấp 9 năng lực người cảnh giới, đại đa số năng lực người thực lực cũng đạt tới cấp 7 đến cấp 8 trình độ. Nhớ lần trước mình mới đến nơi này, những thứ này nguyên trụ dân môn vẫn còn khởi bước giai đoạn, đoạn thời gian này không gặp, lại toàn thể đạt tới như vậy trình độ khó tránh khỏi để cho Lưu Kiệt khiếp sợ, mà người trước mặt Hoàng Phục Thiên cùng với Ma Nhân hai người thực lực cũng đưa lên đến vượt qua lãnh vực cấp hai tầng thứ, liền càng làm cho Lưu Kiệt kinh ngạc. Cái này còn phải cảm tạ ngươi, trước đoạn thời gian không biết tại sao, linh khí trong thiên địa đột nhiên tăng vọt không thiếu, có đầy đủ linh, có thể chống đỡ. Ở hệ thống Hoa Huấn luyện hạ tất cả chiến sĩ thực lực đều là đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa ta có thể cảm nhận được, xa thành giới bên trong linh năng hơi thở còn đang không ngừng tăng cường. Ta muốn đây đều là bởi vì ngươi cái này quy luật nắm giữ. Phục thiên nhìn về phía Lưu Kiệt, từ Lưu Kiệt hơi thở lên, hắn rõ ràng cảm giác được thời khắc này Lưu Kiệt thông suốt hơn đứng lên, tựa như cùng theo mảnh thiên địa này dung hợp ở một khối tựa như. Như vậy tình huống có thể không chỉ là bởi vì Lưu Kiệt là quy luật chúa tể duyên cớ, càng nhiều hơn là Lưu Kiệt tự thân đối với thiên địa phép tắc một loại hiểu. Nếu không phải Lưu Kiệt, Phục thiên mới là thừa kế xa thành giới phép tắc người được đề cử đối với quy luật hơi thở hiểu chỉ sợ là muốn so với bên cạnh ma nhân muốn bén nhạy không ít mà giờ khắc này hắn vậy nhìn thấu đoạn này thời gian lưu kiệt biến hóa lưu kiệt trên mình không chỉ có sa thành giới quy luật hơn nữa vẫn tồn tại những giới khác quy luật quy luật dung hợp sợ rằng đây mới là tạo thành sa thành giới cái này cách biến hóa nguyên nhân thực sự thiên địa có pháp đại đạo trí giản nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn thân là quy luật chúa tể lưu kiệt cường đại tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ sa thành giới sinh linh Đây cũng là Phục Thiên sở dĩ nói như vậy nguyên nhân. Đúng như dự đoán, mình lựa chọn ban đầu là chính xác. Vào giờ phút này, Phục Thiên ở trong lòng không chỉ có vui mừng lưu kiệt là xa thành giới quy luật nắm giữ mà không phải là hắn, nếu để cho hắn tới, chỉ sợ cũng không làm được lưu kiệt như vậy. Một điểm này, cũng đủ để chứng minh hắn không có theo sai người. Ừ, ta đại khái rõ ràng ngươi nói ý nghĩa, ta bây giờ không chỉ là xa thành giới quy luật nắm giữ, còn có những giới khác quy luật lực. Bất quá lại có thể đối với các ngươi tạo thành như vậy ảnh hưởng, cũng là ta không có nghĩ tới. Lưu Kiệt ngay tức thì biết rõ phục ý của trời. Bất quá tiếp theo, ta ngược lại có chút sự việc muốn cho các ngươi đi làm, sợ rằng tiếp theo các ngươi hai cái cũng không thể tiếp tục ở nơi này xa thành giới bên trong, theo ta đi thời gian giới trong đi một chuyến đi. Nhìn hai người, Lưu Kiệt chẩm rãi mở miệng nói. Trường 801, cửu huyền môn nhiệm vụ treo giải thưởng. cửu huyền môn vùng lần cận một khu nhà trong nhà. Theo không khí hơi run run mấy phần, ba đạo thân ảnh vô căn cứ xuất hiện ở bên trong đại sảnh, căn phòng này, chính là trước lưu kiệt và tô trưởng Lão tiến hành chiến đấu phòng khách. Nơi này chính là thời gian giới. Giờ phút này xuất hiện ở bên trong đại sảnh, chính là từ xa thành giới truyền tống trở về lưu kiệt, nhân hoàng phục thiên cùng với ma nhân ba người, nhìn cảnh tượng trước mắt, hai trên mặt người đều mang có chút tò mò. Nơi này lại vẫn muốn so với xa thành giới sâm ức rất nhiều, thiên địa linh khí lại là dư thừa. quả nhiên xem ngươi nói. Cái này thời gian giới là một địa phương thần kỳ. Cảm nhận được chung quanh dư thừa thiên địa linh khí, phục thiên trên mặt kinh ngạc sâu hơn, hiện nhiên là không có dự liệu được cái này thời gian giới tình huống lại so hắn xa thành giới còn tốt hơn không thiếu. Đúng là như vậy, nếu không hơn nửa nước liên minh chiến sĩ cũng sẽ không đi tới nơi này mà tiến hành tu luyện tăng lên, huống chi nơi này còn có thứ đồ tốt này. Hai đạo ánh sáng mang trực tiếp từ lưu kiệt trong tay đánh ra rơi vào phục thiên hai người trong. Chính là lưu kiệt từ linh thú khu bên trong lấy được nội đảm, ở lưu kiệt tỏ ý xuống, phục thiên hai người thúc giục linh năng, cảm nhận được trong cơ thể linh năng hơi thở chậm chạp tăng trưởng phân nửa, trên mặt kinh ngạc lại là khoa trương đến một loại kinh điệu cảm trình độ, lại trực tiếp tăng lên linh năng nội tình. Hấp thu hết linh thú nội đảm, cảm nhận được trong cơ thể thực lực tăng trưởng, cứ việc một quả này nội đảm đối với này khắc bọn họ thực lực xúc vào nói là như mối bỏ biển sự việc, nhưng thật tăng trưởng hay là để cho hai người rất là kinh ngạc. Loại này tròn vo tương tự với đan dược sự việc, nhất định chính là tăng lên thực lực linh đan dịu dược. Cái này gọi là nội đan, đến từ thời gian giới trung sinh vật thể bên trong, hắn công hiệu chắc hẳn đã không cần ta nhiều lời, bây giờ ngươi biết tại sao Liên Hiệp Quốc Minh muốn tới nơi này tu luyện đi. Hai người kinh ngạc lưu kiệt nhìn ở trong mắt, như vậy tình huống hắn lần đầu tiên thấy cũng là kinh ngạc vạn phần, bởi vì hắn rõ ràng đây đối với Liên Hiệp Quốc Minh toàn thể ý vị như thế nào. Chỉ cần có nội đan tồn tại. Như vậy nước liên minh toàn thể thực lực tuyệt đối sẽ trong vòng thời gian ngắn lại lần nữa lên một cấp bậc. Được rồi, nơi này không thế nào an toàn, sau này ta đang từ từ cùng các người hai cái giải thích đi, rời khỏi nơi này trước, miễn được lại gặp phải tô tô hạo hiên cái lao giả đó. Cắt đứt hai người muốn mở miệng nói, Lưu Kiệt tỏ ý hai người đuổi theo, một nhóm ba người ngay tức thì biến mất ở bên trong đại sảnh. Cái gì? Tô hạo hiên cái lao giả đó lại phát ra như vậy treo giải thưởng. Cựu huyền môn thành lam yên tổng bộ một gian phòng làm việc, giờ phút này vương trưởng lão tay phải đang hung hãn vô vào trước mặt trên bàn làm việc, trên mặt vẻ mặt lại là công vẫn không giúp, tâm tình của giờ khắc này rõ ràng không làm sao tốt. Thật 100%, ta mới từ phòng khách treo giải thưởng phân bố cáo nơi đó tới đây, cái này treo giải thưởng đích xác là tô trưởng lão tự mình phát ra. Cứu cứu, ngươi có thể muốn là lưu kiệt làm chủ, dẫu sao hắn cứu chúng ta năm người mệnh. Bàn làm việc một bên kia, vương nghị đứng ở chỗ này. Giờ phút này trong tay đang cầm một phần cựu huyền môn trụ sở chính tự mình phát ra huyền thưởng lệnh sao chộ kiện, thân sắc nhìn qua giống vậy căm giận vạn phần. Ngay vừa mới rồi, trụ sở chính bên trong phát ra một đạo mới treo giải thưởng, treo giải thưởng cấp bậc là hoàng kim đạt tới hoàng kim trở lên cấp bậc, nói cách khác đạo này treo giải thưởng là nhằm vào hoàng kim cùng với ngọc trắng cùng cấp bậc cao thành viên. Mà đây đạo treo giải thưởng nội dung chính là bắt lưu kiệt, một cái thân phận không rõ không rõ lai lịch vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người, thưởng kim 30.000 hoàng kim. Phải biết, lấy vương nghị tự thân hoàng kim cấp thân phận, tiếp nhận linh thú khu bên trong nhiệm vụ cao cấp đều là phải gánh vác nguy hiểm tính mạng, lấy được thưởng kim vậy chỉ bất quá chính là một 2000 hoàng kim mà thôi, 30000 hoàng kim, đây là một loại như thế nào khái niệm? Nói cách khác, chỉ cần bắt được lưu kiện, là có thể nhận đến 10 lần gấp mấy chục lần hoàng kim, hơn nữa cái này còn là chỉ cần bắt được một người vượt qua lãnh vực năng lực người dưới tình huống. Cái này Tô trưởng lão, thật là ra tay thật lớn, ra tay lại rộng rãi như vậy lại đang trong thời gian ngắn như vậy đối với Lưu Kiệt tiến hành trắng trợn ra tay Vương Nghị tâm lý cái này khí à dưới so sánh hắn quan tâm hơn vẫn là Lưu Kiệt tan uy đạo này treo giải thưởng vừa ra vậy thì đồng nghĩa với Lưu Kiệt thành là toàn bộ Cựu Huyền môn Nội môn thành viên con ngồi, mình và mình huynh đệ ân nhân cứu mạng bị người làm thành như vậy ruộng đất Vương Nghị trong lòng làm sao có thể thoải mái cái này không thấy treo giải thưởng ngay tức thì Vương Nghị chính là chạy thẳng tới cậu mình Vương trưởng lão phòng làm việc tới thương lượng đối sách Treo giải thưởng đã tuyên bố, bữa tiệc này mị xoa chuyện hiển nhiên đã bị không thiếu thành viên thấy được, bây giờ muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, cái này tô hạo hiên, thật sự là càng ngày càng quá phận. Vương trưởng lão lại lần nữa vô bàn một cái, trên mặt thần sắc nhìn qua cũng là ngày mai không tốt, hiển nhiên đối với tô trưởng lão cách làm như vậy cũng không thể gật bừa. Thành viên khác không biết Lưu Kiệt lai lịch cùng với thành tiểu, nhưng không hề đại biểu hắn không biết, hướng chi Lưu Kiệt còn trước cứu giúp qua mình chất tử vương nghị, tô lão đầu cách làm như vậy. Rõ ràng cho thấy đang cùng hắn đối nghịch, có lẽ hắn cũng nghĩ đến tô hạo hiên cái đó lao già kia bởi vì dương sơn sự việc muốn động lưu kiệt, nhưng hắn cũng không có dự liệu được tô hạo hiên động tác nhanh như vậy, hơn nữa lại hay là trực tiếp một giấy treo giải thưởng phát ra. Treo giải thưởng vừa ra, chính là ngồi vào chỗ của mình sự thật, lượn quanh là lấy hắn trưởng lao thân phận đều không thể tùy tiện đi cùng cả cái treo giải thưởng hệ thống quy tắc đối nghịch, nói cách khác, treo giải thưởng phát ra một khắc đó trở đi, lưu kiệt đã là toàn bộ cửu huyền môn nhiệm vụ mục tiêu. Hơn nữa còn là một con tương đương mê người con mồi. 30.000 hoàng kim, lượn quanh là hoàng kim cấp bậc thành viên ăn uống chùa tự nhiên lần trước năm, cũng đủ dư sức có thừa đi. Xem ra chuyện này chỉ có thể mời tông chủ tự mình kết luận, nếu tô hạo hiên cái này lão già kia không trung thực, vậy cũng đừng trách chúng ta vậy lòng dạ độc ác, người đi trước tìm được lưu kiệt, đuổi ở những người khác trước đem tin tức này truyền đạt cho hắn. Để cho hắn chú ý cho kỳ thân người an toàn, những chuyện khác để ta giải quyết. Vương trưởng lão ngược lại là thông khoái Đối mặt Vương Nghị hỏi trực tiếp đáp, một chút đều không rông dài. Rõ ràng, nhưng là cứu cứu, sợ rằng chuyện này không đơn giản như vậy, lần này chúng ta thật muốn cùng Tô Hạo Hiên cái tên kia trực tiếp đối với sao. Vương Nghị mở miệng, hắn rất rõ ràng chuyện này nếu như xích mích đến tông chủ nơi đó sẽ là một cái như thế nào phiền toái Nếu hắn bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa, ta cũng là nhịn Tô Hạo Hiên rất lâu, lần này cần phải để cho hắn xem nhìn cái gì kêu thực lực không thể. Bên trong phòng làm việc. Vương trưởng lão thần sắc kích động, tái nhợt tóc còn lưng thân hình khẽ run, từng chữ từng câu giống như mấy cái lời thế vậy. Chương 802, Khắp thành truy kích. Đến khi lưu kiệt phục thiên ba người đi ra nhà thời điểm, quan tới là đâm đầu đi tới những người đi đường ánh mắt khác thường, những ánh mắt này chủ nhân không nghi ngờ chút nào đều là năng lực người, một điểm này vậy rất nhanh bị lưu kiệt phát giác. Chuyện gì xảy ra, những người này đều ở đây nhìn về phía chúng ta, sự việc có cái gì không đúng. Lại qua 3 đến 5 phút dáng vẻ. Một bên ma nhân cùng với Phục Thiên cũng là nhận ra được có cái gì không đúng, vậy từng đạo ánh mắt nhìn về phía bọn họ lộ vẻ được hơi quá đáng khắc thường, ma nhân vậy vào thời khắc này mở miệng. Nói, các ngươi những người này êm đẹp nhìn ta làm gì, chẳng lẽ chúng ta quên biết. Một bên lưu kiệt lộ vẻ được lại là trực tiếp, linh năng khí thế vào thời khắc này toàn bộ mở ra, bắt lại đối diện đi qua một người nửa bước vượt qua lãnh vực năng lực người, trực tiếp mở miệng dò hỏi, phát giác lâu như vậy hắn cũng là rất dễ dàng có thể xác nhận những ánh mắt này đều là nhìn về phía hắn nơi này ta ta ta cảm nhận được lưu kiệt trên mình truyền tới vượt qua lãnh vực hơi thở tên này năng lực người trên mặt rõ ràng thoáng qua thần sắc hốt hoảng liền luôn miệng âm cũng vào thời khắc này đội được chiến chiến nguy nguy đứng lên vượt qua lãnh vực cấp 2 lưu kiệt muốn động thủ mà nói từng giây từng phút cũng có thể bóp chết hắn một cái nửa bước vượt qua lãnh vực giờ phút này hắn lại làm sao có thể không hoảng loạn ta sai rồi đại nhân không phải ta vấn đề là cửu huyền môn ngươi đã bị treo giải thưởng. Ở Lưu Kiệt giống như ác ngộng giống vậy nhìn soi mói, thanh âm nam tử run rẩy nói ra những lời này, cũng để cho Lưu Kiệt rõ ràng liền mình sở dĩ đưa tới như vậy nhìn chăm chú nguyên nhân thực sự. Cựu Huyền môn ban bố hoàng kim cấp bậc huyền thưởng lệnh, chỉ muốn bắt ngươi, là có thể lấy được được 20000 hoàng kim khen thưởng, cái này thật không trách ta. Nam tử cũng sắp muốn khóc lên tựa như, trên mặt mũi một bộ cầu xin tha thứ diễn cảm, bất quá khá tốt, làm hắn sáng suốt lựa chọn nói ra treo giải thưởng sự việc sau đó. Bị bấu vào thân thể rốt cục thì bị Lưu Kiệt vông, nam tử lúc này giống như là chó rớt xuống nước vậy thân hình biến mất ở cuối đường phố. Treo giải thưởng. Chẳng lẽ là cái đó tô trưởng lão dở trò quỷ, hắn hành động thật là quá nhanh. Phục Thiên mở miệng, liên quan tới Lưu Kiệt cùng tô trưởng lão giữa hai người hân oán lúc trước Lưu Kiệt giải thích trong hắn đã biết được, giờ phút này tự nhiên biết cái này treo giải thưởng là chuyện gì xảy ra chỉ bất quá khoảng cách Lưu Kiệt tiến vào rồi đến bọn họ từ xa thành giới bên trong truyền đưa ra thời gian mới không quá nửa giờ, cái này Tô trưởng lão đã hạ như vậy mệnh lệnh, hành động ngược lại cũng là cực kỳ nhanh chóng. nếu không phải có thâm cửu đại hận gì đáng nhanh như vậy thì phải đưa Lưu Kiệt vào chỗ chết sao? Cửu Huyền môn chủ yếu chức trách chính là tuyên bố treo giải thưởng hoàn thành nhiệm vụ, như vậy hệ thống hạ vậy Tô trưởng lão trực tiếp tuyên bố lùng bắt Lưu Kiệt treo giải thưởng nhiệm vụ, đây là muốn trực tiếp vận dụng quyền thế bắt lại Lưu Kiệt à? nghĩ tới đây. Phục Thiên vậy rốt cuộc rõ ràng hồi lâu không thấy Lưu Kiệt tại sao sẽ trở lại xa thành giới bên trong, nhưng là bọn họ xa thành giới quy luật nắm giữ, sáng lập vô số thần thoại Lưu Kiệt, thật sự là như thế dễ đối phó sao. Tiếp theo làm gì, chúng ta là tiếp tục ở đây trong thành dạo chơi, vẫn là lựa chọn những phương pháp khác đi đối kháng cái đó tô trường Lão. nhưng là như vậy nói, chỉ sợ là theo toàn bộ cựu huyền môn đối nghịch. Phục Thiên mở miệng hỏi Lưu Kiệt bước kế tiếp động tác, dẫu sao bọn họ vẫn là phải nghe theo Lưu Kiệt đề nghị. Dựa theo kế hoạch hành động đi, nếu vậy Tô hạo Hiên đã như vậy bất nhân bất nghĩa, vậy thì chớ trách chúng ta đối với hắn ra tay, về trước một chuyến quán trọ, sau đó sẽ đi dưới đất sân tỉ võ đi. Liệu Kiệt suy tư một hồi, rất nhanh chính là mở miệng nói, nếu Tô hạo Hiên bên kia đã co hành động, như vậy hắn vậy không việc gì cần thiết ở cho đối phương mặt mũi đối với mình như vậy một cái người không quen biết lần đầu tiên gặp mặt thì phải thống hạ sát thủ, đủ để gặp được cái này Tô Trưởng lao rốt cuộc là cái gì một người. Ở những thứ khác người dị năng khác thường trong ánh mắt Ba người rất nhanh trở lại Lưu Kiệt nói ở quán trọ Đến khi sau khi vào cửa Nhìn thấy là đã sớm chờ ở chỗ này Vương nghĩ các người Lưu Kiệt Ngươi nhanh lên rời đi nơi này Tô trưởng lão đối với ngươi ban bố treo giải thưởng Bây giờ sợ rằng ngươi đã là toàn bộ cựu huyền môn bên trong hoàng kim Trở lên linh năng người con mồi Nhiệm vụ hạ đạt sau đó Vương trưởng lão vậy không có cách nào triệt trừ mệnh lệnh này Ngươi hay là mau rời đi nơi này đi Thấy Lưu Kiệt Vương Nghị trên mặt rõ ràng toát ra một tia nóng nảy thần sắc bất an, hiển nhiên rất là lo Âu Lưu Kiệt bây giờ tình cảnh. "Ừ, chuyện này ta đã biết, trước Tô trưởng lão đã phái người tìm tới ta, hai người chúng ta đã đã gặp mặt." Lưu Kiệt gật đầu, đem trước mình và Tô trưởng lão gặp mặt sự việc nói cho cho trước mặt Vương Nghị, bao gồm Tô trưởng lão đối với mình đã động sát tâm. "Bất quá khá tốt, gặp hai người bạn, rồi mới miễn cưỡng thoát thân, sợ rằng cái này thành Lam Yên trong thành viên của các ngươi không thiếu." Ta muốn đoạn này thời gian ta vẫn là đi ra ngoài tránh một chút đầu ngọn gió đi. Lưu Kiệt gật đầu đáp ứng nói, cứ việc hắn cũng không được rõ cựu huyền môn bên trong vượt qua lãnh vực năng lực người số người, nhưng xem vương nghị như vậy có thể đạt tới hoàng kim cấp bậc năng lực người so sánh không phải số ít, húng chi hoàng kim trên còn có ngọc trắng cấp bậc thành viên tồn tại, nếu quả thật là như vậy nói, như vậy tiếp theo hắn không nghi ngờ chút nào sẽ gặp phải một đám vượt qua lãnh vực năng lực người đổi giết. 20.000 hoàng kim, cái này chính là mình đầu người giá cả sao. Không khỏi vậy quá thấp một ít đi. Lưu Kiệt ở trong lòng nghĩ đến. Chuyện này vương trưởng lão đã điều động chuẩn bị hướng tông chủ xin chỉ thị, nhưng là trong thời gian ngắn sợ rằng không có thể giải quyết, ngươi trước hay là đi ra ngoài tránh một chút đầu ngọn gió, chuyện này chúng ta nhất định cho một mình ngươi hài lòng giao phó. Nghe tô trưởng lão muốn giết chết Lưu Kiệt cách làm, vương nghĩ trong lòng lại là vô cùng phẫn nộ. Nếu như Lưu Kiệt thật bởi vì làm cái này mà bỏ mạng mà nói, như vậy hắn cả đời này sợ rằng đều phải rơi vào vô tận hối hận bên trong. Dẫu sao Lưu Kiệt là bởi vì là bọn họ năm người, mới lâm vào bên trong tông môn phân tranh bên trong. Ừ, nếu như vậy vậy ta liền đi ra ngoài trước đi loanh quanh một hồi, đi khu vực trung tâm vòng vo một chút, chuyện này đợi ta trở lại sau đó mới tìm tô trưởng lao thật tốt thanh toán. Lưu lại một câu nói, Lưu Kiệt đã co thân bắt đầu thu thập mình đồ, chuẩn bị rời đi nhà này lựa điếm. Tính một chút thời gian, cách mình đáp ứng dưới đất sân tỷ võ đi khu vực trung tâm thời gian cũng không quá 2 ngày thời gian, bây giờ mình lại gặp như vậy tình huống. Ngược lại không như đi trước thăm dò một phen, chuyện này sau đó mới làm giải quyết. Ngươi phải đi khu vực trung tâm. Và sân tỉ võ những tên kia. Nghe Lưu Kiệt ý tưởng sau đó, vương nghị trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc, mặc dù chuyện này hắn ở chỗ này trước đã biết được. Lưu Kiệt trong miệng nói khu vực trung tâm, không phải là bọn họ trong miệng thần bí nhất vậy nguy hiểm nhất khu vực thần bí liền sao. Nguyên bản mặt sợ xỉ tạ một hơi, giờ phút này lần nữa xách lên, vương nghị như thế nào cũng không nghĩ tới Lưu Kiệt lại làm ra như vậy lựa chọn. Như vậy cách làm, không thể nghi ngờ lại là tăng lên tự thân nguy hiểm, nhưng là thấy Lưu Kiệt thái độ, Vương Nghị muốn mở miệng nói chỉ có thể nín trở về. Chương 803, Ngọc Trắng cấp bậc đối thủ. Khu vực trung tâm. Cho nên chúng ta bây giờ muốn đi đâu cái dưới đất sân tỷ võ. Nhìn chung quanh xa lạ kiến trúc, ma nhân cùng với Phục Thiên hai người trên mặt đều là toát ra tò mò thần sắc, ánh mắt vậy ở chung quanh không ngừng đánh giá. Lưu Kiệt gật đầu. Hướng Vương Nghị các người tỏ ý sau đó mang Phục Thiên tới người kia rời đi quán trọ này, để lại cho các người ba đạo hình bóng. Đại ca, Lưu Kiệt bọn họ thật phải đi khu vực trung tâm sao, đây không phải là muốn chết sao, nơi đó nhưng mà cấm địa hạ. Nhìn Lưu Kiệt hình bóng dần dần biến mất ở trong tầm mắt, Vương Nghị bên cạnh Lão Nhị mở miệng nói, biểu tình trên mặt lộ vẻ được có chút cổ quái. Hoặc giả là thật, đừng quên dưới đất sân tỉ võ những người đó vậy phải đi nơi đó, không biết tại sao. Lưu Kiệt nói hắn sau khi trở về thì phải và tô trưởng lao tính sổ, ta thật vẫn liền có chút tin. Vương Nghị đáp lại, không biết tính sao, mới vừa nghe được Lưu Kiệt nói tới chuyện này thời điểm, hắn ấy lòng thật vẫn có như vậy một chút tin tưởng Lưu Kiệt mà nói, không biết từ lúc nào dậy, hắn đổi rất tin tưởng Lưu Kiệt. Thanh Bắc, đi thông giới đất sân tỷ võ trên đường, Phục Thiên Lưu Kiệt đoàn người một đường đi tới nơi này, chính là lần trước Lưu Kiệt cùng Vương Nghị đám người đi tới địa phương. Đến chỗ rồi, chính là chỗ này. Cùng nhau đi tới, Lưu Kiệt bước chân rốt cục thì vào thời khắc này ngừng lại, trước mặt là một nhà quán rượu, nhưng là hắn chân thực khuôn mặt nhưng là dưới đất sân tỉ võ cửa vào vị trí. Chính là chỗ này, dưới đất sân tỉ võ. Nhìn trước mặt quán rượu, Phục Thiên cùng với ma nhân cũng vào thời khắc này đánh giá tiệm mì này. Đợi đã lâu, Lưu Kiệt nhưng chậm chạp không có tiến vào bên trong ý nghĩa, ngược lại để cho một bên Phục Thiên hai người rất là nghi ngờ. Bất quá ở vào tới nơi này trước, còn có mấy cái cái đuôi cần muốn giải quyết một cái. Đi theo chúng ta một đường, chắc hẳn nên là cựu huyền môn thành viên. Liệu Kiệt đống nhiên mở miệng, xoay người xem về phía sau không có một bóng người đường phố. Có lẽ nơi này là ban đêm mọi người giải trí trẻ chén say sưa nơi. Ban ngày thành bắc này, khu vực đám người lộ vẻ được có chút lạnh rơi. Giờ phút này trên đường chính lại là không có một bóng người, chỉ là thỉnh thoảng có thể thấy một cái đi lại người đi đường. Các vị cũng nên đi ra rồi hả? Đi theo chúng ta lâu như vậy, đến chỗ rồi, chẳng lẽ còn muốn chờ chúng ta vào đi không được? Lưu Kiệt mở miệng. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, trung quanh đường hẻm bên trong đống nhiên lóe lên ba đạo thân ảnh, ba tên nam tử ngay tức thì xuất hiện ở Lưu Kiệt ba người trước mặt, người người ánh mắt bất thiện nhìn Lưu Kiệt ba người. Lại bị ngươi phát hiện, Tô trưởng lao muốn người quả nhiên có mấy phần bản lĩnh, ba ngày đi đến nơi này hạ sân tỉ võ, chẳng lẽ là chạy đến nơi này chạy nạn tới? Hừ hừ. Cầm đầu là một người đầu đinh sắt nam tử, cả người đồ bó sát người màu đen buộc vòng quanh khỏe mạnh bắt thịt. Không qua một cái người đàn ông loại này mặc quần áo phong cách không khỏi lộ vẻ được có chút kỳ quái, trên mặt một đường dài chừng 3 4 cm mở vết sẹo từ sống mũi bước ngang qua mà qua, để cho hắn gương mặt lộ vẻ được cực kỳ hung ác. Mắt thấy bị Lưu Kiệt nói ra bọn họ ba người theo dõi sự việc, nam tử trên mặt chẳng những không có nửa phần kinh ngạc, ngược lại là lộ ra một cái nghĩ đến nụ cười quỷ dị, nhìn qua hết sức yêu dị. Từ quán trọ sau khi đi ra, Lưu Kiệt linh thức từ đầu đến cuối thuộc về phóng ra ngoài tình cảnh Quả thật bị hắn phát hiện dọc theo con đường này có ba đạo thân ảnh theo dõi bọn họ, xem ra cái này tô trưởng lão động tác không chỉ có rất nhanh, liền liền cựu huyền môn bên trong những thành viên này cũng tương đối nhanh chóng, nếu như lưu kiệt không có nhớ lầm, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn cái này ba tên cựu huyền môn thành viên, ở tông môn bên trong cấp bậc không nghi ngờ chút nào cũng đạt, tới Hoàng Kim hoặc là Hoàng Kim trở lên cấp bậc. Nói cách khác, cái này ba tên năng lực người, là để bắt mình. Ba người có thể cũng đón nhận tô trưởng lão vậy một phần treo giải thưởng nhiệm vụ. Ha ha, thằng nhóc, gặp phải chúng ta coi là ngươi ngày hôm nay xui xẻo, là chính ngươi đi theo chúng ta trở về giao nộp, vẫn là chúng ta phí một phen công phu cầm ngươi cột trở về, thức thời một chút liền nhanh trong bó tay chịu chói, nếu không đánh anh Phong cũng không phải là ăn chay. Đầu đinh sắt nam tử bên tay trái nam tử giống vậy phách lối vô cùng, vừa mở miệng chính là quăng ra một câu lời độc trên mặt tiêu căng phách lối hiển lộ không thể nghi ngờ. Hai người vượt qua lãnh vực cấp 2, một người vượt qua lãnh vực cấp 3, kiểu huyền môn ngược lại là thật là lớn khí phái ả. Nhanh như vậy đã có người đã tìm tới cửa, bất quá chỉ bằng các ngươi muốn muốn bắt ta, có phải hay không có chút phóng đại, chỉ bằng các ngươi những thứ này thối cá nát vụ tôm. Lưu Kiệt cười khẽ, ánh mắt không tị hiểm chút nào nhìn về phía đầu đinh sắt nam tử, giống vậy quăng ra một câu lời đọc ác. Thời gian vào giờ khắc này ngừng, quán rượu bên ngoài 6 người chia hai phái hai cả hai lập, chung quanh lá dụng thanh âm cũng vào thời khắc này có thể nghe rõ ràng. Giờ phút này, nhìn trước mặt ba người, lưu kiệt đối với mình giữ cảnh giác hành vi vẫn là hết sức hài lòng, đúng như dự đoán, mình sau lưng đã đi theo như thế nhiều cái đuôi. chỉ bất qua cái này mấy cái đuôi bây giờ nhìn lại có chút không quá an tĩnh, lại dám như vậy ẩm ý. Cái gì, thằng nhóc túi, ngươi có biết hay không bây giờ đứng ở ngươi trước mặt là ai, lại dám như thế theo anh Phong nói chuyện, ta xem ngươi ngươi là chán sống không được. Thừa hồn là bị Lưu Kiệt thái độ cho chọc giận, nam tử mở miệng lần nữa, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Chưa nghe nói qua, cũng không biết, muốn đánh liền nhanh chóng bắt đầu, bớt ở đây lãng phí thời gian, ta có thể không có ở đây cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi. Lưu Kiệt đáp lại, trên thực tế, sớm ở ba người xuất hiện thời điểm, Lưu Kiệt cũng đã đem cái này ba người thực lực theo dõi rõ ràng. Đầu đinh sát nam tử, cũng chính là ba người bên trong lão đại, thực lực thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 3 sơ kỳ dáng vẻ. Là một người cựu huyền môn cấp bậc thành viên, còn như hai người khác, thực lực cũng là có vượt qua lãnh vực cấp 2, là hoàng kim cấp bậc thành viên, đội hình như vậy có lẽ ở bên cạnh người xem ra rất là sang trọng, nhưng là muốn bắt được hắn, không khỏi lộ vẻ được có chút tương hình kiến chuất, húng chi mình giờ phút này trước người giống vậy còn có ma nhân cùng với phụ, Thiên hai người vượt qua lãnh vực cấp 2, chính diện kình chống nhau, lưu kiệt có trăm phần trăm chắc chắn để cho cái này ba cái cái đuôi sát vũ mà về, còn như có giết hay không bọn họ hoàn toàn thì phải xem tâm tình của hắn. Bây giờ cùng cái này, ba người ở chỗ này nói chuyện ẩm ị, khó tránh khỏi là có chút lãng phí thời gian. Nếu như vậy, vậy hãy để cho ta xem xem ngươi rốt cuộc là có nhiều ít bản lãnh, một cái vượt qua lãnh vực cấp 2 lại dám như vậy nói khoác mà không biết ngượng, ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là làm thiên ngoại hữu thiên người giỏi có người giỏi hơn. Đầu đinh sát nam tử hét lớn một tiếng, trên người khí thế vào thời khắc này hoàn toàn bộc phát ra, đứng mũi chịu sào hướng Lưu Kiệt vọt tới, thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 3 khí thế vào giờ khắc này hoàn toàn bạo phát ra. Đầu đinh sắt nam tử động thủ, ngoài ra hai người nam tử vậy vào thời khắc này cùng trong chốc lát buộc phát ra, hai người phân biệt tìm tới Lưu Kiệt bên cạnh Phục Thiên cùng với ma nhân hai người, chiến đấu vào giờ khắc này trực tiếp buộc phát ra. Trường 804, Linh Năng Khôi Giáp Đầu đinh sắt nam tử khí thế bùng nổ, hướng Lưu Kiệt chính là trực tiếp xông tới đây, một quyền đã trước một bước đánh ra, một đạo dấu quyền hướng Lưu Kiệt trực tiếp đánh tới. Đối phương ba người giờ phút này đột nhiên phát khởi thế công. Lưu Kiệt ba người cũng là lập tức phản ứng, nguyên bản tụ chung một chỗ ba người trực tiếp văng tứ tán kéo ra khoảng cách, tại chỗ Lưu lại Lưu Kiệt giống vậy một quyền đánh ra, thể linh năng giờ khắc này an toàn buộc phát ra. Hai bên dấu quyền va chạm, cái này một đánh trực tiếp tiêu tán ở vô hình bên trong. Lúc này, đầu đinh sắt chàng trai thân hình đã tới Lưu Kiệt trước mặt, quyền phải lại là lần nữa đánh đi ra, chạy thẳng tới Lưu Kiệt mặt gần người thủ đoạn công kích sao đầu đinh sắt nam tử công kích như vậy phương thức lưu kiệt cũng ở đây ngay tức thì xác nhận cái này phong ca công kích hành vi tay phải ngay tức thì vỗ chung cái này đối phương quyền liên diện đem một chiêu này tức hoàn toàn hóa giải hai lần công kích đều là bị lưu kiệt ngay tức thì hóa giải nhưng cái này cũng không có thể để cho đầu đinh sắt chàng trai công kích dừng lại trước mặt không khí ngay tức thì phát ra một bạc trắng ánh sáng hư không bên trong một đạo quyền ảnh lần nữa hướng lưu kiệt đánh tới đây. Đầu đinh sắt chàng trai mặt mũi giờ phút này cũng là miệng nhết một cái răng kế nụ cười như ý. Một quyền này uy mánh cùng trước kia hai quyền hoàn toàn không được thường ngày mà nói, chỉ là dấu quyền lên tản mát ra linh năng khí thế cũng để cho Lưu Kiệt cảm giác được một kích này không tầm thường. Húng chi cái này phong ca là ở gần như vậy người dưới tình huống đánh ra một quyền này, càng làm cho Lưu Kiệt không thể tránh né. Nhiết bàn chi tụ. Lúc này cơ hội thoáng qua rồi biến mất, Lưu Kiệt ở khoảnh khắc gian đã có nơi quyết định. Lắc mình nẻ tránh hiển nhiên đã là không kịp dưới tình huống, niết bàn chi tù trực tiếp phát động lên, vô số linh năng tạo thành lồng giam ngay tức thì xuất hiện ở tại chỗ. Chỉ bất quá cái này lồng giam gương mặt đối tượng cũng không phải là đầu đinh sắt nam tử, mà là lưu kiệt mình, ở đối phương công kích không cách nào tránh nẻ dưới tình huống, lưu kiệt lựa chọn trực tiếp dùng niết bàn chi tù đem mình gói lại. Một tiếng nổ, niết bàn chi tù cùng dấu quyền trên không trung hoàn thành va chạm, một tiếng vang thật lớn cùng tồn tại lưu kiệt ngạch bên thai nhớ tới Do Linh Năng phát động dậy Niết bàn Chi khoảnh khắc gian tiêu tán ở hư không bên trong, có thể gặp uy lực của một quyền này. Sớm biết, thời khắc này lưu Kiệt đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 2 cảnh giới, vô luận là từ thực lực hay là từ chiêu thức cường độ đi lên xem cũng cùng trước kia cấp một thời điểm đại tướng không cùng. Niết bàn Chi tù tự thân cường độ cũng ở đây theo lưu Kiệt thực lực gia tăng không ngừng cường hóa, giờ phút này lại là trong nháy mắt bị đối phương cho nổ, có thể gặp cái này đầu đinh sắt chàng trai thực lực vẫn là tương đương không tầm thường. Nhưng là chỉ là như vậy, liền có thể ngăn cản được Lưu Kiệt cầm ở Lưu Kiệt liền sao? Một cái khắc Niết Bàn Chi Tù khoảnh khắc gian nô lên, lần này đối tượng không còn là Lưu Kiệt, mà là đầu đinh sắt nam tử, không nghi ngờ chút nào, ở Niết Bàn Chi Tù bọc lại đối phương thời điểm một lần nữa bị nam tử một quyền nổ, lúc này, Lưu Kiệt thân hình đã xuất hiện ở chàng trai trước mắt. Chín tầng trời lôi pháp, vô số rơi sấm từ bầu trời ầm ầm rơi xuống, sáng rực thiên lôi giờ khắc này, đồng loạt đánh phía đầu đinh sắt nam tử ở niết bàn chi tù biến mất ngay tức thì toàn bộ tiện ở đầu đinh sắt chàng trai trên mình đùng đùng tiếng sấm âm từ vang lên bên hai vô số thiên lôi ở ngay tức thì tiêu tán tới nhanh đi cũng nhanh đây chính là lôi pháp đặc tính nhưng là lôi pháp bên trong xen lẫn cường hãn uy lực là tuyệt đối không có như vậy đơn giản khói mù tàn đi trước nhất thấy là dưới lòng bàn chân trước kia nám đen bị lôi pháp đập ra một đạo hố to ngay sau đó đầu đinh sắt chàng trai thân hình xuất hiện ở lưu kiệt trước mặt từng sợi tóc dựng đứng trên người một mảnh hỗn độn Như vậy kết quả nhưng cũng không có thể làm cho Lưu Kiệt hài lòng, bởi vì hắn có thể bén nhạy nhận ra được, chín tầng trời lôi pháp cũng không có mang cho Đầu đinh sát nam tử bất kỳ thực chất tính tổn thương. Lôi pháp sao? Quả nhiên có vốn để chảnh, nhưng là ngươi muốn ước, trưởng chính là như vậy mà nói, liền cho ta ngoan ngoãn nằm trên đất nghỉ ngơi đi. Khói mù tàn đi, Đầu đinh sát nam tử lần nữa lộ ra lau một cái cười gần nhìn về phía đã kéo ra thân hình Lưu Kiệt, một đạo vô hình khôi giáp vào thời khắc này vô cùng rõ ràng xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt. Saa, Phục Thiên cùng với Ma Nhân giờ phút này cũng đã và đối phương hai người bắt đầu chiến đấu. Hai bên bây giờ đánh chính là ngươi tới ta đi. Nhưng rất rõ ràng cho thấy Phục Thiên, Ma Nhân hai người chiếm cứ lên gió. Hắn hai người chúng ta dẫu sao là từ trên chiến trường vô tình trong chém giết còn sống sót, từng chiêu từng thức bây giờ cũng nhắm ngay là nhược điểm của đối phương tiến hành công kích. Về điểm này hoàn toàn bất đồng với đối phương hai người. Do linh năng tạo thành bình phong che chở, ở trong nháy mắt bên ngoài phóng nhi ra bọc lại mình. Từ đó đưa đến phòng ngự tác dụng. Cái ý nghĩ này ngược lại là vô cùng không tệ. Đầu đinh sắt nam tử trên người thiếp thân Bình Phong che trở Lưu Kiệt tự nhiên có thể thấy, lúc này cũng là rõ ràng liền cái này một nguyên lý, tụ tập được linh năng tạo thành phòng ngự để phòng hết mình lôi pháp công kích. Đầu đinh sắt nam tử hiển nhiên cũng có chút không tầm thường kinh nghiệm chiến đấu. Hừ, lấy cảnh giới của ngươi, muốn phá hỏng ta cái này linh năng khôi giáp là tuyệt đối không có biện pháp làm được, một cảnh giới trên lệch là không thể nào như thế dễ dàng vượt qua. Ngày hôm nay ủy mặt đại ca y tân khu người vậy cũng đừng nghĩ đi. Đầu đinh sắt nam tử cười lớn một tiếng, chi sở dĩ như vậy lòng tin tràn đầy Chính vì hắn cùng lưu kiệt bây giờ một cái đại cảnh giới chênh lệnh, vượt qua lãnh vực bên trong mỗi một cái đại cảnh giới lực áp chế đều là một đạo khó mà vượt qua cái hào rộng. Đây cũng là hắn chi sở dĩ như vậy tự tin một trong những nguyên nhân. Mình một cái vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người, làm sao có thể không thu thập được một cái cấp 2 tiểu tử chưa giáo mau đầu. Như vậy nói ra hả chẳng phải là để cho mọi người dễ cận. Nhìn phía xa lưu kiệt, đầu đinh sắt nam tử đã có thể tưởng tượng được mình có thể bắt được 20.000 hoàng kim vậy một khoản tiền lớn bộ dáng, trong lòng lại là hưng phấn không thôi. Nhưng là một giây kế tiếp, hắn mỉm cười liền ngưng trệ một cái ở trên mặt, một cái sáng loáng vũ khí xuất hiện ở hắn trong mắt. Nếu như ta công kích không đủ để phá liền ngươi linh năng khôi giáp nói, không biết lại thêm thanh khí có thể hay không, chiến đấu lúc này mới vừa mới bắt đầu không phải sao, ai dạy cho ngươi như vậy tự tin. Lưu Kiệt trong tay, Ngộng Hồn Thánh kiếm giờ phút này đã nắm chặt nơi tay, cảm nhận được thánh kiếm khí thế, đầu đinh sắt nam tử nguyên bản tạo dựng lên tự tin ngay tức thì sụp đổ. Thằng nhóc này lại cầm thánh khí. Giống như Lưu Kiệt nói như vậy, hắn linh năng khôi giáp nếu như nói là dựa vào vu cường qua Lưu Kiệt hơn lần linh năng tới tiến hành phòng thủ để cho Lưu Kiệt không cách nào phá giải nói, như vậy hơn nữa thánh khí đối với Lưu Kiệt công kích tăng phúc, nguyên bản tạo dựng lên ưu thế đem ngay tức thì bởi vì thánh khí xuất hiện tan thành mây khói. Như vậy tình huống, hiện nhiên đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu phạm vi ra. Có chút thời điểm, nhất bà sấn thủ vũ khí đối với năng lực người tăng phúc không thể nghi ngờ là to lớn, nhất là vũ khí còn đạt tới thanh khí cấp bậc, đầu đinh sắt nam tử giờ phút này trong lòng ngay tức thì trầm xuống. Thép kiếm pháp Đầu đinh sắt nam tử do dự ngay tức thì, lưu kiệt thế công đã tới, như mưa rơi công kích hướng hắn toàn bộ đập tới, thế cục vào giờ khắc này lần nữa nghi chuyển. Trưng 805, kiếm phá Đại nhân Thật không cần đi quản bọn họ chiến đấu sao, cái này cũng ở chúng ta cửa đánh. Quán rượu bên trong, hai đạo thân ảnh giờ phút này đang đứng ở cửa sổ cơ đó, ánh mắt chỉ chính là giờ phút này đang ở bên ngoài chiến đấu lưu kiệt sáu người. Giờ phút này mở miệng hai người một người trong đó, chính là trước từng ở dưới đất sân tỷ võ mời qua lưu kiệt chủ quản Vương Hạo, lưu kiệt cũng không biết, khi bọn hắn bắt đầu thời điểm chiến đấu bọn họ nhất cử nhất động đã bị Vương Hạo toàn bộ nhìn ở trong mắt. Không cần ngăn trở, để cho bọn họ đánh, không có đầy đủ thực lực Chúng ta đội ngũ há là bọn họ muốn vào liền vào. bất quá cái này người phá ngông lưu kiệt, có chút ý tứ à. Vương hạo khoát tay một cái, ngăn trở thủ hạ mình đề nghị, một bộ nhiều hứng thú hình dáng nhìn về phía ngoài cửa lưu kiệt, trên mặt như có điều suy nghĩ. Nhưng mà hắn bây giờ đối mặt đối thủ nhưng mà vượt qua lãnh vực cấp 3, hơn nữa còn là cựu huyền môn ngọc trắng cấp bậc thành viên, nếu là thật có chuyện gì, vậy chúng ta lần này tham dò đội ngũ số người liền không đủ, ngài cho rằng hắn thật có thể đánh đối thủ sao. Vương hạo thủi hạ mở miệng lần nữa, hiển nhiên đối với ngoài cửa đang tại chiến đấu lưu kiệt cầm chất vấn thái độ. Cho nên mới càng phải xem một chút tiểu tử này thực lực, có thể bị tô hạo hiên coi trọng đuổi giết người, hẳn không phải là cái gì bình thường người. Yên lặng hãy chờ xem, nói không chừng lần này, chúng ta thật vẫn mời được một vị tốt tiểu quái vật. Vương hạo mở miệng, hiển nhiên đã không có lại chú ý mình thủ hạ ý nghĩa, tầm mắt không ngừng ở ngoài cửa du tẩu. Thang nhóc túi, xem ta không giết người. Thép kiếm pháp dưới. Đầu đinh sắt nam tử khó tránh khỏi lộ vẻ được hơi quá đáng hốt hoảng. Nhất là hắn giờ phút này đối mặt vẫn là một cây thánh khí cấp vũ khí khác, hắn lại là tay không, chỉ có thể không ngừng tiến hành né tránh, lấy thánh kiếm cường độ hơn nữa lưu kiệt linh năng, chỉ cần bị một kiếm trúng mục tiêu, như vậy hắn ỉ vào linh năng khôi giáp đem ngay tức thì sụp đổ làm tan giã, ưu thế cũng đem ngay tức thì tan thành mây khói. Lúc này, gần người tay không và cầm vũ khí tiến hành giao chiến tranh lệch liền triển hiện ra. Đối mặt thép kiếm pháp gió thổi không lọt công kích, Phong ca chỉ có thể lựa chọn không ngừng lượng bộ. Một cái cảnh giới lớn thì như thế nào? Có thanh khí gia trì, vừa có rất nhiều thủ đoạn thêm thân, vượt qua lãnh vực cấp 3 cũng phải bị ta đánh bẹp. Lần nữa né tránh hết Lưu Kiệt công kích, Phong ca không khỏi phát ra quát to một tiếng, thừa dịp Lưu Kiệt trưởng kiếm thu hồi không cản trở. Thư không bên trong hai đạo dấu quyền xuất hiện lần nữa, hướng Lưu Kiệt hung hăng đánh đi. Niết bàn chi tù. Niết bàn chi tù một lần nữa nhô lên. Bảo vệ lưu kiệt hai bên trái phải, tiêu tán đồng thời vậy để cho đối phương công đánh rơi không, lưu kiệt lần nữa rút kiếm lên, trường kiếm thẳng đối với thân thể của đối phương. Chín tầng trời lôi pháp lần nữa vô căn cứ xuất hiện ở trên hư không, mấy đạo rơi xấm hướng phong ca phía sau đánh đi phong tỏa ở hắn đường lui, một kiếm đã chém ra, lưu kiệt thời cơ chắc chắn không thể bảo là không tốt. Đối mặt đầu đinh sắt nam tử như vậy né tránh công kích hành vi, giờ phút này chính là muốn ép được hắn không thể lui được nữa, hoặc là bị lôi pháp đập trúng hoặc là bị mình một kiếm. Không nghi ngờ chút nào, đối mặt tiến thối lượng nan tình cảnh thời điểm, cái này Phong Ca làm ra lựa chọn chính xác nhất, lôi pháp cùng thanh khí bây giờ hắn vẫn là lựa chọn cái trước, trực tiếp chống cự rơi lôi công kích hướng phía sau cưỡng ép thối lui, thân hình không khỏi có chút chật vật. Như vậy kết quả rõ ràng cũng ở đây lưu kiệt dự liệu bên trong, ngay tại đầu đinh sắt nam tử bị lôi pháp đánh trúng cưỡng ép rút lui ngay tức thì, mấy đạo phi kiếm xuất hiện ở sau lưng, nhắm thẳng vào Phong Ca sau lưng. Tam thanh ngữ kiếm thuật 12 cầm thiên can địa chi kiếm. Không biết lúc nào, xuất từ mộng hồn nhất tộc tay 12 cầm thiên can địa chi kiếm đã bị lưu kiệt từ nhẫn không gian bên trong lấy ra ngoài, ở tam thanh ngự kiếm thuật điều khiển ở dưới, 12 thanh phi kiếm giờ phút này vậy cho thấy bọn họ giữ tận. Vèo vèo vèo. Đầu đinh sắt nam tử chỉ cảm thấy mình chỗ sau lưng chuyển tới từng cơn lạnh thanh ngâm của gió, ngay sau đó 12 thanh phi kiếm chính xác không có lầm đâm vào sau lưng linh năng khôi rắc trên, cứ việc 12 thanh phi kiếm còn chưa đủ để phá vỡ hắn phòng ngự nhưng mang tới lực trùng kích cũng để cho hắn thật không dễ chịu. Thân hình cùng lúc đó không khỏi trên không trung đầu này, chính là như thế chuyện trong chớp mắt tỉnh, trước mặt đã xuất hiện lưu kiệt thân hình. Phá cho ta. Một giây kế tiếp, ngọn hồn thánh kiếm chính xác không có lầm đâm trúng đầu đinh sắt chàng trai bả vai, nguyên bản dựa vào linh năng khôi giáp đang cùng thánh khí ngọn hồn kiếm tiếp xúc trong nháy mắt sụp đổ làm tăng ăn dã, trường kiếm đâm vào hắn đầu vai. Phong ca lúc này giữa cổ họng một ngọn, đỏ thâm huyết dịch từ nơi bả vai từ từ chảy ra. Lúc này. Phong ca không dám lười biếng chút nào, thân hình ngay tức thì tăng lên tới trình độ cao nhất, kéo ra cùng lưu kiệt giữa khoảng cách. Nhưng chính là như thế tránh một cái mở, để cho nguyên buồn đã cắm vào trường kiếm lần nữa lộ ra, đầu vai lần nữa bị thương nặng, phong ca thân hình giờ phút này khó tránh khỏi lộ vẻ được có chút lảo đảo. Phi kiếm là lúc nào lấy ra? Lúc này, như vậy vấn đề hiển nhiên đã không trọng yếu, ở giao chiến bất quá ngắn ngủi mấy phút dưới tình huống, mình từ vốn là ưu thế ngay tức thì rơi vào tình cảnh như vậy. Phong Ca trong lòng thạch đầu lần nữa chìm vào đáy hồ. Đối mặt một cái vượt qua lãnh vực cấp 2 tiểu tử, mình chẳng những không có đánh lại còn bị thương. Cứ việc trong lòng không muốn tin tưởng, nhưng sự thật đặt ở trước mặt, giờ phút này đầu vai chỗ bị thương như cũ chảy ra róc rách máu tươi, sự thật thắng hùng biện. Linh năng khôi giáp đã bị ta phá vỡ, ta ngược lại là phải xem xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, chỉ như vậy cũng dám ở ta trước mặt tật bị. Ngươi sợ rằng mới là nằm dưới đất người kia đi. Đối phương linh năng khôi giáp bị phá. Lưu kiệt vậy không nóng nảy, giờ phút này hắn đã hoàn toàn thuộc về ưu thế bên trong, tùy thời tùy chỗ cũng có thể dễ dàng kết thúc hết cuộc chiến đấu này. Nói cho cùng, đối phương vậy chỉ là một vượt qua lãnh vực cấp 3 sơ kỳ mà thôi, thực lực vẫn là có chút không đủ nhịn. Yên tâm, xem ở vương trưởng lão và vương nghị mặt mũi ngày hôm nay ta sẽ không giết ngươi, nhưng là nếu ngươi muốn giết ta, vậy ngươi liền được lưu lại chút gì mới có thể đi mất, ta lưu kiệt cũng không phải là tốt như vậy trọng, trở về sau đó vậy xin ngươi nhắn dùm tô hạo Hiên. Sổ nợ này ta sớm muộn phải và hắn thật tốt tính một lần. Tiếng nói rơi xuống, Niết Bàn Chi Tù cùng 9 tầng trời lôi pháp lần nữa phát động lên. Lưu Kiệt thân hình cũng ở đây ngay tức thì xuất hiện ở phong ca bên người, mộng hồn kiếm kiếm gánh trực tiếp hung hãn vô chúng phong ca đuổi phải. Một đạo thanh thủy tiếng gãy xương âm tại hư không bên trong truyền ra. Một kích này tới nhanh mạnh vô cùng, cho tới phong ca căn bản không có thời gian phản ứng, thân thể giờ phút này lại bị Niết Bàn Chi Tù tầng tầng gây khốn, rơi phụ họa lúc đập về phía hắn. Nám đen trên da chuyển tới tí tách thanh âm, mà nghiêm trọng nhất nhất ích, thì là tới từ lưu kiệt cái vô này. Trực tiếp đem hắn đuổi phải cắt đứt, một tiếng hét thảm vang khắp trời cao. Chuẩn bị tiếp khách. Trong quán rượu, vương hạo ánh mắt rõ ràng sáng lên, xoay người rời đi chỉ để lại như thế một câu nói. Chương 806, quan hệ hợp tác. Chiến đấu ở khoảnh khắc gian hoàn thành lịch chuyển, liên tiếp trôi dưới sự công kích tới lưu kiệt công kích lại là nước chảy mây trôi vậy, trước còn phách lối vô cùng phong ca. Giờ phút này đã thành cho rớt xuống nước giống vậy tồn tại, chỉ có thể bị động thuộc về bị đánh quá trình bên trong. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ miệng của hắn trong chuyên ra đường đường một người vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người, giờ phút này lại bị lưu kiệt một người vượt qua lãnh vực cấp 2 đè xuống đất đánh, cái này ở những người khác xem ra tuyệt đối là một kiện có thể được sự việc. Nhưng là vào giờ phút này, như vậy tình huống cứ như vậy xuất hiện, nếu không phải chính mắt nơi gặp, Vương hạo cái này tên thủ hạ cũng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái này người phá ngông Lưu Kiệt lại thật như thế hung hãn. Đây cũng quá mạnh đi. Lượng quanh là người đứng xem trong bóng tối một mực quan sát hắn, giờ phút này thấy Lưu Kiệt thế công đều không để ý nuốt nước miếng một cái. Đối với này khắc đầu đinh sắt chàng trai thảm trạng chỉ có thể đầu lấy thương hại, kịp phản ứng sau đó lúc này mới cải tránh mình khiếp sợ diễn cảm. Như vậy chiến đấu lại là kéo dài 30 giây thời gian, cuối cùng đầu đinh sắt chàng trai tứ chi đều bị Lưu Kiệt cắt đứt. Cả người giống như bùn nát như nhau nằm trên đất, trước còn cao cao tại thượng không thể một đời hắn, thời khắc này tư thái đơn giản là muốn hơn trật vật thì có hơn trật vật. Thời khắc này Phong Ca chỉ cảm thấy tứ chi đã không có ở đây thuộc về mình không có bất kỳ phản ứng, hắn duy nhất có thể cảm ứng được chỉ có vô biên cảm giác đau đớn, loại đau này đau triệt cánh cửa lòng, để cho hắn liền gào thét khí lực cũng dần dần không có. Cái gọi là cắt đứt xương hợp với gân, húng chi giờ phút này gặp phải lưu kiệt làm khó dễ là hắn tứ chi trên đó kinh mạch lại là không đếm xuể đau triệt cánh cửa lòng có lẽ hắn là như thế chuyện sẽ ra đi như vậy quá trình nhìn như ngắn ngủi nhưng ở hắn xem ra tựa như trải qua một thế kỷ lâu như vậy cảm giác đau đớn để cho hắn vô cùng thanh tỉnh lại không có so khó chịu được trong lòng cầu gia gia nói với nãi nãi dưới lưu kiệt công kích vào giờ khắc này rốt cuộc ngừng lại một cổ chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc xuất hiện ở phong ca trong lòng nhớ thay ta chuyển cáo tô trường lão ngày hôm nay liền tha ngươi một mạng nhưng nếu như còn có lần sau Ta liền sẽ không dễ dàng như vậy để cho ngươi đi." Lưu Kiệt ngồi xuống nhìn nằm dưới đất Phong Ca nói, "Cắt đứt đôi phương tứ chi, hiển nhiên muốn so với bỏ mạng mạnh hơn lên quá nhiều. Lần đầu tiên gặp phải cựu huyền môn thành viên tấn công, cũng coi là hắn đối với Tô trưởng lão cùng với những thứ khác cựu huyền môn thành viên làm ra một phần cảnh cáo. Nếu như tái phạm lần nữa mà nói, chỉ sợ cũng không phải cắt đứt tứ chi như thế đơn giản có thể giải quyết chuyện." Lưu Kiệt bên này kết thúc chiến đấu, một bên Phục Thiên cùng với ma nhân chiến đấu vậy vào thời khắc này kết thúc. Không nghi ngờ chút nào, đối mặt hai người thế công, cái này đầu đinh sắt chàng trai hai người đồng bạn không có bất kỳ sức đánh trả. Giờ phút này hai người cũng giống như là gà con vậy bị cầm ở trên tay, hình dáng nhìn qua thật là chật vật. Được rồi, chúng ta vào đi thôi, có thể để cho bọn họ cút. Lưu Kiệt hướng về phía Phục Thiên hai người nói, hai chỉ gà con ngay tức thì chính là bị ném ra ngoài, giống như vứt bỏ cây gà vậy. Ở ba người mang theo vô tận đoán nghiệm ánh mắt bên trong, Lưu Kiệt ba người đi vào quán rượu. Sau lưng quán khí ngất trời. Quán rượu như cũ lần trước buổi tối đến lúc tới như nhau giấu vết người ảm đạm, trong tiệm bên trong cũng chỉ có một người năng lực người nắm tay ở chỗ này, chính là dưới đất sân tỷ võ lối đi giữ cửa người. Căn bản không cần lưu kiệt mở miệng, giống vậy hạ sân tỷ võ lối đi giờ phút này đã thật to mở ra, bọn họ ba cái ở quán rượu bên ngoài gây ra lớn như vậy động tĩnh, sợ rằng cái này sân tỷ võ người không muốn biết cũng không thể. Thông qua thật dài dưới đất nước thang, Lưu Kiệt ba người thời điểm xuất hiện lần nữa đã tới dưới đất sân tỉ võ bên trong, và lần trước không cùng, giờ phút này lớn như vậy sân tỉ võ bên trong lộ vẻ được dị thường trống rỗng, hiện ở nơi này thời gian điểm rõ ràng không có ở đây sân tỉ võ buôn bán thời gian lên. Ban đêm mới là nơi này sân nhà. Ngay ngắn rộng lớn khán đài vị lên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lưu Kiệt ba người trong mắt, chính là dưới đất sân tỉ võ chủ quản Vương Hạo, cũng là lần trước mời hắn gia nhập thăm dò tiểu đội người. Thấy được tên này Vương chủ quản Lưu Kiệt thần sắc không thay đổi, lộ vẻ rất là ổn định. Một nhóm ba người hướng Vương Chủ Quản đi tới, tương đương tự nhiên ngồi vào Vương Chủ Quản hai bên. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, sự thật chứng minh ánh mắt ta cũng không tệ lắm. Người phá ngông quả nhiên rất phi phàm, lại liền cửu huyền môn ngọc trắng cấp bậc thành viên cũng có thể còn ăn hiếp. Quả nhiên ta lựa chọn là chính xác. Vương Chủ Quản thần sắc lộ vẻ được dị thường ổn định, hiện nhiên đã dự liệu được Lưu Kiệt ba người đến dáng vẻ. Giờ phút này ánh mắt trừ ở Lưu Kiệt trên mình quan sát ra. Giống vậy tò mò nhìn về phía một bên phục thiên cùng với ma nhân hai người. Xem ra ta bị treo giải thưởng sự việc ngươi đã biết, tin tức của các ngươi cũng là quá nhanh. Không quá ta bây giờ tới nơi này, vương ca ngươi sẽ không sợ bởi vì làm cái này treo trọng phải tô trưởng lão sao. Đối với vương chủ quản biết được mình bị cựu huyền môn treo giải thưởng sự việc lưu kiệt lộ vẻ được tương đối ổn định, có thể ở nơi này thành lam viên bên trong bốn đại tông môn mỹ mắt phía dưới kinh doanh dậy như thế một nhà dưới đất sân tỷ võ tới trước mắt cái này vương chủ quản vậy tuyệt không phải hạng người bình thường lưu kiệt một chút cũng không kinh ngạc sợ tại sao phải sợ liền bởi vì tô hạo hiên là cựu huyền môn trưởng lão ta nhất định phải sợ hắn sao ngươi nói có đúng không lưu huynh đệ vương chủ quản tựa như hỏi nhưng đáp dùng một loại treo chọc vậy giọng nói không sợ liền tốt chắc hẳn vương chủ quản ngươi đã biết ta tình cảnh không quá ta bây giờ đi tới nơi này và ta cái này hai tên huynh đệ không biết ngươi trước nói đi khu vực trung tâm sự việc còn có tính hay không đến Nếu như định đoạt mà nói, coi là tính thời gian hẳn cũng không xê xích gì nhiều, ngày mốt sẽ lên đường. Lưu Kiệt trực tiếp mở miệng nói, đây cũng là hắn sở dĩ tới chỗ này nguyên nhân, đi trung tâm khu vực thần bí, đồng dạng là hắn tiến vào thời gian giới một trong những mục đích, Đại Tông Sư dặn dò hắn như cũ trả hết khắc trong tâm khảm. Vô luận dưới đất này sân tỷ võ phải trăng nguyện ý lưu lại hắn, vậy trung tâm khu vực thần bí hắn cũng là muốn đi, cho dù không thể gia nhập cái này cái gì thăm dò tiểu đội, chẳng qua liền mình đi dù sao cũng cái vô luận như thế nào cũng không thể ngăn cản hắn bước chân. Cầu chi không được, nếu như vậy, vậy người phá ngông các người ba cái ở lại chỗ này tốt lắm, hai ngày sau chúng ta lập tức lên đường đi khu vực trung tâm, gian phòng đã cho các người ba cái chuẩn bị xong, thành viên khác vậy sẽ trong khoảng thời gian này lục tục tới, không có vấn đề gì chúng ta đúng lúc lên đường. Vương chủ quản trả lời rất là thông khoái, Liên liên gian phòng đều đã cho lưu kiệt ba người chuẩn bị xong, có thể tưởng tượng được hắn đã làm ra quyết định, Nếu là như vậy nói vậy thì chúc chúng ta hợp tác khói trá, hy vọng khu vực trung tâm không nên quá để cho ta thất vọng, ngươi nói có đúng không vương chủ quản. Đó là tự nhiên, hợp tác vui vẻ. Vương Hạo cười nói. Trường 807, Hỏa Phượng Bí Kĩ